hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm mười chín phổ hiền cung khai, gâu gâu gâu, tiểu b ạ c h rất là không phục chỉ người giấy, ra hiệu nó không có làm bộ, người ta đốt là người giấy, lại không có thiêu phổ hiền, bích tiêu phản ứng đầu tiên đi qua, nhiên đăng, chúng ta đốt là khôi lỗi người giấy, vì cái gì phổ hiền sẽ hô đau, ngươi dám nói cái này người giấy không phải phổ hiền, n h ư n đăng trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác, hồng hoang có thần kỳ như vậy pháp thuật sao, sư để rõ ràng đoạn tuyệt cùng khôi l ỗ i liên hệ, làm sao sẽ còn bị đốt tới thần hồn, vân tiêu cũng theo hô lên, phổ hiền, cũng là ngươi làm, tranh thủ thời gian thừa nhận đi, không phải vậy người giấy t h i ê u cho tới khi nào xong thôi cũng là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm không muốn sư huyên cứu ta nghe xong sẽ chết phổ hiền liều mạng cầu lên cứu n h ư n đăng cũng gấp cái này nếu là không cứu sư để nhất định phải chết hắn tranh thủ thời gian lấy ra càn khôn xích dừng tay muốn là ta sư để có chuyện gì các ngươi đều chạy không được thôi đi ngươi hù dọa chúng ta à nói lên đánh nhau đến tam tiêu tiên tử cũng không có sợ qua bất luận kẻ nào các nàng cùng một chỗ lộ ra ngay ra hỏa mặt mũi tràn đầy đều là chiến đấu hưng phấn rất lâu không có đánh nhau hôm nay thì làm một trận đi ngọc đỉnh chân nhân hai sư đồ mắt choáng váng cái này cái kia giúp một bên nào à bọn họ thế nhưng là giúp thư viện bắt tặc kết quả mắt được người trong nhà trên đầu. cái này muốn là trở mặt giúp phổ hiền. về sau còn thế nào đi thư viện. thế nhưng là giúp tam tiêu tiên tử. bọn họ lại thế nào về ngọc thư cung gặp người. hai người l ú c túng hướng lui về phía sau mấy bước. ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. mây trắng du du. mặt trời g a i gắt như lửa. thật sự là một cái thời tiết tốt a. đối mặt tam tiêu uy hiếp. n h ư n đăng cái c h á n lập tức toát ra mồ hôi lạnh, một cái đánh ba cái, thấy thế nào chính mình cũng phải ăn thiệt thòi a. đây chính là tam tiêu tiên tử, từng c á c h đều là khai thiên tích địa thì tồn tại đại năng, không chỉ có tu vi cao, trong tay các nàng pháp bảo càng là đáng sợ, kim giao tiễn, hỗn nguyên kim đấu, không có chỗ nào mà không phải là pháp bảo cực phẩm, lực sát thương kinh người, t ù y tiện thả ra một c á c h đến, hắn cũng ngăn không được a, càng nghĩ nhiên đăng càng trái tim băng giá, trận này tuyệt đối không thể đánh, tam tiêu tiên tử, các ngươi làm như vậy không sợ làm cho hai giáo phân tranh sao, nếu là không dừng lại, ta lập tức đi cáo chi sư phụ, nhìn đến nhiên đăng sợ, b í c h tiêu một mặt khiêng thường nói, h ừ chúng ta tại giúp thư viện c h a hung thủ, Nếu là hắn oan uổng, có thể thề à. sự tình đến một bước này, n g u ngốc đều nhìn ra phổ h i ệ n có vấn đề. Nếu không vèn vèn t h i ê u khôi lỗi giấy người, làm sao lại làm bị thương hắn. nhất định là hắn điều động khôi lỗi người giấy, mới lại nhận người giấy tác động đến, n h ư n đăng chích đồng k hô lên, dựa vào cái gì, các ngươi dựa vào cái gì bức sư để thề. cái này thì tuyệt đối không thể phát nếu không sư để nhất định phải chết ta không có ép hắn à. dù sao ta đốt là người giấy lại không có thiêu hắn ai biết hắn nổi điên làm gì à. nhìn đến nhiên đăng còn đang chơi xấu bích tiêu một mặt buồn cười dỗi lên hắn không phát t h ể không quan hệ cái kia liền tiếp tục đốt đi nhìn xem là phổ hiền mệnh trọng yếu vẫn là thừa nhận chính mình rồi phân trọng yếu tam tiêu tiên tử cười lạnh xem kịch vui không thèm để ý nhiên đăng người giấy càng thêu i càng ít phổ hiền tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn hắn đau đến không thể chịu đựng được đầy đất lung tung lăn lộn lan qua lăn lại nhưng là hắn còn tài quyết c h ố n g không nguyện ý thừa nhận chuyện này là tự mình làm hắn còn muốn đánh cược một phen người giấy đốt xong về sau, hắn sẽ không chết, ngọc đỉnh chân nhân bây giờ nhìn không nổi nữa. sư huynh, đến cùng phải hay không ngươi làm, ngươi cũng không muốn cầm mạng của mình nói đùa, hắn biết rõ thư viện thần kỳ, lo lắng phổ h i ề n sẽ mất mạng, thừa nhận lời nói nhiều nhất bị tiên sinh trừng phạt, dù sao cũng so tìm cách chết vô nghĩa cường a, bích tiêu cười xấu xa lấy bổ một đao, ngọc đỉnh không phải chúng ta không cho hắn cơ hội là chính hắn không chân quý c h i t cũng không trách chúng ta ạ cái này thì liền nhiên đ ă n g đều mộng không biết nên không nên khuyên sư để thừa nhận sau một khắc hắn ra sức cắn răng một cái nói vớ nói vẩn chúng ta ngọc thư cung đ ệ tử tuyệt đối sẽ không làm có nhục sư môn sự tình hắn đang âm thầm nhắc nhở phổ h i ề n n g ư ơ i muốn là thừa nhận lời nói. đây chính là đánh ngọc thư cung mặt. truyền đến sư phụ chỗ đó. tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. phổ hiền cái kia hối hận a. hận không thể đập đầu chết được rồi. lão tử không phải liền là dội cho điểm phân. đến bị vòng vây dạng này lớn tra t ấ n thừa nhận không được. không thừa nhận cũng không được. còn không bằng chết kéo xuống. nhìn đến phổ hiền còn tại chết khiêng. vân tiêu thở dài một hơi, tân tân khổ khổ tu luyện tới đại la, vì một chút chuyện nhỏ nạp mạng, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a, q u ỳ n h tiêu rất là không khách khí khinh b ị nói, đại tỉ, là chính hắn nghĩ quẩn, cận kề cái chết cũng không nguyện ý thừa nhận, ngươi thương hại hắn làm gì, không sai, về sau chuyện đi, toàn bộ hồng hoang đều sẽ châm biếm c á c h này đại n g u ngốc, Bích tiêu tới sau cùng một cái tuyệt sát, nhìn có chút hả hê nhìn qua lăn lộn đầy đất phổ hiền, sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy s i ê m giáo thập n h ị kim tiên mất mặt ném thành dạng này, thoải mái, thực sự quá sung sướng, chờ trở về bích du cung, nhất định nói cho tất cả sư huyên đệ, để tất cả mọi người vui vẻ một chút, bị tam tiêu tiên tử đùa cợt một trận về sau, phổ hiền trong nháy mắt đại thông đại ngộ, không sai, chính mình vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả thành tựu đại la kim tiên, muốn là thì chết như vậy, chẳng phải là quá oan uổng, cùng sư phụ trách tội so ra, chính mình có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, người sống, còn có cơ hội bị sư phụ trách tội, người đã chết, liền bị sư phụ trách tội cơ hội đều không có, mắt thấy người giấy thì thừa phía sau nhất bộ. p h ủ hiền rốt cuộc nhận. ta làm. là ta làm. van cầu các ngươi tha cho ta đi. bích tiêu rất là không hài lòng truy vấn. nói rõ một chút. cái gì là ngươi làm. gia hỏa này nói không minh bạch. sau cùng muốn là chơi xấu làm sao bây giờ. nói rõ một chút. phải thừa nhận rồi phân chuyện này là hắn làm. thư viện cửa r ồ i phân sự kiện này, chính là ta làm, nhanh điểm dừng lại, a, không có lựa chọn phổ h i ề n không thể không ấm bích tiêu yêu cầu thừa nhận, n h ư n đăng mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngay tại chỗ đi lên, đáng chết phổ h i ề n a, ngươi liền không thể nhìn xuống không thừa nhận a, cái này tốt, ngươi song đời, lão tử cũng phải bị ngươi hố chết, sư phụ truy cứu tới, Khẳng định cũng muốn thêm ta một suất. ngọc đỉnh chân nhân buồn bực bưng kín mặt. rất không muốn thừa nhận đây là thực sự. luôn luôn chính trực phổ hiền sư huyên. làm sao sẽ làm ra như thế ti tiện sự tình. thế này sao lại là đắc đảo kim tiên. rõ ràng cũng là du côn lưu manh. chỉ có những cái kia du côn lưu manh khi p h ụ người thời điểm. mới có thể dùng áp tâm như vậy thủ đoạn. Bích tiêu thỏa mãn vỗ vỗ tiểu bạch đầu ngoan cây đuốc thu đi người ta đã thừa nhận dù sao cũng phải cho hắn một c á c h nhận lầm cơ hội gâu gâu tiểu bạch đắc ý một c á c h miệng đem tham dự người giấy hút vào trong bụng đáng thương phổ hiền mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh tam tiêu tiên tử giật mình kêu lên sẽ không đem người hại chết a thật muốn hại chết phổ hiền ngọc thư cung làm sao có thể sẽ đáp ứng. một khi nguyên thủy thiên tôn r ế t tới, các nàng ba c á c h lập tức liền muốn cho phổ hiền t r ô n cùng. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín. chương hai trăm hai mươi phổ hiền bị phạt, sư đ ệ bị dày vò chết rồi. nhiên đang trong lòng một trận cuồng hỉ, lập tức vô to lên. tam tiêu, các ngươi vô cớ sát hại phổ hiền sư đ ệ bút trứng này tính thế nào tam tiêu tiên t ử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm mau tới trước xem xét tình huống kết quả vân tiêu thử một lần mạch đập lập tức thở dài một hơi còn tốt chỉ là ngất đi mà thôi nhiên đăng không nên nói bậy nói bạ phổ h i ề n cũng là choáng mà thôi dựa vào vèn vèn choáng rồi nhiên đăng cái kia tức giận a Hẳn không thể tự tay bóp chết phổ hiền. gia hỏa này một điểm bất tranh khí a. liền không thể an tâm lên đường. đem trách nhiệm cắm đến tam tiêu trên đầu sao. đến lúc đó coi như thông thiên giáo chủ ra mặt đều vô dụng. sư p h ụ nhất định sẽ tự tay diệt tam tiêu. đến mức người nào dội phân. còn có người sẽ truy cứu sao. bích tiêu một thanh cầm lên phổ hiền. h ừ, không chết liền tốt. Mang về cho tiên sinh xử lý. c h ú n g ta đi. Tam tiêu tiên tử thấy tốt thì lấy. Lời nhắc cùng nhiên đăng nói nhảm. ngọc đỉnh chân nhân lắc đầu bất đắc dĩ. nhiên đăng sư huyên. chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. việc đã đến nước này. nhiên đăng đương nhiên sẽ không theo phổ hiền cùng một chỗ mang tiếng oan. ai, phổ hiền bị lạc vô trần nhục nhã một trận. t h ề muốn trả thù hắn. ta liên tục thuyết phục cũng ngăn không được a nguyên lai、like、là dạng này ngọc đỉnh chân nhân tự nhiên biết phổ hiền tại thư viện sự tình lần kia nhục nhã quả thật có chút quá phận phổ hiền muốn báo thù trả thù cũng hợp tình hợp lý đáng tiếc a hắn làm việc cũng quá không cẩn thận bị người lần nữa bắt được cách chui về tới thư viện tam tiêu tiên tử hứng thú bừng bừng đem phổ hiền ném xuống đất sư phụ cũng là hắn làm không nghĩ tới tiểu bạch lời hại như thế lạc phi cười không ngậm mồm vào được tranh thủ thời gian lấp một cái nhân xâm quả thăm hỏi nó chập chập không khổ là thiên cầu a lại có thể thông qua khôi lối thương tổn đến chủ nhân một chiêu này quá thực dụng về sau xem ai còn dám áng toán thư viện phổ hiền bị ngã tỉnh lúc này mới phát hiện mình tới thư viện cả người đều choáng váng xong lần này xong đời hắn ra sức cắn răng một cái lạc vô trần dám làm dám chịu thư viện cửa phân chính là ta rồi nhiều nhất cũng là một cái chết lão tử cho d ù chết cũng muốn chết anh hùng điểm nhìn đến hắn còn dám miệng c ứ n g lạc phi nhìn không được nở nộ cười lạnh phổ hiền xem ra ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình không quan hệ, ta sẽ dạy dấu ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì. Phổ hiền hoảng sợ hướng về sau thối lui, trong lòng có cảm giác không ổn, đáng chết lạc vô trần, lần này lại muốn làm sao dày vò chính mình, lạc phi vung tay lên, quỳ xuống, giam cầm, phù phủ, phổ hiền bỗng nhiên quỳ d ạ p xuống đất, đầu gối truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, ngay tại hắn muốn sờ một chút thời điểm, phát hiện cả người không thể động đậy, lạc phi vung tay lên, hắn bay đến sau cửa lớn góc tường, mặt hướng về cửa lớn quỳ ở nơi đó, tiếp lấy một cái cỡ lớn bồn cầu bay đến trước mặt hắn, dán ở trên người hắn, phổ hiền không tự chủ được vươn tay ra, đem bồn cầu ôm vào trong lòng, nhìn một cái cửa trắng bóng dòi b ỏ lăn lộn phân và nước tiểu, Lạc phi kém chút phun ra, cái này sống ca thật không làm được. k h ủ k h ủ các ngươi ba cái nhìn xem, cho phổ hiền cái kia bồn cầu tràn đầy. Hắn không là gia thích mà, phốc, đang uống trà ăn linh quả tam tiêu tiên tử. đồng thời phun tới, các nàng sắc mặt cổ quái nhìn qua lạc phi, không biết nên nói cái gì cho phải. tiên sinh, ngươi có thể hay không t í c h điểm đức a. làm như vậy, ngươi không sợ người lạ nhi t ử không có cửa sau sao, bích tiêu tranh thủ thời gian tìm một cái lý do thoái thác nói. sư phụ, thúi như vậy làm tiến trong thư viện, c h ú n g ta còn ăn không ăn cái gì à, lạc phi đã sớm nghĩ kỹ đối sách, yên tâm, ta sẽ đem cái kia hẻo lánh phong lên, cam đoan không có bất luận cái gì vị đạo, mà lại có hoa vườn cản trở, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy tốt à chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt tam tiêu tiên tử nhìn nhau lên đến cùng ai đi làm sự kiện này vân tiêu kiên quyết lắc đầu ta ta buồn nôn quỳnh tiêu một tay bịt mặt ta ta sợ côn trùng các ngươi biết tiêu cái kia tức giận à mặt đen lên đi hướng cửa còn thân tỉ m ũ i gặp phải buồn nôn sự tình thì đẩy cho mình chẳng lẽ b ả n cô nương thì không buồn nôn không sợ côn trùng sao nhắm mắt lại cho phổ hiền cứ vậy mà làm một thùng lớn nóng hồi phân và nước tiểu kém một chút liền có thể tràn ra tới đáng thương phổ hiền cái c ầ m lại thấp một chút điểm liền có thể xử đi vào tâm lý cái kia hận a bích tiêu ngươi tiện nhân này lão tử nhớ k ỹ ngươi nôn cứ như vậy, thư viện ngoại trừ quy thức phục vụ bên ngoài, lại nhiều một phong cảnh, chỉ là cái này phong cảnh thực sự quá áp tâm, nhìn một chút liền muốn phun ra, tam tiêu tiên tử không kịp chờ đợi trở về bích du cung tuyên truyền việc này, nhất thời hấp dẫn một đống tiệt giáo để tử đến xem náo nhiệt, đáng thương kim linh thánh mẫu, nhìn thứ nhất mắt sau kém chút phun ra. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến lạc phi trước mặt phàn nàn nói. Sư phụ, ngươi làm gì làm như vậy. thực sự thật là buồn nôn. Lạc phi vẻ mặt đắc ý nhúng nhún vai. Ai, r a hỏa này năm thì mười hỏa tại thư viện cửa r ồ i phân. ta nhìn hắn như thế là thích chơi. liền để hắn chơi c á c h đầy đủ đi. kim linh thánh mấu một mặt buồn nôn co quắp trên ghế. nhìn lấy nhân sâm quả bàn đào không có một chút khẩu vị. ôm ôm ôm. sư phụ, ngươi d ạ n g này thật là buồn nôn. vẫn là đổi c á c h phương thức a. xa tại cửa ra vào phổ hiền. tâm lý cái kia cảm kích a. kim linh thánh mẫu thật sự là người tốt a. vậy mà muốn giúp mình thoát ly khổ hải. nhìn nhìn lại tam tiêu tiên tử. các nàng sẽ chỉ giúp đỡ lạc vô trần chỉnh mình. đồng d ạ n g đều là t i ệ t giáo đệ tử, làm người trinh lệch tại sao như vậy đại đâu. Lạc phi cười gật gật đầu, kim bình, vậy ngươi nói một chút nhìn, làm sao trừng phạt hắn a. đối với cái này người nữ đệ tử, Lạc phi là phá lệ chiều theo, ai bảo nàng xoa bóp thời điểm, ra thích thân thể trần chuồng đâu, có tính cách, ca ra thích, kim linh thánh mẫu lập tức có chủ ý. Tiên sinh, đào cái hố phân, đem hắn ném bên trong ngâm chính là, thêm cái cái nắp không nhìn thấy tốt bao nhiêu, toàn trường trong nháy mắt lặng n ắ t như tờ, lạc phi lập tức mộng, chủ ý này hay sống có chút quá độc ác a, thật muốn đem phổ hiền ngâm vào đi, ngọc h ư cung có thể đáp ứng không, ôm lấy thùng phân phổ hiền, càng là sắc mặt hoàn toàn trắng mịt, nếu có thể lên tiếng, Hắn nhất định thật tốt a n cần thăm hỏi kim linh thánh mấu mười tám đời tổ tung, độc nhất là lòng dạ đàn bà à, vậy mà cho lạc vô trần gia dạng này chủ ý thiếu đạo đức, so với tam tiêu tiên tử đến, nàng quả thực cũng là một c á c h á p độc nữ ma đầu, nàng thì không sợ về sau lọt vào báo ứ n g sao, phổ h i ề n cái kia sợ a, thật muốn bị ném vào trong hầm phân, hắn còn thế nào gặp người, chỉ sợ duy nhất có thể làm, cũng là đào hố đem chính mình chôn. còn tốt lạc phi không có đồng ý kim linh thánh mấu ý kiến, ai, thư viện không có hố phân, ta cũng không muốn đào một cái, vẫn là thôi đi, hừ, tiện nghi hắn. kim linh thánh mấu rất là khó chịu lắc đầu, tiếc n ú i không có giày vò p h ủ h i ế n cơ hội, nàng đối ngọc thư cung người tất cả cũng không có hào cảm. ước gì bọn họ càng x ấ u mặt càng tốt đúng vào lúc này triệu công minh đi đến nhìn đến phổ hiền sau vui như điên ô phổ hiền n g ư ờ i bao lớn người a còn r a thích chơi phân và nước tiểu a lính ngộ được cái gì cũng dạy một chút bần đạo thôi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín chương hai trăm hai mươi một nghe ngóng p h ư ợ n g hy thân phận đối mặt thích nhất tổn hại người triệu công minh, phổ h i ế n trong mắt tràn đầy đều là lửa giận, nghiên cứu cả nhà ngươi, lão t ử đây là bị lạc vô trần cứ vậy mà làm, muốn đồng đều không đồng được, đáng tiếc Hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể tức giận nhắm mắt lại, nhìn đến Hắn còn không phục, triệu công minh tiếp tục tổn hại lên Hắn, đừng nhắm mắt a, nhắm mắt làm sao thấy được những cái kia d ò i b ỏ Trắng bóng một mảng lớn, nói không chừng ngươi có thể tìm tới chứng đạo cơ duyên đâu, phổ hiền tức đến gần thổ huyết, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào, muốn là hắn có thể động, nhất định cùng triệu công minh làm một trận, không chết không thôi loại kia, triệu công minh, bút chứng này lão tử nhớ kỹ, chờ phong thần đại hiếp thời điểm, nhất định khiến ngươi chết không yên lành, khinh bị hết phổ hiền về sau, triệu công minh hứng thú bừng bừng tới hành lễ. sư phụ, ngươi tính quan phổ hiền bao lâu ạ, lạc phi chỉ chỉ c h ớ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống, bao lâu, nhốt vào hắn nhận lầm đến, cái này cũng quá đơn giản ạ, triệu công minh trong mắt lói lên vẻ thất vọng, cảm giác đến thời gian quá ngắn, tốt nhất có thể quan cái sông cạn đá mòn, nhốt vào hắn thọ nguyên hao hết đến ai tiên sinh còn là quá mềm lòng nghe được câu này phổ hiền hận không thể hô lớn một tiếng ta nhận lầm ta thật nhận lầm đáng tiếc hắn một chữ đều nói không nên lời chỉ có thể tiếp tục ôm lấy thùng phân s á m hối ăn một cái nhân s â m quả về sau triệu công minh đột nhiên nhớ tới một việc sư phụ cái kia phượng hy từng có tới sao n g ư ơ i tìm nàng làm chi a. Rất lâu không có tới. Khả năng về bắc câu lô châu đi. Lạc phi cũng có chút muốn phượng hy. Rất lâu không có tin tức của nàng. Coi như về bắc câu lô châu. cũng nên lưu c á c h lời nói a. Nàng sẽ không cùng long cát một dạng. Gặp chuyện không may đi. Chẳng lẽ là nữ hoa phát hiện nàng xuất công không xuất lực. Nổi dẫn đem nàng chạy trở về. triệu công minh thở phì phò hồi đáp c ử u long đào tứ thánh không thể chết vô í c h bút chứng này tiệt giáo đương nhiên muốn cùng nàng tính toán dựa vào tiệt giáo làm sao có mặt nói lời này lạc phi lập tức nổi giận triệu vô cực phàm là nhập ta môn hạ người nghiêm cấm đồng môn tương tàn các ngươi đều đã thể nghe ta một lần kia muốn không phải phượng hy mời đến yêu tục giúp đỡ Đông lỗ thì s o n g đời, không chỉ có ảnh hưởng đến phong thần đại thiếp tiến trình, ca danh tiếng càng là muốn thối đường cái, lấy sau thiên hạ chư hầu, ai còn dám tin tưởng ca, triệu công minh c á c h này mới phản ứng được, xấu hổ hồ hồi đáp, không phải ta động thủ, là những sư huyên khác bất mãn, muốn vì c ử u long đ ả o tứ thánh báo thù, ta mặc kệ người nào báo thù, Ai dám trợ giúp n g o ạ i nhân thương tổn đồng môn, ta nhất định đối với hắn không khách khí. nghe hiểu chưa, lạc phi hung hăng chừng lấy triệu công minh, cho hắn một cái cảnh cáo, môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, nếu là có người làm tai mắt, tại triều ca bên ngoài c h ẳ n g dết. ai còn dám đến thư viện, c á c h này triệu vô cực tích chia một ít không có cống hiến, còn muốn bán thư viện đệ tử, phi. đừng để ca bắt lấy, nếu không phế đi tu vi đổi ra thư viện, đối mặt lạc phi cảnh cáo, triệu công minh chỉ cảm thấy thở dốc đều khó khăn, liên tục gật đầu đáp ứng nói, minh bạch, đ ệ tử minh bạch, khẩu phục tâm không phục, triệu công minh âm thầm oán thầm lạc phi quản quá rộng, chờ phong thần đại hiếp đánh lúc thức dậy, ai còn mua sách viện sổ sách, đến lúc đó ai về nhà l ấ y đều tìm các sư, hết t h ầ y đều nghe sư phụ, sư phụ để giết, ai dám không theo, c ắ t thật sự coi chính mình là thánh nhân, cái gì đều muốn quản, có bản lính cùng thánh nhân luận bàn một chút, đạt được thánh nhân tán thành rồi nói sau, rời đi t ò a này thư viện, ai cũng có thể đem ngươi đá ra sơ hơ tê đến, đinh, triệu vô cực nói rời đi thư viện, ai cũng có thể đem ngươi đá ra sơ hơi tê đến. bất lương sư giá chỉ hai n g h n ba trăm ba mươi ba. dựa vào. có dạng này mắng ca sao. ca rời đi thư viện thế nào. thánh cầu nơi tay. thả ra cắn không chết các ngươi. lạc phi mặt đen lên cúi đầu uống trà. không thèm để ý triệu công minh. kim linh thánh mấu cũng nhìn thêm hào khí không đúng. tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài. sư phụ, phượng hi nha đầu này lai lịch có chút cổ quái, n g à y có thể phải chú ý à, cổ quái, có gì đó cổ quái, lạc phi tranh thủ thời gian truy vấn, hắn cũng đối phượng hi thân phận cảm thấy hiếu kỳ, dù sao ở kiếp trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, có thể điều động mười ba cái đại la kim yêu yêu tục nữ vương, làm sao có thể không lưu lại tên, nhìn đến lạc phi cảm thấy hứng thú, kim linh thánh mấu vui vẻ nói, để tự tìm rất nhiều bằng h ữ u nghe qua, bao quát một số yêu tục, bọn họ tất cả đều chưa nghe nói qua thiên xài nhất tục, càng không biết phượng h y cái tên này, tại sao có thể như vậy, lạc phi sắc mặt nghiêm túc lên, bắt đầu hoài nghi lên phượng h y thân phận, yêu tục đều chưa nghe nói qua nhân vật, còn có thể điều động mười ba cái đại yêu, sao lại có thể như thế đây. huống chi chính nàng đều công khai thừa nhận là nữ hoa phái tới thám tử. rõ ràng như vậy một nhân vật làm sao có thể xếp tải yêu tục không có một chút danh khí. trừ phi, nàng là nữ hoa phân thân nghĩ đến đây. lạc phi dọa đến toàn thân khẽ run rẩy kém chút theo vị trí bên trên nhảy dừng lên dựa vào không thực sự chính là nữ hoa phân thân a không cần phải a nữ hoa đối với mình hận thấu xương làm sao lại mời đến đại yêu giúp mình càng nghĩ lạc phi càng mơ hồ bất đắc d ĩ thở dài một hơi ai đợi nàng tới rồi nói sau các ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh kim linh thánh m ấ u nhẹ gật đầu đúng sư phụ có thể nghe ngóng người đều nghe ngóng Trừ phi nàng hỏi thăm thánh nhân đi, nhưng là chút chuyện nhỏ như vậy, nàng thực sự không muốn phiền phức sư phụ. được rồi, tiên sinh l ợ i hại như thế, nhất định có thể chính mình dò nghe, hòa hoán bầu không khí về sau, kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian lôi ghéo triệu công minh cáo từ rời đi, ra triều ca về sau, kim linh thánh mẫu tức giận dạy dỗ, sư huyền, ngươi liên l ụ y c ử u long đào tứ thánh còn chưa đủ còn muốn để những sư h u y ê n để khác không may sao triệu công minh rất là không phục nói Giết người thì đền mạng phượng h i nhất định phải trả giá đắt đây chính là mười ba cách đại la kim yêu muốn chết bao nhiêu sư h u y ê n để mới có thể bắt lấy bọn hắn kim linh thánh mấu nhìn không được lên giọng chất hỏi tới triệu công minh mười ba cách đại la kim yêu Nếu như trong bóng tối trả thù tiệt giáo đ ệ tử, không biết muốn có bao nhiêu người hy sinh, triệu công minh một người gây họa, dựa vào cái gì khiến người khác theo gánh chịu, triệu công minh hầm hừ hô, ta đi tìm sư phụ, không tin lão nhân ra người không cho các sư để báo thù, triệu công minh vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết tự mình một người không giải quyết được mười ba cái đại yêu, chỉ có sư phụ xuất t h ủ mới có thể duy nhất một lần giải quyết bọn họ. Kim linh thánh m ấ u bất đắc dĩ theo ở phía sau. cùng đi đến bích du cung. nghe lời của bọn hắn về sau. thông thiên giáo chủ lộ ra cổ quái thần sắc. các ngươi nói cái kia phượng hy tự xưng thiên xà i nhất tộc nữ vương. các ngươi xác định không có lầm. kim linh thánh m ấ u tranh thủ thời gian bẩm báo nói. đây là nàng chính miệng đối lạc vô trần nói. để tử tuyệt đối không có lầm cái kia nàng còn nói cái gì không thể bỏ sót tất cả đều nói cho vi sư không nghĩ tới thông thiên giáo chủ thận trọng như thế kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian nói nàng còn nói là nữ hoa phái tới thám tử chuyên môn giám thị thư viện thông thiên giáo chủ càng nghe càng muốn cười sau cùng khe khẽ lắc đầu phượng thi thân phận không phải là các ngươi có thể trêu chọc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 Phượng h i đến cùng là ai, kim linh thánh m ấ u cùng triệu công minh mang theo một bụng nghi vấn, rời đi bích du cung, sư phụ không muốn nói, bọn họ cũng không có cách nào hỏi tiếp, chẳng lẽ phượng h i là thượng cổ yêu tục, thái âm tinh hai vị kia, không cần phải a, vu yêu đại chiến thời điểm, các nàng không phải đều đã chết, trăm mối vẫn không có cách giải dưới, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ chú ý p h ư ợ n g khi, chỉ có thông thiên giáo chủ nhìn phía nữ hoa cung phương hướng, lộ ra nụ cười ý vì thâm trường, nữ hoa nha đầu này, lại bắt đầu chơi lên, khó trách nữ hoa cung xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt, nguyên lai、like、đều là theo thư viện mang ra, h a h a nữ nhân à, tóc dài kiến thức ngắn, muốn là dành thời gian diệt lạc vô trần, còn sợ đồ vật không về nàng sao hắn không biết là giờ phút này nữ hoa chính nằm ở trên giường khóc ròng ròng c á c h này đều bao nhiêu ngày thiên nhân n g ũ suy triệu chứng một điểm không có giảm bớt nữ vương ta thật thê thảm á cũng không thể về s a o không ra khỏi cửa đi ôm ôm ôm nhân sâm q u ả bàn đảo hoàng trung lý nàng vô cùng hoài niệm thư viện c á c h kia chút đồ ăn ngon Hết lần này tới lần khác không có cách nào đi ra ngoài cũng không biết lạc phi có tức giận hay không đem chính mình khai trừ không được nữ vương ta phải nghĩ biện pháp đi qua làm rõ ràng có phải hay không hắn làm nữ h o a đột nhiên hai mắt tỏa sáng lập tức có một ý kiến hay nàng xuất ra một khối bùn tại cái kia ra sức vò trà cũng không lâu lắm một cái cùng phượng khi lớn lên giống nhau như đúc người bùn xuất hiện nữ hoa phân chia ra một điểm thần thức đánh vào người bùn bên trong người bùn lập lòe ra tia sáng màu vàng lập tức sống lại ha ha ha bàn về tạo khôi lỗi b ả n sự nữ vương ta mới là hồng hoang để nhất nhân nữ hoa xuất hiện lần nữa tại thư viện hứng thú bừng bừng thu hồi nhân s â m quả sư phụ sư phụ, người trước mặt nhà có việc không có tới, lấy thêm những thứ này cũng là bồi thường. Lạc phi vừa mực mình vừa buồn cười lắc đầu, ăn hàng, nhiều ngày như vậy đi đâu thế, tại sao không có đến thư viện, nữ hoa giả trang ra một bộ buồn s ầ u bộ dáng, ai, nương nương bị bệnh, ta phải hầu hạ a, nữ hoa bị bệnh, thiên n h â n ngũ suy a, lạc phi lập tức vui vẻ, Nữ hoa thế nhưng là thánh nhân. Nàng làm sao lại bệnh đâu. Nói một chút. Nàng bệnh gì. Ai, nữ hoa cố ý thở dài một hơi. đừng nói nữa. Nương nương chỉ sợ đại nạn sắp tới. làm yêu tâm hoảng sợ a. h a h a h a lạc phi cách kia vui a. trực tiếp cười ngồi p h ị c h ở trên vế. buồn cười. thực sự quá buồn cười. Nữ h o a vậy mà cảm thấy mình sắp chết, chính đang chuẩn bị hậu sự. h a h a h a trong góc phổ hiền, nghe được như thế kình bảo tin tức, tranh thủ thời gian vình tai nghe lén. thánh nhân thế nhưng là bất tử bất diệt, làm sao lại đại nạn sắp tới. chẳng lẽ nữ h o a bị thiên đạo không cho, phải bỏ mạng rồi. đây chính là đại tin tức, truyền đi nhất định sẽ c h ấ n kinh hồng hoang. nhìn đến lạc phi cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nữ hoa cái kia tức giận a, nữ vương ta phải chết, có buồn cười như vậy sao, về sau đừng rơi xuống nữ vương trong tay của ta, nếu không để hắn cười trên một tháng, nữ hoa cố ý giả thành ngốc, sư phụ, ngươi tại sao muốn cười a, chúng ta đều muốn sầu chết, hơn nửa ngày lạc phi mới đình chỉ tiếng cười, Chuy hỏi tới một v ấ Nữ đề. Là n hoa chính mình nói nàng phải chết. Nữ hoa sốt một chút.、Lập、tức lắc đầu. Không có.、Là、chúng chết mình phải hoa Không Thôi、đi. Không phải liền là thiên nhân ngũ suy nha.、Lại、không nhất định hoa nói nàng Nữ sườn đoán. liền ngũ người. Nữ một đi. Lại Là là Lập sốt ta suy sẽ đầu. quả nhiên không có mắt lừa lạc phi có hơi thất vọng thở dài một hơi đáng tiếc a vẫn là không có h ù đến nữ hoa Nữ nhân kia quá tinh minh rồi, nhất định sẽ phát hiện là g i ả muốn l à hù đến nàng mỗi ngày ngủ không yên, đó mới gọi hà giận, lạc vô trần vậy mà biết thiên nhân ngố suy sự tình, nữ hoa nổi tâm cái kia kích động a, tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi, sư phụ, làm sao ngươi biết nương nương thiên nhân ngố suy, lạc phi một mặt cười xấu xa lấy nhìn phía nàng, ngươi đoán, Chẳng lẽ, là sư phụ ngươi ra tay, nữ hoa mở to hai mắt nhìn nhìn qua lạc phi, vội vàng muốn muốn biết rõ đáp án, muốn là lạc vô trần làm chuyện tốt, hắn cần phải có biện pháp tiêu t r ừ a Lạc phi kiêu ngạo gật gật đầu, không sai, chính là ta hạ chú, ai bảo nàng muốn giết ta, đáng đời, rốt cuộc biết nguyên nhân, nữ hoa cái kia kích động a. h ận không thể bóp lấy lạc phi cổ, ép hắn bàn giao tiêu trừ biện pháp, không được, nơi này là thư viện, nữ vương ta cái này khôi lỗi khẳng định bắt không được hắn, nữ hoa không thể không thay đổi chủ ý, ôm lấy lạc phi cánh tay vung lên mềm mại, sư phụ, ngươi thật là xấu a, chúng ta yêu t ộ c đều lộn xộn, n g à y liền bỏ qua nương nương a, bung tha nữ hoa, Lạc phi kiên quyết lắc đầu, không có khả năng, nữ hoa đem ta chỉnh thảm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, liền để nàng thật tốt hưởng thụ thiên n h â n ngũ suy tư vị đi, vì cảm tạ nữ hoa đại an đại đức, lạc phi hận không thể để cho nàng vĩnh viễn mang theo thiên n h â n ngũ suy, đầy người vị đạo dưới, nhìn nàng còn thế nào đi ra ngoài hại người, càng nghĩ lạc phi càng hả giận, vui vẻ uống lên linh dịch trà hương, hôm nay nước trà phá lệ hương. Nữ hoa lập tức không cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thuyết phục lạc phi, nếu không chỉ sẽ khiến lạc phi phản cảm, đem chính mình đổi ra thư viện. Nữ hoa chuyển di lên đề tài. Sư phụ, phổ hiền làm sao như thế a, hắn làm sự tình gì đắc tội ngài, vừa nhắc tới phổ hiền sự tình. Lạc phi liền không nhìn được b ố c hỏa. trong lỗ mũi đều là mùi thối. tên hỗn đàn kia vậy mà tại thư viện bên ngoài r ồ i phân. làm hải ta thật nhiều ngày không có mở cửa. đã hắn ra thích chơi phân. thì ôm lấy bồn cầu chơi cách đầy đủ đi. phốc, nữ hoa lập tức vui vẻ. sư phụ, làm sao ngươi biết là hắn làm. sẽ không oan uổng người đi. nàng có chút ảo não gần nhất so sánh phiền. không có chú ý thư viện cửa náo nhiệt, phổ hiền làm rất cẩn thận, làm sao lại bị lạc vô trần bắt đến, lạc phi nở nụ cười lạnh, c á c h này hỗn đ à n coi là dùng khôi lỗi liền không sao, kết quả bị tiểu b ạ c h thiêu ra đến rồi, a, con chó này điều tra ra, nữ hoa mộng, một mặt không dám tin tưởng nhìn qua tiểu b ạ c h đầu này tiểu phá chó là rất l ợ i hại, nhưng là ngay cả lời cũng sẽ không nói làm sao học được phá án gâu gâu gâu tiểu b ạ c h thở phì phò hướng về phía nữ hoa cuồng khiếu một bộ muốn cắn người bộ dáng nữ nhân xấu đừng tưởng rằng ngươi t hay c á c h thân thể người ta cũng không nhận ra được ngươi chờ người ta một ngày nào đó cắn chết ngươi lạc phi tranh thủ thời gian vỗ vỗ nó đầu không cho phép hù dọa n g ư ờ i kỳ quái tiểu bạc luôn cùng ngươi không đối bàn a không biết nguyên nhân lạc phi chỉ là kỳ quái tiểu bạc làm gì lão nhằm vào phượng hy đổi thành còn lại lời của mỹ nữ t ù y tiện tuốt nó đều không ý kiến chẳng lẽ đây chính là bát từ không hợp sao nữ h o a ném qua một cách đại quả đào cuối cùng ngăn chặn tiểu bạc miệng tiểu đ ô n g tây còn thật mang thùa nữ h o a đột nhiên phát hiện thiếu mất một người sư phụ, tiểu tinh vệ đâu, gần nhất chạy đi đâu rồi a, lạc phi mặt đen lên hồi đáp, há, tiểu dược đầu nói khí trời quá nóng sẽ bị dám đen, mỗi ngày trốn ở trong phòng ngủ ngon, một cái dược vậy mà sợ bị dám đen, thật là sống gặp dược, hắn lựa chọn tinh vệ đến phụ trách dẫn thần hồn nhập bảng, có phải hay không cái sai lầm, đi đông doanh,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 Tam giới đều đang tìm kiếm phong thần bảng, n g à y không sợ bị điều tra ra sao. Thôi đi, có gì phải sợ, dù sao bọn họ lại không chứng cứ, lạc phi lơ đến uống trà, tự hỏi phong thần đ ạ i h i ế p bước kế tiếp làm như thế nào đi, muốn phong thần, nhất định phải kiến tạo phong thần đài, đến cùng xây ở nơi nào tốt đâu, tây kìp, đó là s i ê n giáo nhìn chúng địa phương, chính mình t h ế đơn lực bạc, đoạt bất quá bọn hắn. đại thương, có chủ vương loại này hôn quân tại, ca não tử h ư mất mới có thể bảo vệ hắn. ai, thật sự là khó a, lạc phi tương đối khó. so với hắn càng nạn thì là nguyên thủy thiên tôn, gần nhất hết thầy đều không thuận, hắn có một loại giết người xúc động, phong thần b ả n g mất đi. Hắn không còn mặt mũi đối lão sư cùng cái khác thánh nhân, khương tử nha phế đi, hung hăng đánh ngọc thư cung mặt, hiện tại càng buồn cười hơn sự tình phát sinh, phổ hiền ôm lấy bồn cầu quỳ gối trong thư viện, thành hồng hoang buồn cười lớn nhất, toàn bộ hồng hoang đều đang cười nhạo xiên giáo, nói không bằng đổi thành quỳ dạy được, quảng thành tử quỳ, phổ hiền quỳ, thập nhị kim tiên lập tức quỳ hay, Đáp dạng này là thích quỳ, dứt khoát đi hết thư viện quỳ đi. nguyên thủy thiên tôn tức giận đưa tới các đệ tử, các ngươi nói, đây r ố t cuộc chuyện gì xảy ra, phổ h i ế n vì cái gì quỳ đến thư viện, hắn không tin lạc phi sẽ vô duyên vô cứ làm như vậy. Bên trong nhất định có nguyên nhân, chỉ là liên quan đến thư viện sự tình, toàn đều không thể thôi toán, rõ ràng nhất nổi tình nhiên đăng. Ở như rùa đen rút đầu một dạng không lên tiếng, ngọc đỉnh chân nhân rơi vào đường cùng, đành phải đứng ra nói rõ tình huống. Sư phụ, thư viện cửa bị dội phân, tam tiêu mang chó truy tung đến phổ hiền sư huyên đồng phủ, nói là sư huyên làm, văn thù quảng pháp thiên tôn cái thứ nhất không làm, hắn nói là thì là sao, ngọc đỉnh, ngươi làm sao không giúp đỡ, Tam tiêu nhất định là vô hãm sư đệ, văn thù cùng phổ hiền quan hệ tốt nhất, tự nhiên muốn giúp phổ hiền nói chuyện, lại nói, lấy phổ hiền thân phận, làm sao sẽ làm ra rồi phân sự tình đến. Vô hãm, cái này nhất định là vô hãm, những người khác ào ào gật đầu, chống đỡ văn thù ý kiến, lạc vô trần cùng phổ hiền quan hệ không tốt, tìm không thấy người bão nổi, bắt hắn chút dần cũng rất bình thường. mấu chốt là ngọc đ ỉ n h thì ở bên cạnh. vì cái gì không giúp phổ hiền một thanh. còn đồng môn sư huyên để. không có nghĩa khí. dựa vào cái gì nói ta không giúp đỡ. ngọc đ ỉ n h chân nhân cái kia nổi nóng a. không khách khí chút nào đem phổ hiền bán đi. đối phương hỏa thiêu rồi phân khôi lỗi. kết quả phổ hiền sư huyên đau lăn lộn đầy đất. nhiên đăng sư huyên. có phải như vậy hay không á? n h i ê n đ ă n g toàn thân khẽ run rẩy không thể không đứng lên đối mặt ánh mắt mọi người khù khù không sai đối phương có lẽ đ ộ n g tay đ ộ n g chân ta sợ hãi liên lụy phổ hiền tánh mạng liền không có dám ra tay n h i ê n đ ă n g tranh thủ thời gian phủ nhận chính mình đem trách nhiệm đẩy đến tam tiêu trên đầu vô nghĩa nguyên thủy thiên tôn nghiêng qua nhiên đ ă n g liếc một chút tâm lý lập tức minh bạch nguyên nhân. Niên h đăng không có xuất thủ, khẳng định bởi vì phổ hiền đối lý, xem ra đi thư viện rồi phân người, nhất định chính là phổ hiền, ai, bản thánh tại sao có thể có dạng này không tiến triển đ ệ t ử nguyên thủy thiên tôn mặt đen lên ra lệnh. Niên h đăng, đi cùng lạc vô trần nói chuyện, mau chóng đổi về phổ hiền, dựa vào, tại sao lại là ta. Lạc v u trần cũng là thuộc giống chó. Bắt người nào cắn ai vậy. Niên đăng cái kia im lặng á Không thể không kiên trì chạy tới thư viện. Vừa vào cửa lớn. Niên đăng thiếu chút nữa một miệng phun ra tới. Buồn nôn. Thực sự thật là buồn nôn. Khó trách sư phụ phải nhanh một chút đổi về phổ h i ề n Lại mang xuống khẳng định tươi sống thối chết. nhìn đến niên đăng tới. Phổ h i ề n xấu hổ nhắm mắt lại. Mất mặt, thực sự quá mất mặt, xảy ra lớn như vậy xấu, hắn còn có mặt lưu tại ngọc tư cung sao, ai, nhiên đăng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đi vào gặp lạc phi, tiên sinh, nhiên đăng chuyên tới để bái kiến, lại là gia hỏa này, lạc phi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, phong thần b ả n g không tại ta chỗ này, ngươi còn tới làm gì, nhiên đăng lung túng lắc đầu liên tục, Ta lần này đến là vì phổ hiền sư để sự tình, cùng phong thần bảng không quan hệ, mời tiên sinh không nên hiểu lầm, nguyên lai、like、là vì phổ hiền, lạc phi sắc mặt dễ nhìn một điểm, tên kia mới quỳ mấy ngày, vẫn chưa tới thời gian, ngươi qua một tháng lại đến đi, còn muốn quỳ một tháng, n h ư n đăng tâm lý cái kia lo lắng ạ, tiên sinh, tiên sinh, phổ hiền sư để làm sai, xin ngài khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho hắn một lần a. thôi đi, thư viện bị hắn trà đạp thành bộ dáng gì, ta dựa vào cái gì bỏ qua cho hắn, lạc phi lật ra một cái liếc mắt, tâm lý tự hỏi làm như thế nào muốn chỗ tốt, trắng trắng thả đi phổ hiền, đó là không có khả năng, hắn nhất định phải vì hắn đã làm sự tình, nỗ lực vốn có đại giới, chỉ là lần trước đem hắn cướp sạch lần này ớ p không ra cái gì chất béo nhìn đến lạc phi không chịu từ bỏ ý đồ nhiên đăng nhíu mày sự kiện này có hơi phiền toái a không ra điểm chỗ tốt lời nói lạc vô trần khẳng định không nguyện ý thả người nhưng là ra chỗ tốt lời nói lại cái kia ra cái gì đâu do dự một chút nhiên đăng vẫn là mở miệng nói tiên sinh ngọc thư cung nguyện ý bổ khuyết ngài tổn thất ngài cảm giác đến cần gì bổ khuyết cái này lạc phi ngược lại lộ vẻ do dự không biết nên muốn cái gì phổ hiền là trọng yếu nhưng là cũng không tưởng tượng trọng yếu như vậy xiêm giáo thập n h ị kim tiên thiếu một tốt giống cũng không tính là gì nếu như mình mở miệng muốn bàn cổ phiên cái gì n h i ê n đăng khẳng định quay đầu liền đi liền thương lượng đều không mang theo thương lượng một chút những pháp bảo khác đến cùng cái kia muốn cái gì đâu muốn những người khác pháp bảo khẳng định còn muốn lần lượt nói lạc phi có chút sợ phiền phức dứt khoát nhìn chằm chằm nhiên đ ă n g làm thịt nghe nói ngươi có đem càn khôn xích không tệ h a h a tiên sinh càn khôn xích là tài hạ lớn nhất pháp bảo lời hại ngươi cảm thấy khả năng sao không đợi lạc phi nói xong, nhiên đăng thì ngắt lời hắn, cái này hỗn đàn quá đen, lại dám đánh chính mình càn khôn xích chủ ý, coi như kết thúc không thành sư mệnh, chính mình cũng không có khả năng giao ra càn khôn xích, nhìn đến nhiên đăng như thế không để mặt mũi, lạc phi nhìn không được phát hỏa, một điểm thành ý đều không có, vẫn là để hắn tiếp tục quỳ tốt, không phải liền là một thanh phá thước đo, thật sự cho rằng ca hiếm có a còn không phải ca nhìn tam tiêu các nàng làm y phục không có có một thanh thích hợp thước đo mà cắt không cho kéo xuống không nghĩ tới lạc phi lại đột nhiên trở mặt n h ư n đăng tâm lý cái kia khẩn trương a hắn tranh thủ thời gian giải thích càn khôn xích là bần đảo ì vào thực sự không thể cho a mời tiên sinh thứ lỗi lạc phi khinh b ị lên hắn Càn khôn xích không thể cho cái kia những p h á p bảo khác đâu những p h á p bảo khác n h ư n đ ă n g thầm thầm thở phào nhẹ nhõm làm xong đại s u ấ t huyết chuẩn bị chỉ cần có thể trao đổi s u ấ t sư đệ sư phụ về sau nhất định sẽ bổ khuyết chính mình hắn cắn răng một cách đáp ứng những p h á p bảo khác bần đạo tuyệt đối sẽ không chối từ lạc phi suy nghĩ một chút mở miệng nói vậy thì tốt ta trong phòng còn thiếu một chiếc đèn, liền muốn ngươi linh cấu cung đăng đi, một chiếc phá đèn liền thả phổ hiền, thực sự có chút thua thiệt, được rồi, ca không thiếu pháp bảo, thiếu chính là mặt mũi, thư viện có thiên địa nhân tam đại linh đăng, mặt mũi khẳng định thật to, tối thiểu buổi tối đi các nàng gian phòng, sẽ không sờ lộn cửa, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 có thể hay không đổi một món pháp b à o chiếc đèn này có vấn đề vạn nhất lạc phi trở mặt liền phiền toái lại nói đèn này ngày sau có tác dụng lớn hắn có chút không nỡ cho lạc vô trần lạc phi lập tức nổi giận cái này cũng không được vậy cũng không được còn nói cái rắm a ngươi đi đi đừng lãng phí thời gian của ta sau khi nói xong lạc phi đứng lên thì đi vào nhà Lời nhắc lại cùng nhiên đăng nói nhảm. nhiên đăng lập tức luống cuống, cho, ta cho còn không được mà. đèn cung đình tuy tốt, nhưng là kém xa tít tắp càn khôn xích trọng yếu. vẫn là thấy tốt thì lấy đi. tránh khỏi lần tiếp theo lại biến thành càn khôn xích. hắn tranh thủ thời gian trở về động phủ, mang theo linh cứu cung đăng quay trở về thư viện. lạc phi hứng thú bừng bừng cha nhìn lên đèn cung đình. sau một khắc lại bão nổi, đăng diếm, đăng diếm đâu, không có đăng diếm dùng như thế nào, nhiên đăng l u n túng giải thích, đăng diếm thành tinh chạy, ta ngay tải tóm nó, lạc phi lập tức nghĩ tới, chạy mất đăng diếm không phải liền là mã thiện sao, chính mình trách oan nhiên đăng, không phải hắn cố ý g i trò xấu, coi như vậy đi, về sau bắt đến đăng diếm đưa tới, Phổ hiền ngươi trước mang đi đi, không nghĩ tới lạc phi tốt như vậy nói chuyện, nhiên đ ă n g mừng rỡ, đa tả tiên sinh, phổ hiền rốt cuộc thoát ly khổ h ả i gào khóc khóc lớn quỳ dạp xuống sư phụ trước mặt, sư phụ, đ ệ tử vô năng, cho ngài mất thể diện, nguyên thủy thiên tôn bất đắc d ĩ thở dài một hơi, phổ hiền, trở về tính tâm tu luyện, chờ phong thần đại k i ế p đi, Ở như vậy, phổ hiền cảm ơn sư phụ, tâm tình trầm trọng rời đi ngọc h ư cung, hắn tình nguyện sư phụ hung hăng mắng hắn một trận, cũng không nguyện ý g i n g này hời hợt khoan dung hắn, điều này nói rõ sư phụ đối với hắn có thành kiến, về sau không trọng thì nữa hắn, cái này cuộc sống sau này còn thế nào qua a, n h ư n đăng đồng g i n g phiền muộn rời đi, mặt đen lên đi tìm phổ hiền, Trắng trắng bồi đi vào một cái đèn cung đình. Sư phụ liền câu khen thưởng mà nói đều không có. Loại chuyện này phát thêm sinh hai lần. Hắn chẳng phải là muốn thành nghèo rớt mồng tơi. Hai người lần nữa rót lên tửu. phát tiết trong lòng oán khí. Phổ hiền rất là cảm kích nhiên đang trợ giúp. Sư huyên. Lần này cần không phải ngươi. Ta còn không biết chịu lấy bao lâu tội. nhà mình huyên đ để... ệ có cái gì tốt khách khí n h ư n đăng ngoài miệng nói rất xinh đẹp tâm lý lại đau đang dỉ máu đáng chết phổ hiền pháp bảo gì cũng bị mất mình muốn mở miệng muốn chút bồi thường đều không được hai người rất nhanh liền uống bảy phần say phổ hiền nhìn không được nói ra lời trong lòng sư huynh sư p h ụ thậm chí ngay cả mắng đều không có mắng ta một tiếng về sau ta còn thế nào tại ngọc thư cung đặt chân a. Niên h đăng đồng d ạ n g một bụng oán khí. đừng nói nữa, sư phụ để cho ta ra mặt cứu ngươi. kết quả ta bồi đi vào một cái đèn cung đình. lại lấy được cái gì. ấ y náy vô cùng phổ hiền. chỉ có thể cho niên h đăng rót rượu bồi tội. họ là hắn sông. bồi đồ vật lại là niên h đăng. trong lòng của hắn cũng rất là băn khoăn. sư huynh, ta thiếu ngươi một cách mạng, hết thầy đều tại trong rượu, làm, hai người càng uống oán khí càng lớn, rốt cuộc nâng lên sự kiện kia, p h ủ h i ệ n nhỏ giọng dò hỏi. sư huynh, tây phương giáo sự kiện kia, ngươi cảm thấy có khả năng sao, suỵt, n h i ê n đang tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. sư đ ệ đây là phong thần đại k i ế p về sau sự tình, tuyệt đối không nên nghĩ Càng đừng có bất luận cái gì tiếp xúc. Thánh nhân thế nhưng là có cảm ứng. Một khi cảm ứng được phổ h i ế n tâm tư không thuần, hậu quả sẽ rất k h ố c liệt. người có thể đi, tu vi nhất định phải lưu lại. đã mất đi tu vi, đừng nói tây phương giáo, cái nào dạy cũng sẽ không thu. nhiên đăng không phải là không muốn đi liên hệ chuẩn để, chỉ là hắn không dám trải qua thời gian dài như vậy. Hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. t i ệ t giáo đa bảo hiển lộ phật tính. không biết thế nào. phổ h i ế n hai mắt tỏa sáng. không sai. Hắn phật tính mạnh như vậy. tương lai khẳng định là tây phương giáo đại nhân vật. lời kế tiếp không cần nói. sư huyên để hai người dĩ nhiên minh bạch nên làm cái gì. cái kia chính là tìm cơ hội thăm dò một chút đa bảo. xem hắn ứng đối ra sao việc này, thông thiên giáo chủ như thế sĩ diện người, sao lại cho phép đa bảo phản giáo thêm vào tây phương giáo, nhưng là trực tiếp đi bích du cung tìm đa bảo khẳng định không được, duy một nơi thích hợp cũng là thư viện, nhiên đăng cùng phổ hiền thương lượng một trận về sau, lập tức có kế hoạch. sáng ngày thứ hai, nhiên đăng đi tới thư viện, gặp được tam tiêu tiên tử, nhìn đến nhiên đăng lại tới, lạc phi lần này cho hắn chút mặt mũi, ngồi, nhiên đăng, ngươi có chuyện gì à, muốn là phong thần bảng sự tình, miễn mở tôn miệng, nhiên đăng bồi vẻ mặt vui cười hồi đáp, tiên sinh, ta lần này tới, muốn cùng đa bảo gặp một lần, thuận tiện mang cái tin cho hắn sao, cùng đa bảo gặp mặt, lạc phi nhíu mày, đa bảo không phải thư viện đ ệ tử, Ta làm sao tốt để h ắ n tới đây chính là t i ệ t giáo đại đệ tử há có thể cùng nhiên đăng tự mình gặp mặt đa bảo muốn là nhận được tin tức chắc chắn sẽ không tới không nghĩ tới bích tiêu sen vào nói việc này đơn giản ta sẽ dẫn cái tin cho đa bảo đại sư huyên các ngươi ước tại triều ca nối như thế nào không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy nhiên đăng liên tục gật đầu thì tại triều ca núi, một lúc lâu sau, đa bảo chạy tới triều ca sơn, gặp được chờ đợi nhiên đăng, hắn tranh thủ thời gian đi một c á c h lễ, nhiên đăng đảo hữu không biết hẹn ta tới đây gặp mặt, không biết có chuyện gì a, nhiên đăng chột giả nhìn một c á c h bốn phía, đa bảo đảo hữu ngươi phật quang nở rộ, không biết thông thiên thánh nhân như thế nào đối đãi việc này a, Hắn muốn biết thông thiên giáo chủ thái độ, có thể hay không thả đa bảo đi tây phương giáo. kết quả tự nhiên là không thể nào. đa bảo thở dài một hơi. sư phụ rất là đau đầu việc này. đáng tiếc không có cách nào khu c h ụ c trong cơ thể ta phật tính, chỉ có thể mặc cho Hắn phát triển. tuy nhiên thông thiên giáo chủ không có tỏ thái độ, nhưng là đa bảo rất rõ ràng một việc. Muốn là hắn thực có can đảm phản bội đến tây phương giáo, sư phụ nhất định sẽ phế đi chính mình. Hắn là t i ệ t giáo đại đệ tử, đại biểu cho t i ệ t giáo đại diện, sao có thể phản giáo đâu. n h i ê n đăng lý giải gật đầu, thông thiên thánh nhân đố i ngươi xem như ưu đãi, đặt ở chúng ta xiên giáo, khẳng định đa diệt, đa bảo nhíu mày, đạo hữu, ngươi làm sao đ ố i c á c h này cảm thấy hứng thú. Hắn đương nhiên biết siêng giáo môn quy s â m nghiêm. Chẳng lẽ nhiên đăng muốn muốn thừa cơ chế xếu tiệt giáo. nhiên đăng tranh thủ thời gian tiểu giải thích rõ nói. ta sai người hỏi đại kiếp kết quả. lạc vô trần nói ta sẽ đi tây phương giáo. ta có thể không sợ sao. có lẽ hắn thuận miệng nói một chút. đạo hữu không cần để ở trong lòng. đa bảo đã sớm biết việc này. tranh thủ thời gian an ủi nhiên đăng. hiện tại lạc phi nhiều một cái lừa gạt danh hiệu đã không có người tin tưởng hắn nói kết quả n h i ê n đăng cười khổ lắc đầu vạn nhất vạn nhất hắn nói là sự thật ta nên làm cái gì đây là muốn cho mình để đường rút lui a đa bảo lập tức minh bạch nhiên đăng ý tứ không nên gấp gáp ta phật tính lại muốn ép không được ta sẽ cùng một chỗ hỏi tiên sinh t u luyện tây phương giáo công pháp về sau, đa bảo phật tính càng ngày càng cường, ban đầu cái kia phong thần đại kiếp sau hóa phật hắn, hiện tại khẳng định chờ không đến ngày đó, không biết lạc vô trần có tìm được hay không hắn hóa phật đồ vật, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm hai mươi lăm lôi kéo đa bảo, đa bảo cùng khổng tuyên cùng một chỗ tu luyện tây phương giáo công pháp, Tiến độ thần t ố t Hắn có một loại mãnh liệt xúc động, tùy thời hóa phật xúc động. đ á n g tiếc Hắn hỏi lạc phi ba lần, mỗi lần đều là nói thời cơ chưa tới. Lần này, Hắn vừa vặn cầm nhiên đăng làm lấy cớ, lần nữa đến hỏi lạc phi. Sư phụ, ngài nói nhiên đăng sẽ đi tây phương giáo, Hắn nhưng là xiên giáo phó giáo chủ a, đông bảo. các ngươi t i ệ t giáo đa bảo vẫn là đại đệ tử ngày sau không cũng đi tây phương giáo lạc phi nhìn không được b ậ t cười trêu đùa đa bảo hai câu một cái phó giáo chủ một cái đại đệ tử đại ca không cười nhị ca đa bảo tâm hỏng cúi đầu còn tốt hắn dùng chính là tên giả cũng không biết lạc phi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết được rồi hắn không nói chính mình thì không thừa nhận, đa bảo suy nghĩ một chút phân bua. Sư phụ, đa bảo đại sư huyên nói, hắn tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào tây phương giáo, lạc phi liếc mắt, nói nhàm, hắn nếu dám nói đi tây phương giáo, thông thiên giáo chủ cái thứ nhất đập chết hắn, ai, chính mình làm sao thu cái đần độn, liền loại lời này đều tin tưởng, đa bảo dám nói mình muốn làm phản đồ sao, dựa vào, hắn làm sao biết mình tâm sự, đa bảo càng thêm t r ộ t giả. tiên sinh, ta sớm hóa phật, cái này nên làm cái gì ạ, lạc phi lơ đếnh nói ra, đông bảo ạ, không có gì phải sợ, chỉ cần một viên hồng tâm tại t i ệ t giáo, sư phổ ngươi nhất định sẽ bảo vệ lấy ngươi, tại lạc phi tâm lý, một cách chưa nghe nói qua tiểu nhân vật, đừng nói hóa phật, coi như hiện tại đi tây phương giáo thông thiên giáo chủ đoán chừng đều chẳng muốn nhìn một chút vạn tiên triều b á i thêm một cái không nhiều thiếu không thiếu một cái đã định trước lại là không có thu hoạch một lần trò chuyện đa bảo ảm đạm rời đi thư viện ai thật muốn hóa phật hắn còn có mặt làm đại sư huyên này sao ngay tại hắn về bích du cung trên đường sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la đa bảo đảo hữu, n g ư ờ i đây là theo thư viện tới sao. đa bảo quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới về sau, tranh thủ thời gian đi một cách lễ. đa bảo gặp qua chuẩn đề thánh nhân. đúng vậy, tại hạ mới từ thư viện đến, người tới chính là chuẩn đề. một mực đánh đa bảo chủ ý chuẩn đề. dựa theo ý hoạch, chuẩn đề không nên sớm tiếp xúc đa bảo, nhưng là hắn không thể không ra mặt. đa bảo hóa phật trước thời hạn, vạn nhất bị thông thiên tiêu diệt làm sao bây giờ. Hắn nhưng là tây phương giáo đại hưng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chuẩn đề thân thiết quan tâm đa bảo tình hình gần đây. đạo hữu, ngươi c á c h này phật tính đã trải rộng toàn thân, chỉ kém một cơ hội. đa bảo cười khổ gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ chuẩn đề ý đồ đến. gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, kém chút liền đem khổng tuyên cho cứng ếp đổ hóa, chẳng lẽ hôm nay muốn đánh chính mình chủ ý, chuẩn đề tiếp tục nói, ta thì ăn ngay nói thật đi, đạo hữu một khi hóa phật, khẳng định không thể lưu tại t i ệ t giáo, ngươi có tính toán gì, cái này, đa bảo ngây n g ẩ n cả người, không biết trả lời như thế nào vấn đề này, hắn đương nhiên biết rõ, hóa phật về sau liền không thể lưu tại t i ệ t giáo dù sao t i ệ t giáo đại đệ tử sao có thể tu tây phương giáo công pháp đó là đánh thông thiên giáo chủ mặt thế nhưng là hắn có thể đi nơi nào đâu đi tây phương giáo chỉ sợ còn chưa đi đến tây ngưu hạ châu liền bị sư p h ụ phi kiếm chém mất ai tìm một chỗ không người ẩn tu cả một đời chỉ sợ sẽ là hắn tốt số nhất vận đa bảo thở dài một hơi, chuẩn đề thánh nhân nói đùa, ta là t i ệ t giáo đại đệ tử, không ở lại t i ệ t giáo còn có thể đi nơi nào, nhìn đến đa bảo một mặt ưu thương bộ dáng, chuẩn đề tâm lý trong bụng nở hoa, tất cả mọi người là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện cũng là bớt việc, đa bảo đảo hữu, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đến ta linh sơn, ta tất tự mình giúp ngươi hóa phật, Trở thành tây phương giáo đời sau phật chủ, đường đường thánh nhân chính miệng hứa hẹn, cho đa bảo vô cùng lớn mặt mũi, đổi thành những người khác, khẳng định cảm động đến rơi nước mắt, không nói hai lời bái tải chuẩn để dưới chân, đáng tiếc đa bảo là tiệt giáo đại đệ tử, cũng không cảm thấy cảm động, ngược lại là sợ hãi. sự kiện này muốn là t r u y ề n đến sư phụ trong lỗ tai, hắn còn có hóa phật cơ hội sao, đa bảo không thể không từ chối nhã nhặn lên đa tạ thánh nhân h ả o ý chỉ là đa bảo thân ở t i ệ t giáo không dám có những ý niệm khác cây đồ không biết sống chết chuẩn đề nhíu mày không có tiếp tục khuyên nói cái gì dù sao hắn cũng không nghĩ tại phong thần đại kiếp trước cùng thông thiên trở mặt thì cho đa bảo một điểm cân nhắc thời gian vì hòa hoãn không khí chuẩn đề chuyển di lên đề tài còn nhiều thời gian, đ ạ o hữu không cần cuống cuồng. ngươi hôm nay đi thư viện có gì tâm đắc a, không muốn đắc tội chuẩn đề. đa bảo dứt khoát bán hắn một tin tức, tiên sinh nói nhiên đăng đ ạ o hữu cũng sẽ đi tây phương giáo. thánh nhân biết sao, lạc vô trần làm sao mà biết được. chuẩn đề trong lòng khẽ run rẩy, mặt ngoài lại thoải mái mà nở n ụ cười. đ ạ o hữu nói đùa. n h i ê n đăng thế nhưng là s i ê n giáo phó giáo chủ làm sao có thể đến ta tây phương giáo giả nhất định là giả à, đa bảo cười phủ họ nói có lẽ là hắn thuận miệng nói một chút mà thôi thánh nhân không có chuyện gì khác tại hạ muốn về bích du cung hắn thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi tránh khỏi bị người nhìn đến chính mình cùng chuẩn đề cùng một chỗ song phương cáo t ử sau khi rời đi Chuẩn đề sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đáng chết lạc vô trần. Hắn đến cùng còn biết bao nhiêu sự tình, vạn nhất tiết lộ cho nguyên thủy. Hai giáo không trở mặt mới là lạ. nghĩ đến đây. Chuẩn đề lòng nóng như lửa đốt đuổi tới thư viện, muốn thuyết phục lạc phi im miệng. kết quả đi tới cửa Hắn t r ờ n tròn mắt. Hắn vậy mà đẩy không ra cửa sân. cái này sao có thể. Thường n g a y đến thời điểm đẩy liền mở ra, hôm nay làm sao lại đẩy không ra. Chẳng lẽ lạc vô trần không ở nhà, không đúng, đa bảo mới từ thư viện rời đi, lạc vô trần khẳng định tại, nghĩ đến đây, chuẩn đề ra sức gõ lên môn, tiên sinh, tiên sinh, để tử địa tặng tới chơi, xin cho ta đi vào, trong viện lạc phi, trở mình tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tiến tiến Tây cái rồi. giáo đến đến hắn kéo vào sổ đen. Về sau cũng đừng nghĩ tiến đến rồi. Không chỉ là hắn. Vẫn còn có Tây Phương n đã đem Ca chỉ có rắm. sau kéo vào Về là sổ g ư ờ i tiến Toàn cũng đừng nghĩ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n g ép đ ờ hóa khổng tuyên đâu. g ờ cửa hồi lâu không có phản ứng. Chuẩn để phiền muộn r ờ i đi. Sẽ không như thế ờ u ờ ờ ờ o kết quả hắn bay đến trên trời nhìn về phía thư viện về sau nội tâm cái kia tức giận a đáng chết lạc vô trần rõ ràng trong sân không mở cửa bản thánh không có có đắc tội hắn a tại sao phải làm như vậy trăm mối vẫn không có cách giải dưới chuẩn đề giá vân đi tới linh tê h ư ơ n ua vnqq u sơn nguyên giác động nhiên đăng đảo hữu chuẩn đề tới chơi Mong rằng thấy một lần, chính đang giàu dĩ tiền đồ nhiên đăng, ánh mắt lập tức phát sáng lên, chuẩn đề thánh nhân chủ động tới. đây chính là kết giao hắn cơ hội tốt, thuận tiện thăm dò tây phương giáo ý. Hắn mau chạy ra đây nghinh đón chuẩn đề, thánh nhân pháp giá quang lâm, bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời, ăn thư viện bế môn canh chuẩn đề, tại nhiên đăng c á c h này cần đến tối cao lễ ngộ. linh quả, linh trà đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là tốt nhất, chuẩn để lộ ra nụ cười hài lòng. Nhiên đăng đảo hữu. Bản thánh lần này đến đặc biệt Hướng ngươi nói một việc. Tin tưởng ngươi cần phải có cảm ứng Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không chín Trường 226 ăn nhịp với nhau Nhiên đăng trong lòng nhảy một cái. Hắn hữu phải Thư biệt việc với cái biết đáo đặc được gì sao cảm một ta một lạ làm mà có có đây chính là sư phụ cũng không biết sự tình. chuẩn đề làm sao có thể biết. nhiên đăng không dám thừa nhận việc này. chuẩn đề thánh nhân. bần đạo không biết ngươi nói là chuyện nào. xin chỉ giáo. đa bảo muốn hóa phật sự tình. ngươi nghe nói không. nhìn đến nhiên đăng giả ngô. chuẩn đề lơ đĩnh bắt đầu đàm luận đa bảo. nhiên đăng tranh thủ thời gian gật đầu. cái này ta biết. Hắn tại ngọc thư cung tỷ thí lúc, tách ra phật quang, phong thần đại kiếp về sau, ta phật môn đem về đại hưng, ta cũng không g ặ p ngươi, đa bảo chính là đời tiếp theo tây phương giáo phật chủ, chuẩn đề công khai bí mật lớn như vậy, n h ư n đăng nghe được h i ế p sâu một hơi, xong, hắn biết lớn như vậy bí mật, tương đương với không có đường lui, thế nhưng là phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu a, Hắn sớm như vậy nói ra là có ý gì. Chẳng lẽ tây phương giáo sợ hãi đa bảo song đời, muốn tìm người dự khuyết, nhiên đăng trong lúc nhất thời nghĩ lầm, coi là chuẩn đề đến cửa là ý tứ này. Hắn cũng không dám đáp ứng sự kiện này. Thánh nhân, chuyện lớn như vậy, ngươi nên đi tìm thông thiên sư thúc nói chuyện a. Chuẩn đề liếc mắt xem thấu nhiên đăng khiếp đảm, tây phương giáo muốn đại hưng, nhất định phải thành lập mới phật môn. tam thế phật là trọng yếu nhất. đa bảo là hiện tại phật. mà ngươi chính là quá khứ phật. ầm, nhiên đăng một kích đ ồ n g bóp nát chén trong tay tử. hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. chuẩn để là đang nói đùa. nhất định là đang nói đùa. hắn có tài đức gì. vậy mà có thể làm tam thế phật. đây chính là tây phương giáo đại hưng sau giáo chủ. tiếp nhận hương hỏa tam thế phật một trong sao có thể để hắn làm tam thế phật làm tương lai phật môn giáo chủ đây chính là ngày đêm tiếp nhận thiên hạ vạn dân hương hỏa hấp thu huyền hoàng công đức chi khí một giáo khí vận chí ít có ba phần sẽ phân phối đến tam thế phật trên đầu ngẫm lại xem đây là kinh khủng mực nào công đức vậy mà vô cớ làm lời hắn liền xem như một con lợn ngồi ở vị trí này phía trên, cũng sẽ hôn đúc ra một cái đại la heo vàng, so với nguyên thủy thiên tôn hẹp h ỏ i đến, chuẩn để cho chỗ tốt quá lớn, lớn đến nhiên đăng không dám tiếp nhận, hắn dựa vào cái gì cầm tới lớn như vậy chỗ tốt, nhiên đăng sáng suốt từ chối nhã nhặn lên, cái này, cái này, cái này, bần đạo chưa lập tất công, sao có thể gánh này chức trách lớn nguyên bản hắn cái kia kiên quyết c ử tuyệt biểu hiện hắn là s i ê n giáo đ ệ tử sẽ không có phản giáo kết quả lời nói đến bên miệng toàn cũng thay đổi ai muốn là mình năm đó thêm vào tây phương giáo tốt biết bao nhiêu a chuẩn để lộ đa xuất thần bí nổ cười n h ư n đăng đảo hữu tam thế phật chính là thiên đạo sở định ngươi để ý cái kia có này phúc duyên ngày sau đều là người một nhà, không cần quá tính toán, không thể không nói chuẩn để một chiêu này quá cao, để nhiên đăng rất có một cỗ kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết cảm giác, nhìn xem người ta tây phương giáo, xuất ra lớn như vậy chỗ tốt, vậy mà cái gì thù lao đều không muốn, nhìn nhìn lại nguyên thủy thiên tôn, một điểm chỗ tốt cũng không nguyện ý bổ khuyết chính mình, t r i n h lịch, đây chính là t r i n h lịch、à. n h i ê n đăng cắn răng một cái, đem phổ hiền bọn người bán đi, thánh người yên tâm, phổ hiền sư để mấy người cũng có ý khác mưu thăng chức, đến lúc đó ta sẽ kéo lên bọn họ cùng một chỗ, chuẩn để cười không ngậm mồm vào được, không h ổ là ta giáo tương lai tam thế phật, việc này thì giao cho đạo hữu ngươi, nhưng là nhớ lấy một việc, phong thần đại kiếp trước không thể tiết lộ việc này, phổ hiền bọn người không có hiền lộ ra bất luận cái gì phật tính. chuẩn đề giờ phút này cũng không có cảm ứ n g được. không nghĩ tới nhiên đăng nguyện ý chủ động đào bọn họ đến tây phương giáo. chuẩn đề tự nhiên vui vẻ không thôi. phong thần đại kiếp về sau. nguyên bản cái kia s i ê m giáo đại hưng. thay thế tiệt giáo vị trí. nhưng là s i ê m giáo phó giáo chủ. cùng kim tiên cùng một chỗ đầu nhập vào tây phương giáo. b á c h tính là tín ngưỡng xiên giáo, vẫn là tây phương giáo, đương nhiên là tây phương giáo. Nếu như tây phương giáo không bằng xiên giáo, xiên giáo phó giáo chủ làm sao có thể khác mưu thăng chức. Một kích này đem về đối xiên giáo tín ngưỡng sinh ra hủy diệt tính đà kích, càng nghĩ chuẩn đề càng vui vẻ. Cùng nhiên đăng hàn huyên trọn vẹn ba canh giờ mới rời đi, trở lại linh sơn về sau. Chuẩn đề vẫn là mặt mũi tràn đầy không đè ném được hưng phấn. Sư đ ệ sư đ ệ n h i ê n đ ă n g chủ động ném dựa vào c h ú n g ta, thật sự là được đến không mất chút công phu a. Tốt tốt tốt, liền kêu mấy cái tốt, tiếp d ẫ n mặt khổ qua hiếm thấy chen xảy ra chút nồ cười. Sư huynh, bộ đề thụ, không có bộ đề thụ làm sao bây giờ, cái này, chuẩn đề lập tức không có nồ cười. Sắc mặt đen lại. Bồ đề t h ủ thế nhưng là đa bảo chứng đ ả o hóa phật chi vật. Không có nó còn thế nào hóa phật. Chẳng lẽ đây là thiên ý. thiên ý không muốn để cho đa bảo hóa phật. chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói ra. sư đ ệ ta tìm khắp cả tất cả địa phương. căn bản không có bộ đề t h ủ khí tức. làm vì thiên địa linh căn một trong. bộ đề t h ủ tản ra nồng đậm tây phương giáo khí tức. chỉ cần chuẩn đề xuất hiện tại ngàn mét bên trong, tất nhiên có thể cảm nhận được bộ đề thụ tồn tại. Trừ phi, nó bị thiên đạo thánh nhân lấy đi. nghĩ đến đây, chuẩn đề nhảy một chút đứng lên. sư đệ, ta đi t ử tiêu cung tìm một cái lão sư, nhìn xem hắn nói như thế nào, tiếp dẫn một mặt lo lắng gật đầu, đi thôi, mặt k ệ lão sư nói cái gì, ngươi đều nhất định muốn tin tưởng, b ộ đề t h ủ mất liền mất, nhiều nhất tây phương giáo đại hưng trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng là đắc tội hồng quân, đây chính là vĩnh viễn không ngày nổi danh, yên tâm đi, chuẩn đề đáp ứ n g một tiếng về sau, rất nhanh liền đi tới tử tiêu cung, đem việc này cáo chi hồng quân, b ộ đề t h ủ cũng bị trộm, hồng quân kinh ngạc nhìn qua chuẩn đề, tâm lý nhìn không được nghĩ thầm nói thầm phong thần bảng mất đi còn không tìm được bồ đề thủ cũng mất đi chẳng lẽ đây là thiên ý hắn tranh thủ thời gian câu thông lên thiên đạo cuối cùng tin tức hữu dụng gì đều không được đến duy nhất có thể xác định là sự kiện này cùng thiên đạo không quan hệ cái gì gọi là cũng bị trộm chuẩn để trong lòng một l ộ t b ộ t lão sư Chẳng lẽ những người khác cũng ném đồ vật, hồng quân cười khổ gật gật đầu, nguyên thủy so ngươi thảm nhiều, mất đi phong thần bảng, cái gì, chuẩn đề kêu lên sợ hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không có phong thần bảng, ở đâu ra phong thần đại kiếp, chẳng lẽ thiên ý thay đổi, cố ý không cho đại kiếp phát sinh, trở ngại tây phương giáo đại hưng, chuẩn đề mau đuổi theo hỏi, lão sư, sự kiện này cùng thiên đạo có quan hệ sao không có quan hệ thiên đạo cũng không cảm ứ n g được phong thần bảng tồn tại trộm đầu người không thể coi thường rất có thể đến từ bên ngoài hồng quân không có dấu riêng chuẩn để đem chính mình suy đoán nói một lần sau cùng hồng quân nói bổ sung hiện tại lớn nhất khả năng đồ vật tại thư viện là lạc vô trần tìm người trộm điều đó không có khả năng a. Hắn trộm cũng vô dụng thôi. Chuẩn đề bản năng phản ứng thì là không thể nào. Lạc vô trần trộm phong thần bảng làm gì. Nếu là Hắn dám lấy ra, khẳng định sẽ bị thiên đạo một lôi đánh chết. Coi như thiên đạo không xuất thủ, tất cả thánh nhân cũng sẽ đồng loạt ra tay, đoạt lại phong thần bảng. Lạc vô trần trừ phi chán sống rồi, mới có thể đánh phong thần bảng chủ ý. nhìn đến chuẩn đề không tin, hồng quân lần nữa bổ sung lên, lạc vô trần g i ã tâm không thể coi thường, tinh thông tam giáo kinh điển, cố ý truyền cho còn lại giáo đề tử, vì đại hiếp làm chuẩn bị, chuẩn đề tự nhiên biết sự kiện này. Lão sư, vậy hắn trộm đi bộ đề thụ làm gì à? hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, Chương hai trăm hai mươi bảy chuẩn đề muốn đồng thư viện, hắn là muốn cho đa bảo hóa phật, cướp đoạt tiếp theo k i ế p khí vận, đa bảo sớm hóa phật, cũng là hắn làm chuyện tốt, truyền thủ cho đa bảo kim cương kinh, nghe xong hồng quân sau khi giải thích, chuẩn đề như bị x é t đánh, cả người đều mộng, lạc vô trần làm sao lại bản giáo kim cương kinh, điều đó không có khả năng a. cái này là tự mình sáng chế kinh điển chưa từng có chuyện đi hắn là làm sao sẽ trăm mối vẫn không có cách giải dưới chuẩn đề lần nữa nhìn phía hồng quân hy vọng lão sư cho c á c h đáp án hồng quân khe khé lắc đầu không có ai biết hắn là làm sao sẽ tam giáo kinh điển bao quát thiên đạo cũng không biết sự kiện này khốn nhiều hồng quân rất lâu thậm chí thử nghiệm chính mình khai sáng tam giáo kinh điển kết quả xuống tới rất bi kịch hắn khai sáng ra kinh điển đều có chính mình đặc biệt nói cùng bọn hắn không giống nhau lạc vô trần lại có thể một chữ không thay đổi sáng tạo kinh điển hồng quân suy nghĩ nát ấp đều nghĩ không ra nguyên nhân chuẩn để một trái tim ngã xuống đáy cốc hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ khó trách lạc vô trần không để cho mình tiến thư viện khẳng định là sợ chính mình cảm nhận được bộ đề t h ổ khí tức gia hỏa này cũng là một tên trộm vô sỉ tặc tây phương giáo đại hưng cơ duyên tuyệt đối không thể hủy trong tay hắn nghĩ đến đây chuẩn đề cáo t ử rời đi đa tả lão sư chỉ giáo để tử sẽ nghĩ biện pháp tìm về đồ vật đi thôi vạn sự cẩn thận Chuẩn đề vốn là muốn nhắc nhở chuẩn đề một tiếng. đừng ở thư viện gây sự tình. Do dự một chút lại cũng không nói ra miệng. cũng nên có người thăm dò đưa thư viện h ư thực. không bằng liền để chuẩn đề đi thôi. Chuẩn đề cũng không phải đứa ngốc. cũng không có xúc động đến trực tiếp xếp đến tận thư viện. hắn đầu tiên chạy tới thiên đình. ngọc đế. tại h ạ có một chuyện muốn nhờ. muốn gặp một chút long cát công chúa. Gặp nàng, thánh nhân có thể cáo chi một chút, tại sao muốn gặp tiểu nữ sao. Ngọc hoàng đại đế xứng sờ, chuẩn đề sẽ không muốn đổ hóa long cát a. không được, tuyệt đối không được, coi như long cát chết tại thiên đình, cũng không thể gia nhập tây phương giáo, chuẩn đề không muốn gây nên hiểu lầm, chủ động mở ra vết sẹo. ai, linh sơn bồ đề t h ủ bị người đánh cắp. Hiềm nghi lớn nhất người cũng là thư viện, mà long cát công chúa là hiểu rõ nhất thư viện người. ngọc hoàng đại đ ế bừng tỉnh đại ngộ, không nói h a i lời làm cho người truyền long cát tới, chính đang cố thủ lãnh cung long cát, cứ như vậy được đưa tới lăng tiêu b ả o điện, gặp được chuẩn đề. Nàng không dám thất lễ thánh nhân, tranh thủ thời gian đi một c á c h lễ, long cát gặp qua chuẩn đề thánh nhân, Chuẩn nói đề ta h ẳ n g r ý đồ đến. linh o n Bản thánh lần này chuyên n g g cát. tìm ư ơ Là m u ố ỏ i ngươi một việc. Lạc vô trần có thể đối trần kháng thánh nhân một thể vô Lạc có sơn a o Long Hắn khẩn muốn làm gì? Long cát lập gì? cát tức t r ư g không ngài? lên. lên Linh tiên Thánh nhân. sinh nào Chuẩn đen Sơn tội mặt Ta phải hay không tiên sinh chỗ nào đắc tội ngài? Mặt đen lên hồi đáp. Hừ. đáp. Có đắc đề bồ đề t h ủ bị trộm, có mấy lời cũng không cần ta nói rõ a. tiên sinh lại cầm người khác đồ vật, long cát trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể lập tức bay đến thư viện, thúc giục lạc phi đem b ồ đề thù còn trở về, đây chính là tây phương giáo linh căn, hắn sao có thể cầm đâu, b ồ đề tử lại không thể ăn, muốn gốc cây kia có làm được cái gì à? ai, không thể thừa nhận việc này à. long cát tranh thủ thời gian giúp lạc phi phân biệt lên, thánh nhân, ta tại thư viện chưa có xem b ồ đề t h ủ a. trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. không có có hiểu lầm. chuẩn đề rất không kiên nhẫn thúc giục nói. ngươi thì cùng ta ăn ngay nói thật. lạc vô trần đến cùng có bao nhiêu lời hại. hắn biết rõ long cát cùng lạc vô trần quan hệ. lời nhắc cùng nàng kéo sự tình khác. coi như b ồ đề t h ủ không phải lạc vô trần trộm. vậy cũng nhất định phải tiến thư viện điều tra. nói không chừng còn có thể lục x o á t phong thần bảng để nguyên thủy thiên tôn thiếu chính mình một c á c h lớn nhân tình thì tính là gì đều không lục ra được như vậy có gì phải sợ đến lúc đó tùy tiện t r ô n khỏa tây phương giáo đặc hữu linh một liền nói là lạc vô trần trộm ai còn sẽ giúp chết người nói chuyện ngọc hoàng đại đế tự nhiên minh b ạ c chuẩn để ý tứ theo bước lên l o n g cát thánh nhân c h a hỏi ngươi nhất định thật lòng trả lời, nếu không nghiêm trị không tha, lòng cắt cái kia gấp a, m ỹ mắt lập tức đỏ lên, lạc phi có bao nhiêu lời hại, nàng chỗ nào nói rõ ràng, muốn là nói lạc phi s o thánh nhân lời hại, người nào sẽ tin tưởng a, đến lúc đó phụ hoàng khẳng định nói mình nói láo, lại muốn thêm xử phạt nặng, muốn là nói lạc phi đánh không lại thánh nhân, Chuẩn đề ngay lập tức sẽ xếp tới thư viện. Lạc phi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Coi như tiểu bạc h l ợ i hại hơn nữa. cũng đánh không lại tây phương giáo hai đại thánh nhân. long cát đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. ta chưa thấy qua lạc vô trần cùng thánh nhân so đấu. nhưng là nữ hoa chẳng xếp qua lạc vô trần. khẳng định rõ ràng tình huống, có loại sự tình này. c h u ẩ n đề cùng ngọc hoàng đại đ ế hai mặt nhìn nhau. quả thực không thể tin được đây là thực sự. Nữ hoa muốn là xuất thủ q u a Lạc vu trần làm sao sẽ còn sống. Chẳng lẽ nàng và lạc vu trần thật sự có một chân. nghĩ đến đây. c h u ẩ n đề thì ngồi không yên. nhiều t ạ ngọc đ ế cùng long cát công chúa. bần đạo hiện tại liền đi nữ hoa cung hỏi thăm rõ ràng. nữ hoa cung bên trong. c h u ẩ n đê nhìn thấy nữ hoa sau nhíu mày, nàng cũng quá ngạo kiểu đi, phái cái khôi lỗi ra nghênh tiếp chính mình tính là gì. n à n g đây là xem thường bản thánh, cố ý nhục nhã bản thánh sao, nhìn ra chuẩn đê không vui, nữ hoa tranh thủ thời gian giải thích, đạo hữu ta chân thân xảy ra chút vấn đề, không tiện gặp khách, xin hãy tha lỗi, chân thân xảy ra vấn đề, Chuẩn đề một mặt không tin truy vấn, đ ư ơ n g đ ư ơ n g ngươi thế nhưng là thánh nhân chi khô, bất t ử bất diệt, xảy ra vấn đề gì à. cắt, điểm ấy trò vặt tựa như lừa bịt bản thánh, bản thánh ngược lại muốn nhìn xem, nàng có thể nói ra bệnh gì đến, không phải là cùng lạc vô trần tình cảm thâm hậu, muốn kéo dài huyết mạch à. nghĩ đến đây, Chuẩn đề trong lòng thì bực bội không thôi, Nữ hoa muốn là che trở lạc vô trần. Hắn thật đúng là không tiện hạ thủ. Vạn nhất chọc g i ậ n nữ hoa. Tham dự vào phong thần đại hiếp bên trong. thông thiên nhưng là có trợ thủ. còn tốt nữ hoa đến không phải loại kia bệnh. mà chính là thiên nhân ngũ suy. chuẩn đề kinh hãi muốn tuyệt đứng lên. đ ư ơ n g đương. đương. ngươi không phải trêu đùa tại hạ đi. thánh nhân làm sao có thể có thiên nhân ngũ suy. Nữ hoa mỹ mắt lập tức đỏ lên. Ai, việc này lão sư cũng biết. đồng dạng thúc thủ vô sách. biệt khuất lâu như vậy. nước mắt của nàng đều muốn khóc k h ô đáng chết lạc vô trần. Nữ vương ta nhất định khiến ngươi hối hận làm qua sự kiện này. thương cảm trong chốc lát. Nữ hoa còn là nghĩ đến chính sự. đạo hữu. ngươi hôm nay tới tìm ta. là có chuyện gì à? không sai. linh sơn mất đi bộ đề thủ. h i ể m nghi lớn nhất cũng là thư viện. nghe nói ngươi cùng lạc vô trần giao thủ q u a nghe xong chuẩn đề g i ả n g thuật về sau. nữ h o a lập tức hiểu rõ ra. quá tốt rồi đây là muốn đối thư viện đồng thủ. nàng đương nhiên sẽ không gạc chuẩn đề. không sai. ta là cùng hắn giao thủ q u a lạc vô trần không có chút nào tu vi. Tùy tiện một cái luyện khí sĩ cũng có thể diệt hắn. vậy hắn vì cái gì còn sống. chuẩn đề kinh ngạc nhìn qua nữ thoa. không hiểu nàng vì sao lại bung ô tha lạc vô trần. nữ thoa thở dài một hơi. gia hỏa này nuôi một cái tiểu bạch c ẩ u là thánh nhân tu vi. chuẩn đề lần nữa thất thố. cái gì. thánh nhân tu vi chó. cái này sao có thể. ngoại trừ chúng ta sáu cái.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 Lúc trước nữ hoa một dạng c h ấ n kinh, thế nhưng là sự thật thì bày ở trước mắt, nữ hoa còn chuyên môn đi cầu chứng nhận q u a Ta đã từng hỏi lão sư, hắn cũng đã nói không có khả năng, thế nhưng là ta cùng con chó kia giao thủ q u a Con chó kia có bao nhiêu lời hại, là nó để ngươi không giết chết lạc vô trần, chuẩn để không kịp chờ đợi muốn muốn biết rõ đáp án, hiểu rõ đầu kia thánh cầu nội tình. Muốn là phi thường lời hại, Hắn liền muốn hô sư để cùng một chỗ đồng thủ. Nữ hoa khiêng thường biếu môi, đó là một đầu không thành niên chó, vẹn vẹn chỉ bằng bản năng tác chiến, ngăn không được nữ vương ta giết lạc vô trần, chuẩn đề triệt để mộng bức, vậy Hắn vì cái gì không chết a, không phải là nữ hoa thật coi trọng Hắn, cố ý t h a Hắn một lần a, nữ hoa ra sức nhến i nhến i răng, ta tự tay giết chết lạc vô trần, nhưng là hắn lại xuất hiện ở thư viện. Ai nói nữ vương ta không muốn giết chết hắn. Vấn đề là gia hỏa này giết không chết t a. Chuẩn đề r ố t cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Sắc mặt thận trọng lên. Thỏ khôn có ba hang. Lạc vô trần đây là tài dùng thế thân khôi lỗi. Không biết chân thân tình huống dưới. Tùy tiện động thủ rất dễ dàng giết nhầm người. Tựa như nữ hoa dạng này, rõ ràng giết lạc vô trần, kết quả một chút tác dụng không có, ngược lại bại lộ chính mình, chuẩn để do dự một chút nói ra, đ ư ơ n g đương, có biện pháp phân biệt lạc vô trần chân thân sao, nữ hoa thở dài một hơi, không có cách nào, giết hắn thời điểm ta căn bản không nhìn ra là phân thân, đổi thành còn lại khôi lỗi, nữ hoa tuyệt đối sẽ không lầm, nhưng là lạc phi dùng thế thân quá cao cấp thẳng đến sau cùng người chết biến mất nữ hoa mới phát hiện là giả sau đó nàng một mực tìm kiếm sơ hở kết quả không phát hiện chút gì nàng hiện tại thậm chí hoài nghi trong thư viện nhìn thấy lạc phi đồng d ạ n g là phân thân nếu không lạc phi biết nàng là nữ hoa thù hạ làm sao dám dùng chân thân gặp mặt c á c h này chuẩn đề cũng mộng Tìm không thấy chân thân làm sao đối phó lạc vô trần. cái kia chỉ có một cái biện pháp. bình thư viện. Nương nương nghĩ như thế nào. không h ổ là chuẩn để. tịch thu tài sản và giết cả nhà sự tình l à không ít. nhưng là nữ h o a cũng không đồng ý biện pháp này. Thư viện cấm chế không thể coi thường. tại không có làm rõ ràng trước đó. ta cũng không xác định có thể hay không chấn áp thánh nhân. Nữ hoa đều không dám chuyện khẳng định. Chuẩn đề làm sao dám đi làm. Lạc vô trần có thể sống tới ngày nay. Thật không phải là nữ hoa muốn buông tha hắn. Thư viện ẩm tàng bí mật quá nhiều. liền xem như thánh nhân cũng phải cẩn thận xử lý. Chuẩn đề thử thăm dò dò hỏi. Nương nương tiến vào thư viện lâu như vậy. không có phát hiện thư viện nội tình sao. t ỷ như cấm chế t r ầ n bàn chỗ. Nhắc lên sự kiện này, nữ h lên s khoa cũng buồn bực. Ta lục soát khắp thư viện mỗi một chỗ. Không có bất kỳ phát hiện nào. Trừ phi đào ba thước đất. Bện i pháp ngô xuẩn như vậy. đừng nói nữ khoa. Coi như chuẩn đề cũng không dám làm. Thật muốn đào đất. Lạc vô trần nhất định biết là ai làm. xem ra việc này còn muốn bàn bạc k ỹ hơn. thất vọng mà về chuẩn đề. về linh sơn cùng tiếp d ẫ n tiếp tục thương lượng biện pháp không có tuyệt đối nắm chắc bọn họ tuyệt đối không thể đánh rắn đồng cỏ chuẩn đề có kiên nhẫn nhưng là lần nữa trở lại triều ca địa long rốt cuộc không chờ được lạc vu trần liền môn đều không ra tìm không thấy cơ hội hạ thủ lại kéo đi xuống hắn làm sao hướng cố chủ bàn giao vào lúc ban đêm Hắn đem phóng xuất ra một đầu màu đỏ cổ xà, dọc theo góc tường lặng lẽ chạy vào thư viện. cái này cổ xà gọi xích luyện, là địa long trải qua trăm năm vất vả luyện chế mà thành, hao phí không biết bao nhiêu độc vật, bản thể đau thương bất nhập, t h ủ y h a bất x â m rất khó xích chít, tùy tiện phun một miệng độc vụ, phương viên trong vòng mười thước không có vật sống, người bình thường chỉ cần người phía trên hoặc là dính vào một chút tuyệt đối sống không qua ba giây đồng hồ liền xem như kim tiên cao thủ không có giải dược tình huống dưới sống tối đa cái mười phút đồng hồ cổ xà tiến vào viện về sau cảnh giác nhìn hướng bốn phía hùng biêu ngủ như heo không có chút nào phát hiện gì thường ngao quảng phóng xuất ra nhàn nhạt long uy hù dọa cổ xà không dám tới gần. lục áp mắt nhỏ bên trong tràn đầy đều là mừng thầm. hàng đầu co lại đến cánh h ạ trang ngủ. lợi hại như vậy cổ xà. muốn là cắn lên lạc phi một miệng. hắn còn có đường sống sao. đến khi đó, hắn lục áp thì khôi phục tự do. suy nghĩ một chút mấy tháng này bị khuất nhục. lục áp tâm lý cái kia hận a. đường đường yêu tục thập thái tử. lại bị người làm thành gà rừng dưỡng trong sân hơi một tí còn muốn trở đi một con chó dẫn nó khắp nơi lưu đáng tiếc chính mình đánh không lại con chó kia nếu không nhất định nấu nó đến mức tiểu b ạ c h đương nhiên sẽ không cùng bọn họ một d ạ n g ngủ trong sân tại thư viện trong một cái phòng chuyên môn chuẩn bị cho nó thoải mái ồ nhỏ đáng tiếc nó vẫn là một đầu vị thành niên tiểu cầu ngủ dậy cảm giác đến không có chút nào tính cảnh giác tự nhiên cũng không có phát hiện cổ xà những thứ này đều không phải là mục tiêu cổ xà không chút do dự bơi về phía cửa lớn tìm khe hở chui vào trong đại s ả n h tiến vào đại s ả n h về sau cổ xà hít hà không khí lần nữa hiệu chỉnh phương hướng không sai chính ở đằng kia toàn bộ trong phòng chỉ có một cái phương hướng có người sống khí tức cái kia chính là lạc phi phòng ngủ nhắc tới cũng khéo léo hôm nay tam tiêu đều không tại chỉ có lạc phi một người ngủ sử dụng huyết nhục nuôi ngấm cổ xà tự nhiên trước tiên tìm đúng mục tiêu không cần tốn nhiều sức nó thì tiến vào lạc phi phòng ngủ dọc theo màn bò lên nhìn phía phía dưới lạc phi cổ xà trong mắt lói lên hung quang lặng lẽ mở ra răng nanh giờ này k h ắ c này, lạc phi ôm nứ hoa hoa hoa, ngủ rất là thơm ngọt, hắn không có chút nào ý thức được, nguy hiểm sắp đến, cổ xà lặng lẽ rút lại thân thể, chầm chầm bắt đầu tổ lực, s ư u liền nghe một tiếng vang nhỏ, cổ xà như gió đàm hướng về phía lạc phi cổ, một miệng, chỉ cần một miệng, nó liền có thể muốn lạc phi mệnh, chỉ cần cắn r a thịt, theo rót vào đ ụ c dịch, hắn nhất định phải chết, mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần, cái kia trắng nón như nữ tử giống như cái cổ đang ở trước mắt, cổ xà không chút do dự cắn, răng rắc, xui xẻo cổ xà trực tiếp băng rơi mất hai cái nanh, bị bắn ra ngoài, cùng lúc đó, lạc phi đánh thức, người nào, là ai ám toán ta, đi chết đi, Lạc phi lập tức phát hiện mặt đất c h ả y chối chết cổ xà. không nói hai lời một trưởng vỗ xuống dưới. phốc một tiếng vang nhỏ. cổ xà bị đập thành thịt nát. một đống lớn xanh biết khí thể bạo phát đi ra. dựa vào. đ ộ c như vậy. Lạc phi giật mình kêu lên. tình hóa. lập tức tình hóa. luống cuống tay chân giải quyết đ ộ c vụ về sau. Lạc phi sợ miệng lớn thở phì phò. Muốn không phải thư viện có tự đ ộ n g bảo mệnh cấm chế. Hắn đã chết. đến cùng là ai phía dưới dạng này độc thủ. Muốn lấy tính mạng của mình. Lạc phi vừa tức vừa gấp. Tranh thủ thời gian t r a nhìn lên trong thư viện bộ. địa long thả ra cổ xà sao không có tiến đến. đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình. chỉ là cổ xà chết trong nháy mắt đó. Hắn cũng theo phun máu thủ thương. thần hồn bị ha o tổn. Hắn lòng đang d ì máu, hận không thể tìm tới người bịt mặt áo đen kia, lui về khoản này đơn đặt hàng, nhiệm vụ lần này thua thiệt lớn, thật vất v ả dưỡng thành cổ xà xích luyện, vậy mà cũng mất đi, đáng chết lạc vô trần, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm hai mươi chín đặt mẫy, sáng ngày thứ hai, lạc phi ngắp đi ra, lục áp cái kia thất v ọ n g a, hận không thể một ngụm cắn chết lạc phi, lợi hại như vậy cổ xà, tại sao không có cắn chết hắn, p h í vật, thật sự là phế vật nằm trên ghế lạc phi luôn cảm thấy nội tâm rất bất an bị một sát thủ cả ngày nhìn chằm chằm cuộc sống như vậy khi nào là cách đầu muốn không nghĩ biện pháp dẫn xa xuất động sau đó xử lý hắn đáng tiếc chính mình không có tu vi đối phương muốn là chạy cũng không có cách nào truy a đến mức để ba hà giúp đỡ lạc phi ra sức lắc đầu cái này ba cái nha đầu tu vi thấp như vậy, vẫn là đừng làm cho các nàng đưa chết rồi. đúng vào lúc này, quảng thành tử vẻ mặt cầu xin đi đến, đồng sản đều là ngọc hư cung đệ tử, làm người trinh lệch tại sao như vậy đại đâu, phổ hiền thì quỳ mấy ngày, mình đã quỳ hơn một tháng, cái này phải quỳ tới khi nào à, bên ngoài đều tại khinh bị chính mình, phong chính mình vì ngọc hư cung quỳ tột, lão tử tại sao như vậy số khổ ạ nhìn đến mặt hồ mày trao quảng thành tử lạc phi hai mắt tỏa sáng quảng thành tử ngươi qua đây vừa vặn có chuyện muốn ngươi làm hôm nay không cần quỳ quảng thành tử cái kia vui vẻ ạ mời sư phụ phân phó sông pha khói lửa không chối từ chập chập nhìn xem cái này phục vụ tốt bao nhiêu quỳ lâu như vậy quả nhiên có tiến bộ đổi thành trước kia h o à n g thành tử khẳng định chẳng thèm để ý chính mình về sau nhất định phải làm cho hắn nhiều quỳ lạc phi thỏa mãn nói ra chuyện đã xảy ra hôm qua có người phóng cổ rắn cắn ta may mắn bị ta trốn qua một kiếp ngươi cùng ta cùng đi ra bắt lấy hậu trường hắc thủ nên giết cái này hỗn đ à n thật nên giết Quảng thành t ử mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. s o lạc phi phản ứng còn muốn lớn. cơ hội tốt như vậy. vậy mà cũng không giết được lạc vô trần. phế vật như vậy còn sống còn có ý nghĩa gì. Lạc phi tranh thủ thời gian c h ấ n an lên hắn. không nên giết động. tránh khỏi kinh động đối phương. đợi chút nữa ta cưới hùng miêu đi ra ngoài. ngươi từ một nơi bí mật gần đó bắt hung thủ. chúng ta dạng này, hai người tổng cộng một trận về sau, lạc phi trở về phòng đ ổ i thế thân, cưới hùng miêu ra cửa, vì để cho quảng thành tử phát huy lớn nhất đại chiến đấu lực, phiên thiên ấm tạm thời trả lại cho hắn, s ở lấy vô cùng quen thuộc phiên thiên ấm, quảng thành tử m ỹ mắt một chút đỏ lên, bảo bối phiên thiên ấm, cuối cùng về đến rồi, nhiều quen thuộc xúc cảm, bao nhiêu xinh đẹp đường vân, nhớ qua một mực s ở lấy nó không buông tay, ra thư viện về sau. Lạc phi ngoài ý muốn gặp địa long, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, hôm nay ta có việc đi chuyến rũ lý, lần sau lại đến đi, địa long tranh thủ thời gian truy vấn, tiên sinh, đi rũ lý có chuyện gì quan trọng, không như để tử cùng đi chứ, tây bá hầu an hiểu thôi diễn bát quái, ta đi tìm hắn tính toán một việc, không cần ngươi theo, lạc phi đương nhiên sẽ không nhường đất long theo, tránh khỏi đến lúc đó bị liên lụy, nhìn qua lạc phi vội vàng bóng lưng rời đi, long trên mặt tràn đầy đều là vui mừng, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử, được đến không mất chút công phu, hắn đã dám ra thư viện môn, vậy cũng không cần trở về, đáng tiếc chính mình xích luyện a. nhất định muốn tài lạc vô trần trên thân lấy trở về, đ ị a long đương nhiên sẽ không để lạc phi tiến về dũ lý, tính ra hung thủ chính là mình. Hắn sớm đuổi tới trên nửa đường, làm xong ngăn cản lạc phi chuẩn bị, sợ hãi bị lạc phi nhận ra. đ ị a long đổi một thân v õ giả cách ăn mặc, trên mặt nhiều một đạo mặt sẹo, xem xét cũng không phải là người tốt, lạc phi cưới hùng miêu chính đi đường, phía trước đột nhiên nhiều một thân ảnh, chặn đường, lạc phi tranh thủ thời gian kêu rừng hùng miêu, trong lòng mừng thầm nhìn qua tới, không thích hợp, g i a hỏa này khiêng c á c h đại khảm đau, thấy thế nào đều không giống như là sát thủ a, trái ngược với cản đường ăn cướp, lạc phi sợ hãi phát sinh hiểu lầm, tranh thủ thời gian hỏi, bằng h ữ u ngươi chắn ở đường đi của ta làm gì, phá hạ, Lão tử trong tay không tiện, muốn tìm ngươi mượn ít tiền tiêu xài một chút, đ ị a l o n g trong mắt lói lên sát ý, mặt ngoài bất động thanh sắc muốn lên tiền tài, thật đúng là cướp đường, đây không phải chậm trễ lão tử sự tình mà, vạn nhất quảng thành tử ra đến giúp đỡ, sợ chạy hậu trường hắc thủ, còn thế nào bắt hắn lại, lạc phi cái kia tức g i ậ n a, nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền, không nhiều, đem ngươi tài vật hết thầy lưu lại, lão t ử hôm nay liền bỏ qua ngươi, đối mặt địa long ngang ngược yêu cầu, lạc phi làm sao có thể đáp ứng, g i a hỏa này điên rồi đi, coi như cướp đường cũng phải cho người bị hại t r ừ a chút lộ phí, sao có thể muốn tất cả tài vật, đây không phải bức người bị hại gạch ngói cùng tan, hoặc là quay đầu liền chạy sao, không chuyên nghiệp, không có chút nào chuyên nghiệp, Sợ hãi kinh động đến chỗ tối sát thủ. Lạc phi kiên trì thương lượng. Bằng h ữ u không có ngươi giảng này cướp đường a. vẫn là cho một con số đi. bớt nói nhàm. muốn mạng vẫn là muốn tiền. chính ngươi chọn. đ ị a long một đao đi xuống. chém đứt to cỡ miệng chén cây cối. t. lạc phi hít sâu một hơi. đột nhiên có một loại không thích hợp cảm giác. cướp đường tiểu mao t ặ n g cái gì thời điểm có thân thủ giỏi như vậy rồi chỉ bằng một đao kia hắn ở đâu không sống được nữa chẳng lẽ hắn cùng hậu trường hắc thủ là cùng một bọn nghĩ đến đây lạc phi đột nhiên nhảy chuyển hùng miêu hướng về đường tới bò chạy biểu hiện như vậy thực sự nhường đất long mở rộng tầm mắt nhưng là biểu hiện như vậy cũng phù hợp địa long phán đoán Lạc vô trần căn bản không có tu vi. Gặp phải ăn cướp. Hắn chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Căn bản không dám phản kháng. đ ị a long không nói hai lời đuổi theo. ngắn ngồi ba trăm mét về sau. Hắn thì ngăn cản lạc phi. đ ị a long một mặt cười gằn ép tới gần. Cây đồ không biết sống chết. Hôm nay lão tử liền lấy đầu của ngươi để tế đao. xác định lạc vô trần không có phản kháng năng lực. đ ị a long muốn phải nhanh một chút kết thúc đây hết thảy, chỉ cần chặt xuống lạc vô trần đầu mang về, liền có thể chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ, của ta long bàng hiểu, cũng là thành tín, hùng miêu chạy tốc độ, thế nhưng là so chiến mã nhanh hơn, cái này cướp đường vậy mà dựa vào hai cái đ u ổ i đuổi kịp hùng miêu, cái này muốn là thả ở đời sau, cái gì b a y người phi hiệp, hết thầy đều cũng phải đứng d ị c h sang bên. đến lúc này, lạc phi đã hoàn toàn xác định một việc. g i a hỏa này cũng là hậu trường hắc thủ. lạc phi giả bộ như thất kinh bộ dáng, mang theo hùng miêu liều mạng lui lại. tối hôm qua con rắn kia cũng là ngươi thả a. nói, tại sao muốn giết ta. thông minh, đ ị a long cười lạnh giơ lên đao. có người xuất tiền mua mệnh của ngươi. chỉ đơn giản như vậy. không muốn t h ủ tội ngoan ngoãn d ư ớ n g cổ lên chờ lấy cam đoan sẽ không đau muốn là lạc phi thức thời lời nói đ ị a long liền dứt khoát điểm một đao chặt xuống đầu của hắn muốn là hắn không thức thời đ ị a long không ngại trước chém đứt hắn năm đầu chân để hắn c h ầ m rãi c h ả y khô huyết chết lại người nào là ai xuất tiền mua mệnh của ta n g ư ờ i nói cho ta biết ta ra gấp đôi giá cả Lạc phi phản ứng hoàn toàn bình thường, địa long càng thêm bung l ỏ n g tại hắn r ế t qua người bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn lấy tiền mua mệnh, thậm chí gấp đôi gấp ba phản s á t đáng tiếc hắn địa long b ả n g h i ệ u là giảng thành tín, làm sao lại bán cố chủ đâu, địa long cười lạnh nhảy d ự n g lên, thật cao giơ lên trong tay đao, hung hăng bổ xuống, không cần lãng phí thời gian, Đời sau cẩn thận làm người, đi chết đi, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm ba mươi ếp hỏi cố chủ, đối mặt khí thế hung hung một đao, lạc phi khắp khuôn mặt đầy đều là thất vọng, g i a hỏa này vậy mà không mắc mưu, lạc phi bất đắc d ĩ hướng về phía không trung nói ra, động thủ, đang chuẩn bị một đao chặt xuống lạc phi đầu địa long, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, không tốt, hắn không nói hai lời, giữa không chung một cái lắc mình, đột nhiên hướng về sau thối lui, thì đang lùi lại đồng thời, hắn còn không thả ném ra trong tay đao, muốn lấy lạc phi mệnh, g i a hỏa này cũng quá độc ác a, lạc phi giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ném ra trong ngực tiểu b ạ c h địa long nhìn không được vui vẻ, Lạc vô trần bị sợ choáng váng a. nhỏ như vậy một con chó. làm sao có thể chống đỡ được nặng ba mươi cân dao bầu. đơn giản nhiều đưa một c á c h mạng chó. bồi tiếp hắn cùng lên đường. lười nhắc xen vào nữa lạc phi sự tình. đ ị a long tranh thủ thời gian quay đầu nhìn hướng lên bầu trời. nhất thời bị hù hồn phi phách tán. phiên thiên ấm. hắn kinh hô một tiếng. trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Bị Ở là, là một cái tử cục, đáng chết lạc vô trần. cố ý đóng vai thằng hề hấp dẫn sự chú ý của mình, không biết xấu hổ quảng thành tử, tránh trên không trung đánh lén mình. đ ị a long duy nhất có thể làm, cũng là liều mạng co lại thành một đoàn, vận khí trọi cứng phiên thiên ấm, nhưng là nhân thể làm sao có thể gánh vác được phiên thiên ấm công kích, x o ạ n x o ạ n nương theo lấy liên tiếp xương cốt phá nát âm thanh, đ ị a long bị phiên thiên ấm đập trúng đầu vai, Kêu thảm bay ra ngoài, một kích này quá độc á p kém chút đem địa long cả người mở ra, thương hại hắn điên cuồng thổ huyết, kinh mạch bạo liệt, đã mất đi chạy trốn lực lượng, xong, lần này lão tử cắm, lạc vô trần tuyệt đối buông tha mình, quảng thành tử cũng sẽ không bỏ qua chính mình, tổn thương thành tình trạng như thế này, đừng nói chạy trốn, coi như đi hai bước cũng khó khăn, không cam tâm, Lão tử không cam tâm a, đường đường nam cương để nhất sát thủ, vậy mà lại chết bởi đánh lén, cái này muốn là truyền đi, người khác khẳng định nói mình chỉ là tư danh, không đúng, lão tử còn không có thua, địa long tuyệt vọng trên mặt, đột nhiên bốc lên vẻ điên cuồng, hắn dùng hết sau cùng khí lực, nhìn phía lạc phi, còn có cây đao kia, hắn chết không quan hệ, chỉ cần lạc vô trần cùng hắn cùng chết, coi như hoàn thành nhiệm vụ, thân là nam cương để nhất sát thủ, tuyệt đối không thể có không hoàn thành nhiệm vụ, như thế so giết hắn còn còn đáng sợ hơn, mắt thấy tiểu bạc bay đến đại đao trước, đột nhiên dối ra móng vuốt nhỏ đánh ra, chính là cái này không đáng chú ý vỗ, triệt để đập nát địa long hy vọng cuối cùng, cả cây đại đao hóa thành toái phiến, hướng về bên cạnh bay đi, nhìn qua rơi xuống quảng thành tử, lạc phi hài lòng gật đầu, làm tốt, thu hồi phiên thiên ấm quảng thành tử, một mặt xấu hổ đợi tại lạc phi sau lưng, ai, chính mình khi dễ như vậy người, có phải hay không quá phận rồi, hắn nhưng là quảng thành tử, kiêu ngạo nhất quảng thành tử, sao có thể sau lưng đánh lén đâu? nhìn xem lần này đem đối phương đánh đáng thương biết bao nước mắt đều xuống đừng khóc tuyệt đối đừng khóc a ta biết sai lần sau không đánh lén ngươi còn không được sao lạc phi đứng tại chỗ long mười mét bên ngoài duy trì khoảng cách an toàn nói đi là ai để ngươi tới giết ta khù khù k h ụ địa long liều mạng lo khan máu tươi không ngừng tuôn ra Thá <cười> hạ, ta là sát thủ. sát thủ làm sao có thể bán cố chủ. Lạc phi căn bản không quan tâm hắn. thật sao, sát thủ không bán đi cố chủ. đó là đại giới chưa đủ. cho ngươi một cách mạng sống cơ hội. nói cho ta biết cố chủ là ai. Lạc phi tình không để ý địa long chết sống. chỉ muốn biết cố chủ là ai. nếu không coi như giết địa long. Cố chủ sẽ còn tìm còn lại sát thủ đến, không dứt, dù sao ra hỏa này ám sát thất bại, lại bị trọng thương, cũng không có khả năng lại đến ám sát chính mình, nghe được có mạng sống cơ hội, địa loong trong lòng tự nhiên một trận cuồng hỉ, cầu thí tín dự, có thể sống mới có tư cách giữ chữ tín, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói bán cố chủ, coi như bán chính mình cửa sau đều được, nhưng là địa long sẽ không dễ tin lạc phi mà nói h ừ ta sẽ không tin tưởng ngươi ngươi vẫn là cho ta thống khoái đi hào hán t ử quảng thành tử khen ngợi gật đầu cầm lên phiên thiên ấm đập tới đ ã hắn một lòng muốn chết vẫn là tác thành cho hắn đi địa long lập tức mộng thật tốt làm sao đột nhiên trở mặt không mắt thấy phiên thiên ấm càng ngày càng gần đ ỵa long chỉ tới kịp hô lên c á i chữ này, tuyệt vọng nhắm mắt lại. ngay tại c á i này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lạc phi hô lên, dừng tay, quảng thành tử giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian thu hồi phiên thiên ấm. sư phụ, hắn không phải chủ động muốn chết, thật là một cách thẳng nam a, lạc phi buồn mực che mắt, quảng thành tử, hắn trước tiên là nói về sẽ không tin tưởng ta. không phải không bán cố chủ, ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm, gia hỏa này khó trách được xưng là thánh mấu sát thủ, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, thì hắn cái này ngốc không xứng sờ trèo lên dạng, cũng chỉ có thể tại xiêm giáo lăn lộn cuộc sống, coi như thập nhị kim tiên có mười một cái đầu nhập vào tây phương giáo, cũng tuyệt đối không dám kéo hắn cùng đi, a, quảng thành tử rốt cuộc phân biệt ra không thích hợp, mặt mò lập tức đỏ bừng, hắn cái kia tức giận a, hận không thể thưởng địa long hai cái miệng rộng, rõ ràng không muốn chết, hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ chủ động muốn chết bộ dáng, hắn đây không phải phạm tiện sao, còn tốt chính mình thu lại phiên thiên ấn, không có đánh chết hắn, nếu không lạc vô trần không cao hứng, nhất định sẽ phạt chính mình tiếp tục quỳ đi xuống, thật là nguy hiểm a, Lạc phi vút một cái mồ hôi, hướng về phía địa long bung ô bung ô tay. ngươi cũng thấy đấy. Ta đ ệ tử này tính cách rất ngay thẳng, không muốn lại dẫn lên hiểu lầm. ngươi vẫn là nói thẳng đi, trở về từ cõi chết địa long, nào còn dám có kè m ặ t cả, muốn muốn ta nói ra cố chủ. có thể, ngươi nhất định phải thề bung ô tha ta, vĩnh viễn sẽ không truy cứu việc này. chỉ có lạc phi phát thiên đạo lời thề, địa long mới dám tin tưởng hắn. Nếu không coi như lạc phi nói ra lời, địa long cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một chữ. Lạc phi thở ơ n h ú ấ n n h ú ấ n vai, tốt, chỉ cần ngươi nói ra cố chủ. Ta thề nhất định sẽ buông tha ngươi, vĩnh viễn sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu không chết bởi thiên lôi phía dưới, rốt cuộc còn sống, địa long thở phào một cái. tiếp lấy lại nghĩ thầm sầu. Hắn không biết cố chủ là ai. cái kia bàn giao thế nào a. đ ị a long cắn răng một cái nói ra. cố chủ thân phận chân thật ta không biết. mỗi lần hắn đều áo đen che mặt. đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. đây là bị hắn đùa nghịch. nghe xong đ ị a long mà nói về sau. lạc phi cái kia nổi nóng a. i a hỏa này là thật không biết cố chủ. hay là giả không biết. Lừa gạt ca phát qua thiên đạo lời thề. Hắn thì cho ta đáp án này. Thá h a ngươi thật là có một bộ. Lừa dối đến trên đầu ta đến rồi. Ta chỉ đếm ba lần. ngươi lại còn là không giao đại. có thể chết đi. một hai. Quảng thành tử d ơ lên phiên thiên ấm. cười lạnh nhìn phía địa long. chỉ cần hắn dám nói một chữ không. lão tử một ấm nện bảo hắn đầu chó. h ồn g hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm ba mươi một Hắn đến từ thiên đ ỉ n h đối mặt lạc phi sinh tử uy hiếp, đ ị a long bối rối hô lên, ta thề với trời, thật không biết thân phận của Hắn, đừng giết ta, ba, theo lạc phi tiếng nói vừa ra, quảng thành tử một ấm đập xuống, đã Hắn không biết, vậy liền đi chết đi, Tránh khỏi lưu lại lãng phí lương thực. Ta biết, ta biết, đ ị a long liều m ạ n g cầu lên t h a cho. Quảng thành tử bất đắc dĩ lại thu hồi phiên thiên ấm. tâm lý cái kia tức giận a. tên khốn kiếp, cố ý đùa n h ị c lão tử sao. Quảng thành tử giận dữ hét, nói, ngươi biết cái gì, còn dám trì hoãn thời gian. đừng nghĩ có lần nữa, lạc bay bất đ ồ n g thanh sắc đứng ở phía sau. nhìn lấy quảng thành tử uy hiếp địa long. gia hỏa này cũng là loài lừa. không đánh không nghe lời loài kia. hù dọa một lần, thì nôn một điểm đi ra. không hù dọa giả ngu một chữ đều không nói. địa long bất đắc dí phun ra sau cùng bí mật. người này ẩm tàng hành tung. tu vi cao hơn nhiều ta. sợ hãi hắn sát nhân diệt khẩu. ta thì vụng trộm hạ cổ phấn. cổ phấn. là một loại vô sắc vô vị bột phấn, chỉ có cổ trùng có thể cảm nhận được, vì làm rõ ràng người áo đen bịt mặt thân phận, địa long tại trên mặt đất tát mãn cổ phấn, đối phương không có chút nào phát g i á c dưới, tự nhiên dấm lên cổ phấn, sau đó địa long thả ra cổ trùng, một đường đi theo, miễn c ứ n g làm rõ ràng lai lịch của đối phương, nói đến đây, địa long cố ý thừa nước đục thả câu, n g ừ n g lại, lạc phi mau đuổi theo hỏi, nói, đối phương đến cùng là ai, đ ị a long một mặt cười lạnh nói ra, nếu như ta là ngươi, nhất định không muốn biết đi đáp án, sau đó tìm một chỗ không người bắt đầu ẩm cư, bớt nói nhàm, đối phương đến cùng là ai, lạc phi mặt đen lên nhìn một cái quảng thành tử, hắn lập tức tâm lính thần hội d ơ lên phiên thiên ấm, chỉ cần tiểu tử này còn dám nói nhảm. Lão tử lập tức đập chết hắn. đối mặt tử vong uy hiếp. địa long không thể không lần nữa nhận mệnh. hắn đến từ thiên đình. a quảng thành tử kinh ngạc há to miệng. không dám tin tưởng nhìn phía bầu trời. thiên đình thế nhưng là luôn luôn truy cầu vương đạo. làm sao sẽ làm ra mua hung chuyện giết người. c á c h này muốn là chuyện đi. chẳng phải là tự b ạ c tay. ngọc hoàng đại đế thế nhưng là nặng nhất thể diện há có thể cho phép thủ hạ làm ra chuyện như vậy càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp quảng thành t ử giận dữ hét ngươi sẽ không nói vớ nói vẩn cố ý gạt chúc ta à. đối mặt lần nữa d ơ lên phiên thiên ấm địa long tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói ta thề với trời nếu là có một chữ lời nói dối chết không y ê n lành xem ra chuyện này là thật, quảng thành tử thu hồi phiên thiên ấm, nhìn phía lạc phi, hắn sẽ tin tưởng đáp án này sao, lạc phi thở dài một hơi, chúng ta trở về đi, ném trọng thương địa long, lạc phi cùng quảng thành tử cứ thế mà đi, địa long thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trốn qua một k i ế p cuộc mua bán này thua thiệt lớn, trở về liền đem linh thạc h cho lui, g ã y mất không biết bao nhiêu cục xương địa long, khó khăn đứng lên, hướng về rừng cây đi đến. Hắn muốn tìm một cái không ai địa phương liệu thương, sau đó trở về nam cương đi. ngay tại Hắn vừa mới tìm địa phương tốt, sau lưng thêm một người, chính là người bịt mặt áo đen kia. ngươi cùng lạc vô trần nói cái gì, Hắn mới sẽ bỏ qua ngươi, địa long toàn thân k h ẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệp hồi đáp. Hắn để cho ta giao ra cố chủ. Ta thật lòng trả lời không biết. Hắn ếp hỏi mấy lần sau mới buông tha ta. người áo đen bịt mặt nở nụ cười lạnh. Tha h a Thật sao. ngươi đều đ ồ n g thủ với hắn. Hắn sẽ vô duyên vô cớ buông tha ngươi. đúng, chính là như vậy. A. địa long vừa mới ngụy biện một câu. đối phương đột nhiên xuất thủ. một kiếm chém dùng chân trái của hắn người áo đen bịt mặt trong mắt tràn đầy đều là tàn nhẫn quang mang nói n g ư ờ i đến cùng cùng hắn nói cái gì hắn tuyệt đối không tin địa long một chữ cũng sẽ không tin tưởng lạc vô trần nếu là không có đạt được hài lòng đáp án làm sao có thể bỏ qua hắn đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua hắn địa long triệt để tuyệt vọng biết lần này hắn xong đối phương đã xuất thủ chém đ ứ t chân của mình. cái kia liền không khả năng buông tha mình. cái này hỗn đ à n đến cùng là ai. vì cái gì ra tay dạng này hung á c đ ị a long trong miệng phun huyết. cố nén thống khổ q u á ngươi cho tới bây giờ không có hiển lộ qua thân phận. ta làm sao có thể biết. ngươi tại sao muốn á c độc như vậy. h ừ bớt nói nhàm, nói. ngươi đến cùng cùng lạc vô trần nói cái gì. đối phương phảng phất l à ý chí sắt đá, căn bản không nghe địa long giải thích, trong mắt b ộ t phát ra sát khí. đại biểu cho hắn thời khắc này quyết tâm, chỉ cần địa long không giao đại, hắn sẽ dùng rất tàn nhẫn biện pháp diệt đi địa long, địa long tự nhiên lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng. ta đã nói ngươi là áo đen che mặt tới, cho tới bây giờ không có h i ể n lộ qua thân phận, còn lại không nói gì. ngươi nói láo, người áo đen bịt mặt giận tím mặt, một kiếm chặt đứt địa long đùi phải, a, địa long kêu thảm lăn lộn đầy đất, bất chi bất xác lăn đến người áo đen bịt mặt dưới chân, người áo đen bịt mặt một chân giấm t ạ i trên bụng của hắn, tiếp tục uy hiếp nói, nói, không nói nữa, lão tử làm t h ị t ngươi, ta nói, ta nói, ta nói, ngươi, Địa long thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ t ắ t khí. người áo đen bịt mặt tranh thủ thời gian ngồi s ổ m xuống, tới gần Địa long miệng muốn nghe rõ ràng điểm. đúng vào lúc này, long trên mặt lộ ra n ụ cười tàn nhẫn, ta có một chiêu, cho tới bây giờ chưa thử q u a huyết cổ bảo thể, huyết cổ, lấy huyết nhục nuôi ngấm cổ trùng, sức sinh sản cực kỳ kinh người, chỉ cần đi vào thân thể lây dính huyết dịch, thì lại không ngừng phân liệt sinh sôi. trong nháy mắt hút khô một người huyết nhục, làm sát thủ. đ ị a long đã sớm phòng bị một ngày này đến, thể nội đang ngủ say đại lượng huyết cổ. hiện tại đến hắn thời khắc cuối cùng, còn không do dự thôi phát huyết cổ, ầm, nương theo lấy huyết cổ bạo phát, đ ị a long thân thể theo bạo ra. huyết nhục hướng về bốn phương tám hướng bay đi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới người áo đen bịt mặt đồng dạng lây dính huyết nhục huyết cổ lập tức xâm nhập thể nội bắt đầu hấp thụ huyết dịp không tốt người áo đen bịt mặt kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian móc ra một viên thuốc ăn vào ngay sau đó trong cơ thể hắn bộc phát ra to lớn huyền hoàng công đức khí hơi thở bắt đầu nhìn é p huyết cổ Ở ổ i thành người bình thường, cho dù có điểm huyền hoàng công đức chi khí, cũng không có khả năng ngăn chặn huyết cổ, nhưng là người này toàn thân vàng rực, tựa như hoàng kim chế tạo thân thể, hoàn toàn do huyền hoàng công đức khí hơi thở cấu thành, mắt thấy huyết cổ bị một chút xíu chôn vùi, cuối cùng toàn bộ quét sạch, chỉ là hắn làm như thế, cũng bộc lộ ra thân phận của mình, sáu đại thánh nhân đều rất kinh ngạc nhìn phía cái chỗ kia trong lòng tràn đầy đều là nghi hoạt vô duyên vô cớ dưới hắn làm sao lại hạ giới lão sư không phải chiếu cố qua phong thần đại kiếp trong lúc đó không muốn hạ giới sao còn tại đi đường quảng thành tử cũng bị kinh động sắc mặt khó coi nhìn về phía sau lưng vậy mà thật là hắn muốn là lạc vô trần biết Há có thể buông tha hắn, cái này muốn là đánh nhau, chẳng phải là muốn nhiễu loạn tam giới trật tự, quảng thành t ử tranh thủ thời gian bộ lên lạc phi mà nói. Sư phụ, sát thủ nói người cố chủ kia, ngài đoán được là ai chưa. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm ba mươi hai ngọc đế bộ quang, ngoại trừ ngọc đế còn có thể là ai, Lạc phi mở ra người áo đen bịt mặt thân phận. d o quảng thành tử kêu to một tiếng. khó trách hắn đều không quay đầu nhìn một chút. nguyên lai đã sớm biết cố chủ là ngọc đế. quảng thành tử tranh thủ thời gian truy vấn. ngọc đế tại sao phải làm như vậy ạ. sư phụ sẽ không phải đi thiên đình tìm hắn tính sổ sách à? còn không phải là bởi vì long cát. tính sổ sách. quên đi thôi. ta muốn là làm thịt hắn. Long cát sẽ thương tâm, lạc phi hận thấu ngọc đế, hết lần này tới lần khác còn không làm gì được hắn. Long cát thế nhưng là nữ nhi của hắn, cũng không thể mang tiểu bạc đánh lên thiên đình a. lại nói, chính mình thực có can đảm đi, cái kia chính là muốn chết, hồng quân nhất định sẽ tự mình xuất thủ, cam đoan phong thần đại kiếp không ra tai vạ, được rồi. có cơ hội đi thiên đình đem long cát trộm ra đánh một chút ngọc đế mặt đi quảng thành tử hôm nay tính ngươi có công trở về nghỉ ngơi đi đúng sư phụ vốn là vội vã trở về báo tin quảng thành tử hứng thú bừng bừng bay về phía ngọc h ư cung nghe xong chuyện đã xảy ra về sau nguyên thủy thiên tôn giờ khóc giờ cười lắc đầu ai thì hắn điểm ấy độ lượng khó quái lão sư không để cho hắn thành thánh. cái này đều làm sự tình gì a. đường đường ngọc đế vậy mà thuê người giết người. ai dám tin tưởng đây là thực sự. coi như m ớ n người cũng thuê cách đáng tin điểm. đừng ném chính mình người a. hiện tại tốt. sát thủ chết rồi. chính mình cũng bộc quang. muốn là lạc vô trần ghi hận trong lòng. bốn phía tuyên truyền lời nói. Hắn còn có mặt làm cái này ngọc đế sao, quảng thành t ử đồng d ạ n g nín cười, xem như cho ngọc đế lưu c h ú t mặt mũi, đổi thành Hắn là ngọc đế, nhất định sẽ theo thượng giới mướn người, làm sao lại tự mình đến hạ giới đến, cái này tốt đi, không cẩn thận toàn bộ quang, muốn giấu riêng đều không gạt được, tòa trấn tử tiêu cung hồng quân, tự nhiên cũng nhìn thấy những việc này, rất là không hài lòng lắc đầu, h ả o thiên làm việc vẫn còn bất ổn thỏa, không chịu nổi chức trách lớn a, muốn là mình thật rời đi cái này một giới, ai còn sẽ phục hắn cái này ngọc đế, ai, về tới thư viện lạc phi, buồn bực nằm trên ghế, đột nhiên hoài niệm lên long cát, mỗi ngày đều giúp nàng xoa bóp, đã ấm thành thói quen, nhiều lần buổi tối thói quen đi vào gian phòng của nàng, cái này mới phản ứng được. Nàng đã không có ở đây. đ á n g thương nha đầu. ngồi bất động quảng hàn cung. còn không biết qua có bao nhiêu khổ. nhưng là phong thần đại kiếp sắp phát sinh. hắn lại không dám đem long cát mang về. vạn nhất ở kiếp trước vận mình không có thay đổi. long cát lại phải bỏ mạng. phong thần đại kiếp a. tranh thủ thời gian phát động đi. lạc phi không biết là. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn so với hắn càng c u ố n cuồng. Phong thần đại kiếp kéo thêm một ngày. đa bảo cùng khổng tuyên đám người sự tình thì nhiều một phần mạo hiểm. mặc kệ là c á c h nào xảy ra sự tình, đều có thể ảnh hưởng tây phương giáo đại hưng. Chuẩn đề buồn bực thở dài một hơi. văn trọng t ỏ a c h ấ n triều ca. đại thương khí vẫn ổn định. liên lụy đại kiếp tiến độ a. sư huynh. vì sao không điều ra v ă n trọng đâu tựa như bình linh vương một lần kia tiếp dẫn suy nghĩ một cách biện pháp để chuẩn đề tiếp tục làm loạn đại thương khó a tây vì không thể động bắc sùng không có khiêng nổi thế lực đông lỗ là tiệt giáo thế lực nam đô càng là năm bè bảy m ả n g tìm không thấy người thích hợp a chuẩn đề không phải không nghĩ tới chỉ là tìm không thấy thích hợp mê hoặc đối tượng Tám trăm chư hầu tính được, chân chính có thực lực tạo phản quá ít, huống chi bình linh vương tạo phản chết rồi, cho còn lại chư hầu cảnh cáo, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn, đi đầu tạo phản nếm thử đại thương binh phong, tiếp dẫn nói c h ú c tim đen chỉ ra đường sáng. n huyện. Ngoại bên ngoài. Vẫn còn dụng. như g Sư sử chư ư hầu thế thể phía h trừ tám trăm Tỷ rủ có lực có thể sử dụng. Như phía bắc p ơ Chuẩn đề hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đứng lên, không sai, còn có duyệt phương, ta làm sao đem bọn hắn quên mất, duyệt phương nhất t ộ c từ khi bị đại thương đánh bại, không thể không rời xa quê hương, trốn hướng phương bắc, đáng tiếc phương bắc khí hậu lạnh lẽo, hoàn cảnh tàn k h ố c dẫn đến duyệt phương nhất t ộ c sinh tồn cực kỳ khó khăn, vì sống sót, Thượng phương người thường xuyên xâm phạm đại thương biên cảnh, ăn cướp lương thảo nhân khẩu mang về. Từ khi tây h ì q u ậ t khởi về sau, Thượng phương nhiều lần chiến bại, cũng không dám nữa xâm phạm đại thương biên cảnh. v ì hòa bình, tây h ì cùng bọn hắn giao dịch lương thảo, cũng coi như cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Chuẩn đề hóa thân là làm một c á c h man nhân vô sư hình tượng, buông xuống đến dưỡng phương bộ lạc. Bắt đầu cổ h o ạ t nhân tâm, đại thương khí vẫn suy bại, không lâu chắc chắn diệt vong, ta t u â phương nhất tục muốn xuôi nam, không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt, lập tức có người chế xếu hắn nói, vu sư, ngươi hôm nay uống nhiều quá đi, c h ú n g ta đánh như thế nào qua tây kỳ, nhiều lần chiến bại dưới, t u â phương người đã có tâm lý, đừng nói xuôi nam, coi như đi ăn cướp đều sợ hãi chuẩn đề k i n h thường liếc mắt người nào nói chúng ta muốn đánh tây thì b ắ c sùng chúng ta cần phải đi đánh b ắ c sùng để n h ị này vừa ra tới tưởng phương tộc nhân lập tức ánh mắt sáng lên đúng a đánh không lại tây thì chúng ta có thể đi đánh b ắ c sùng a tin tức truyền đến dường phương thủ lĩnh dường phương rất trong lỗ tay hắn ào não vỗ ớp một cái Heo, chúng ta đều là heo, vì cái gì không biết đường vòng đánh bắc sùng, cả ngày liền biết cùng tây thì cùng chết, trắng chết vô ít nhiều như vậy tộc nhân, phương bắc trời đông giá rét, vừa đến mùa đông cũng là tuyết tai liên miên, nếu có thể tại bắc sùng đặt chân, hàng năm muốn chết ít bao nhiêu xúc vật cùng người miệng, tưởng phương rất lập tức điều động bộ lạc, bắt đầu hướng về bắc sùng phương hướng di động, hiện tại là mùa hè, chính là cây rong đầy đặn nhất mùa vụ, thích hợp bộ lạc di chuyển du mục, mà hắn triệu tập mười vạn kỵ binh, đi đầu tiến vào bắc sùng cảnh nội, bắt đầu đoạt địa bàn, trong lúc nhất thời bắc sùng biên cảnh chiến h ỏ a không ngừng, vô số thôn xóm bị cướp bóc đốt xếp c h ố n g không, đối mặt tới lui như gió r u ộ n phương kỵ binh, bắc sùng quân đội thúc thủ vô sách, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là bảo vệ tốt thành trì, đem tin tức c h u y ể n báo lên, ngay tại đúc tạo lộc đài sùng hầu hổ, thu đến r ư ợ n phương người xâm lấn tin tức về sau, cả người cũng không tốt, hắn biết rõ người phương bắt lời hại, dựa vào bắc sùng căn bản ngăn không được xâm lấn, đáng chết tây kỳ, nhất định là bọn họ đem r ư ợ n phương đuổi tới bắc sùng đến, Trả thù chính mình lấy không những cái kia mễ lương. Sùng hầu hổ tranh thủ thời gian đi vào văn trọng trong phủ. đem chiến báo giao đi lên. Thái sư, tưởng phương đại quân đánh bất ngờ b ắ t sùng. c h ú n g ta ngăn không được a. văn trọng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. tranh thủ thời gian quay người nhìn lên địa đồ. lúc này mới thái bình mấy ngày. tại sao lại ra tai vả rồi. tưởng phương không phải một mực tại tây b ắ c Chạy thế nào đến bắc s ù n g tới, văn trọng rất rõ ràng dược phương người khó chơi, muốn đánh bại bọn họ có thể, nhưng là tiêu diệt gần như không có khả năng, coi như một lần đánh bại bọn họ, trở về co đầu rút cổ một đoạn thời gian, lại sẽ lần nữa xâm lược, bọn họ thì như châu chấu một dạng, từng đ ợ t từng đ ợ t cướp bóc đốt xít, lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào giành được nô lệ cùng lương thảo, bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn, tây thì có thể đánh bại dù phương, dựa vào là cũng là đại tu thành trì, thiết lập phong hỏa đài sớm báo động trước, nhưng là bắc sùng nào có điều kiện như vậy, vì giải quyết bắc sùng chiến sự, văn trọng không thể không lần nữa thân chinh, truyền lệnh xuống, ba ngày sau, đại quân xuất phát, tiến về bắc sùng, đi đông doanh,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 Ngươi không tỏa trấn triều ca. triều chính lại muốn loạn. nói bậy. văn trọng rất là khó chịu phản bác. đại vương trầm ngây tửu sắc mà thôi. triều chính đều là các ngươi đang xử lý. chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực làm sao lại loạn. tỷ can á khẩu không trả lời được. không biết nên nói cái gì cho phải. văn trọng cái gì cũng tốt. cũng là quá từ phụ. hắn có thể c h ấ n ở chỗ vương. những người khác được không, hoàng phi hổ cũng theo khuyên nói đến, thái sư, tiểu tiểu d ư ờ n mới làm gì ngươi tự thân xuất mã, giao cho mạc tướng là được, không được, tưởng phương không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể vừa đánh vừa nói, không có ta t ỏ a c h ấ n ai dám làm chủ đàm phán, văn trọng đã sớm có kế sách chung, nói ra càng làm cho mọi người ả o ả o gật đầu, không sai, m u ố n là hoàng phi hổ đi tại sao cùng duyệt phương đàm phán sự tình gì đều muốn xin chỉ thị triều ca đến một lần một lần liền muốn nửa tháng còn nói cái r ấ m a chỉ có có thể làm chủ văn trọng tự mình đi qua mới có thể mau chóng kết thúc đàm phán cùng duyệt phương đạt thành đàm phán hòa bình tỷ can tuy nhiên không đồng ý việc này nhưng là mình lại không thể lãnh binh tác chiến chỉ có thể nhận không yên lòng phía dưới, hắn vẫn là đuổi tới thư viện hỏi thăm lạc phi ý kiến. văn trọng lại phải xuất t r i n h Lạc phi một mặt im lặng, hận không thể đánh gáy văn trọng chân. gia hỏa này làm sao lại không chịu ngồi yên đâu. Lần trước tại đông hải bình linh vương thủ hạ chịu bao nhiêu đau khổ. hắn thì không nhớ lâu sao. chỉ cần hắn đi chiến đấu, nhất định có người hậu trường khống chế. Trì hoãn hắn điều quân trở về triều ca thời gian, tựa như b ắ c hải viên phúc thông một dạng. Hắn đánh đã nhiều năm đều không kết quả, đổi thành hoàng phi hổ bọn họ đi. ngắn ngủi mấy tháng thì giải quyết chiến đấu, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cái này vừa đi, triều ca tất loạn, ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói ta ý tứ, hắn không muốn đại thương vong, thì thành thành thật thật đợi tại triều ca. lòng nóng như lửa đốt tỷ can, tranh thủ thời gian đi vào văn trọng trong phủ, đem lạc phi mà nói truyền đạt tới, kết quả văn trọng không chút nào mua c h ứ n g thôi đi, hắn tốt ý tứ nói câu nói này sao, muốn là hắn nguyện ý giúp đại thương, sẽ để cho bình linh vương hố chết đại thương nhiều như vậy binh lính sao, nghĩ tới lạc phi không đồng ý giúp đỡ sự tình, văn trọng thì tâm lý nổi giận trong bụng, theo đông lỗ phản loạn, văn trọng đã sớm thấy rõ lạc phi. gia hỏa này cũng là tại đục nước béo cò. tâm tư căn bản không tại đại thương trên thân. chỉ bất quá hắn đến đỡ đông lỗ thực lực quá yếu. hắn sợ hãi triều ca đại quân đánh tới. một khi đông lỗ phát triển lời nói, lạc vô trần tất nhiên sẽ chống đỡ đông lỗ. càng nói càng tức, văn trọng không chút lưu tình nói ra. thừa tướng, Lạc vô trần tâm không tại đại thương, hắn có thể đến đỡ đông lỗ đối kháng triều ca. ngươi còn dám tin tưởng hắn mà nói sao. t ỷ can lập tức lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn rất muốn nói tin tưởng lạc vô trần. Văn trọng liền không thể rời đi triều ca. nhưng là đông lỗ nếu như không có lạc vô trần can thiệp, đã bị triều ca cầm xuống. hiện tại đông lỗ t ự a n h ư một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa nổ tung, còn có nam đô vô duyên vô cớ tạo phản, đồng d ạ n g có lạc vô trần trong bóng tối làm tay chân, tỷ can đối với cái này cũng cực không hài lòng, hoài nghi lạc phi d i ắ p tâm không tốt, nhưng là đối với văn trọng rời đi triều ca sự kiện này, tỷ can càng thêm không hài lòng, thái sư, người chinh chiến bên ngoài, chúng ta căn bản áp chế không nổi đại vương vạn nhất có việc văn trọng không chút phật lòng không sao ngươi có thể phái người truyền tin ta lập tức gấp trở về tuyệt đối sẽ không loạn triều chính hắn có mặt kỳ lân cùng ngày liền có thể chạy về đơn giản cũng là tín sứ chậm một chút sẽ không tạo thành hậu quả gì việc đã đến nước này tỷ can cũng mất tính khí chỉ có thể bỏ mặt văn trọng thân chinh b ắ t sùng, nguyên bản sùng hầu hổ cần phải đi theo văn trọng cùng một chỗ trở về, nhưng là c h ủ vương kiên quyết không đồng ý, để hắn tiếp tục giám sát lục đài kiến tạo, rốt cuộc đời đến văn trọng đi, đáp chỉ lần nữa tai họ a lên đại thương, đại vương, dựa theo thái sư giảng này tu pháp, lục đài mười năm cũng tạo không tốt, văn trọng tiếp nhận lục đài về sau, ba con trai rút sau cải thành ba con trai rút một thả đi một nửa công nhân đồng thời nóng bức phía dưới hắn cũng không cho phép công nhân ban ngày lao động làm việc như vậy lượng tự nhiên dẫn đến lục đài tiến độ chậm chạp chủ vương cũng mặt đen lên lắc đầu liên tục mười năm nhân sinh có thể có mấy c á c h mười năm đi nói cho sùng hầu hổ lập tức hướng tứ phương bắt lính chiều ca mách tính không cho động, vậy liền điều động tám trăm chư hầu người, dạng này văn trọng thì không lời có thể nói a, vưu hồn lập tức đập lên mông ngựa, cao, đại vương thật sự là cao minh, tám trăm chư hầu mỗi nhà xa một trăm người, cái kia chính là tám vạn người a, đ á t kỷ càng là đưa lên môi thơm, đại vương, ngày thật đúng là thánh c h ủ a a, muốn không phải những cái kia thần tử vô dụng, Ai dám tạo phản a, chỗ vương trong nháy mắt bay lên, cảm thấy mình vương bá chi khí chiếm hữu, không sai, cũng là thủ hạ đại thần vô năng, mới có thể dẫn đến phản tặc xuất hiện, bao quát văn trọng ở bên trong, tất cả đều là hạng người vô năng, nếu không sao lại để đó đông lỗ không đi thảo phạt, hiện tại tốt, nho nhỏ v ư ợ t phương cũng dám xâm phạm đại thương biên cảnh, cũng là bọn họ vô năng kết quả, hờ, muốn là chấm ngự giá thân chinh, há lại cho những thứ này phản tặc làm loạn. Chổ vương trong nháy mắt có ngự giá thân chinh ý nghĩ, do tất cả mọi người kêu to một tiếng, đao kiếm không có mắt, vạn nhất không cần thần thương t ổ n tới chổ vương. bọn họ nhưng làm sao bây giờ ạ, không có chổ vương tin mù quáng, bọn họ còn thế nào thăng quan phát tài, vưu hồn tranh thủ thời gian khuyên. đại vương, chỉ là man di mà thôi, không đáng ngày xuất mã, lúc đó để bọn hắn kiêu ngạo. ha ha ha, chủ vương nghe vậy cười ha hà, ái khanh nói đúng lắm, nho nhỏ man di không có tư cách để chấm xuất mã, uống rượu, đến cùng uống rượu, cuối cùng bỏ đi chủ vương ngự giá thân chinh suy nghĩ, mọi người thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp kỷ tranh thủ thời gian mê hoạt lên c h ổ vương, rất mau đỡ lấy c h ổ vương đi tầm cung, để hắn bắt đầu chinh chiến lên. Ai, tiểu yêu ta dễ dàng sao, đã muốn mê hoạt c h ổ vương, còn muốn bảo vệ lấy hắn không thể chết, một chút ra một chút vấn đề, còn thế nào hoàn thành nương nương trách nhiệm, văn trọng xuất chinh vừa đi, Chủ vương liền hạ lệnh dấu hiệu lao dịch, t ỷ can chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, Hắn không thể không tiến cung thuyết phục c h ủ vương. đại vương, hiện tại tứ phương chiến loạn liên tục, tám trăm chư hầu cái nào còn có nhân thủ a. Hắn có câu nói không dám nói, tám trăm chư hầu phản một nửa, làm sao có thể xe phái người đến triều ca. đại vương thật là quá hoa mắt ồ tai, vậy mà quên bên ngoài tình thế không có nhiều tốt, cái này muốn là cưỡng bách nữa bọn họ phái ra lao dịch. liền sợ tạo phản chư hầu càng nhiều. c h ủ vương sắc mặt đen lại. đây là bọn họ biểu đạt trung tâm thời khắc. nếu là không phái người đến, t r i ề u ca đại quân sẽ tiêu diệt bọn họ. tỷ can sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. rất muốn chỉ vào c h ủ vương mắng to hôn quân. đều đến loại trình độ này. hắn còn cầm t r i ề u ca đại quân uy hiếp chư hầu. đây là e sợ cho đại thương không chết a. đát vì con ngươi đào một vòng. Đột nhiên có một ý kiến hay, thừa tướng, chiến loạn chỗ lời hại thiếu phái điểm, quá bình địa mới phái thêm điểm, dạng này không được sao, các ngươi liền không thể dùng điểm tâm, đừng cả ngày để đại vương phiền lòng sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thỉnh thế xuyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm ba mươi bốn điều động tây kỳ binh lực, tỷ can bị dối đỏ mặt tía t a i rất muốn mắng to yêu phụ lầm quốc, quá bình địa mới chỗ lấy thái bình, vậy nếu không có quá nhiều điều động lao dịch, ngẫm lại xem, một chỗ đàn ông đều bị điều động đi, ai còn đến làm việc, nông điền hoang phế, Lương thực mất mùa dưới, cái chỗ kia còn có thể thái bình, tỷ can bất đắc dĩ rời đi hậu cung, trở lại đại điện cùng quần thần thương n h ị ki t ử tức giận kháng n h ị nói, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, đây không phải buộc địa phương khác cũng tạo phản sao, dương nhậm đồng d ạ n g phản đối ý này gặp, hoang đường, quả thực là hoang đường, dựa vào cái gì để quá bình địa mới thêm ra lao dịch, chúng thần đại bộ phận đều tức giận không thôi cảm thấy đây là vong q u ố c kế sách chỉ có phí trọng rất khinh thường phản bác đại vương muốn là lao dịch ngoại trừ này sách còn có thể như thế nào đại vương hạ lệnh ai dám không phục tùng bọn họ cho là mình là văn thái sư dám công nhiên kháng lệnh sao không dám lời nói lại tại c á c h này cào nhàu Trông cậy vào nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Phi, một đám rác rưởi. còn không bằng họp bản đại nhân thành thành thật thật làm việc chính là, ngươi, tỉ can cái kia tức giận a. rất muốn mắng to phí trọng là nịnh thần. cũng là bởi vì hắn cùng vưu hồn dạng này nịnh thần tồn tại. mới có thể để đại vương tùy ý làm bậy. các ngươi đừng quên. chúng ta đều là đại vương thần tử. phí trọng rất là khinh thường liếc mắt. Quay người rời đi triều đ ỉ n h một đám thông thái dởm phế vật, liền x ẽ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Sau cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe đại vương, liền cây rắm cũng không dám thả, quân muốn thần chết, thần không thể không chết a. Phí trọng cây này nháo trò, toàn t r ư ờ n g lặng mắt như tờ, rốt cuộc không ai lên tiếng kháng nhị đại vương loạn mệnh. Phí trọng, vạch trần bọn họ sau cùng tấm màn che. bọn họ không phải là vì vãn hồi điểm danh âm thanh sao sau cùng nên làm cái gì vẫn là làm cái gì cứ như vậy triều ca hướng về tứ phương phát ra t r i n h triệu l ệ n h yêu cầu các c h ấ n chư hầu phái ra một trăm l a o d ị c h đến triều ca cái này l ệ n h vừa ra thiên hạ một mảnh xôn s a o nam đô đại bộ phận chư hầu tạo phản căn bản không thu được t r i n h triệu l ệ n h tự nhiên không cần t h ủ cái này khí Đông lỗ hương văn hoán ngay trước sứ giả trước mặt, đem chinh triệu lệnh xé thành hai nửa lăn, sứ giả cột đuôi chạy trốn, cũng không dám nữa sách điều động sự tình, đến mức b ắ t sùng, có sùng hầu hổ d ạ n g này b ắ t bá hầu, tự nhiên dốc hết toàn lực hoàn thành điều động nhiệm vụ, trong lúc nhất thời tiếng khóc c h ấ n thiên, vô số gia đình vợ con ly tán, đáng thương b ắ t sùng chiến loạn nhiều năm, thập hộ không còn một, c á c h nào còn có người miệng đi làm lao dịch, sau cùng mười tuổi ấu trí, sáu mươi lão ông, tất cả đều bị t r ộ m tới cho đủ số, b á c h tính không thể không bốn phía chạy nạn, tránh né lao dịch, thậm chí có người không đường có thể trốn dưới, chủ động đầu phục duyệt phương người, duy vừa hoàn thành mệnh lệnh chỉ có tây kỳ, thành thành thật thật đưa hai vạn lao dịch vào chiều ca. tại phía xa b ắ c sùng biên cảnh văn trọng tự nhiên không biết phát sinh đây hết thảy hắn rất là đau đầu nhìn qua địa đồ lo lắng lấy làm như thế nào truy khích dược phương người m i n h mông đại thảo nguyên ngàn r ặ m không người một mảnh hoang dã đại quân muốn là xâm nhập làm sao cam đoan tiếp tế lúc trước đuổi mắt viên phúc thông văn trọng thì ăn rồi bổ cấp thiệt thòi lớn Thường xuyên đuổi theo đuổi theo không có lương thảo, văn trọng chỉ có thể từ bỏ truy thích. Lần này đối mặt dược phương người, hắn không thể không thận trọng s u ố t chiến. khó a, lại là một lần đánh lâu dài. triều ca kế hoạch điều động tám vạn lao dịch, cuối cùng chỉ điều động đến hơn ba vạn người. Chủ vương nghe tin giận dữ, một đám hạng người vô năng, liên tục điểm lao dịch đều khai ra không đủ. Muốn bọn họ để làm gì, hắn muốn muốn xử trí mấy c á c h đại thần, giết gà dọa khỉ, nhưng là đáp kỷ khuyên can hắn. đại vương, việc này không người dẫn đầu, tự nhiên cũng liền không người chịu s u ấ t lực, muốn không giao cho phí đại nhân thử một chút, Chủ vương h a i mắt tỏa sáng, không tệ, phí trọng làm việc từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, liền để hắn phụ trách đi. Phí trọng vừa lên đảm nhiệm, lập tức cho tây thì ra lệnh, tiếp tục điều động hai vạn lao dịch. Tây thì nổi trận lôi đình, hận không thể bác về triều ca loạn mệnh, nhưng là tây bá hầu còn tại rũ lý, tây thì cuối cùng chỉ có thể dưng dưng lần nữa đưa ra hai vạn lao dịch. Bút c h ứ n g này, một ngày nào đó sẽ hướng triều ca lấy trở về, không nghĩ tới tây thì tùy tiện khuất phục. Tì can bọn người càng thêm bó tay rồi. đáng chết tây kỳ. làm sao chẳng có một chút gan dạ. coi như phải đáp ứng. cũng phải trước kháng nhì g hai lần a. cái này tốt. công lao hoàn toàn biến thành phí trọng. thì liền trong thư viện lạc phi. nghe được ma gia tứ tướng tin tức về sau. cũng giờ khóc giờ cười lắc đầu. tây kỳ tại sao như vậy sợ a. biết rõ phí trọng cho bọn hắn tăng giá cả. một điểm phản kháng đều không có đáp ứng. Ma lễ thanh. Tây Vị hiện tại tình huống như thế nào. một lần ra bốn vạn lao dịch thì nhẹ nhàng như vậy. Ma lễ thanh sắc mặt nghiêm túc nói ra. sư phụ. Tây Vị trong bóng tối thu nạp tứ phương lưu dân. hiện tại nhân khẩu hơn trăm vạn. tự nhiên có thể đầy đủ ra được bốn vạn lao dịch. Tây Vị đã có tạo phản thực lực. lạc phi k h ẽ gật đầu một cái. trong lòng tính toán nên như thế nào suy yếu tây kỳ lực lượng muốn là lại để cho tây kỳ phát triển tiếp coi như tây bá hầu không muốn phản cũng sẽ phản tựa như hoàng bào ra thân một dạng người phía dưới vì đối kháng triều ca tất nhiên buộc tây bá hầu cả nhà tạo phản ma lễ thanh trở về đưa phong thư cho văn trọng liền nói tây kỳ ủng binh ba mươi vạn nhiều lần bại ruột phương có thể điều động bọn họ đi b ắ t dùng trợ trận đúng tiên sinh ma lễ thanh giật mình kêu lên tranh thủ thời gian đáp ứng tiên sinh đây là cùng tây h ì có t h ủ sao mặc kệ suy nếu tây h ì cũng là chuyện tốt tránh khỏi ngày sau uy hiếp được g a i mộng quan an toàn cứ như vậy văn trọng nhận được ma gia tứ tướng truyền tin nhiều ngày ưu sầu trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười Tây thì lại có ba mươi vạn đại quân, càng ngày càng uy hiếp được triều ca an nguy, vừa vặn thừa dịp lần này thảo phạt duyệt phương, suy yếu thực lực của bọn hắn, truyền lệnh xuống, mệnh tây thì phái ra mười vạn kỵ binh đến bắc sùng trợ trận, mang theo ba tháng lương thảo, vừa mới thở một ngụm tây thì, cái này thật vỡ tổ, đại tướng quân nam cung thích cái thứ nhất không làm, mười vạn kỵ binh chính là ta tây thì vốn liếng tử sao có thể giao cho hắn nhân thủ bên trong đại phu tán nghi sinh cũng kiên quyết không đáp ứng triều ca cố ý suy yếu ta tây thì thực lực chúng ta tuyệt đối không thể lại đáp ứng nếu không tây thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ngồi tại thủ t ò a bá ập khảo đầu đều muốn nổ hắn không biết nên lựa chọn như thế nào theo tây thì góc độ tới nói Hắn là tuyệt đối không thể phái ra cái này mười vạn kỵ binh trợ trận, vạn nhất có chuyện mất chắc, tây thì toàn mấy chục năm vốn liếng tử, chí ít tổn thất một phần ba, nhưng là Hắn không đáp ứng, phụ thân nên làm cái gì, triều ca có thể hay không hoài nghi tây thì có hai lòng, hạ lệnh giết phụ thân, đối mặt mọi người phản đối, Hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian, việc này làm bàn bạc ký hơn, Ở thời không hồi phục, đáng tiếc hắn trì hoãn nhất định là không có ít lời gì. Văn trọng một ngày một phần quân lệnh đưa tới tây kỳ, khẩu khí càng ngày càng nghiêm khắc, thậm chí uy hiếp tây kỳ lại không xuất binh. liền sẽ xem như phản bội đại thương, đến mức phản bội đại thương kết quả. đứng mũi chịu sào cũng là tây bá hầu, vạn bất đắc dĩ phía dưới. bá ập khảo không để ý tất cả mọi người phản đối. kiên quyết hạ lệnh phát binh, việc này liên quan đến cha ta an nguy, các ngươi không cần nhiều lời, lập tức dựa theo văn thái sư quân lệnh làm, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm ba mươi lăm khoan dung quảng thành tử, tây k ì lại một lần chịu thua, lần nữa vượt quá lạc phi dự kiến, xem ra chỉ cần không thả cơ xương trở về, Muốn làm sao nắm tây thì đều được. đây chính là cái hiện tượng tốt. nhất định chiếu cố văn trọng không thể thả người. nhưng là văn trọng một điểm cao hứng không nổi. nhìn qua tây thì phái tới kỵ binh nhíu chặt mày lên. đây chính là các ngươi tây thì kỵ binh. làm sao hơn phân nửa đều là nhung nhân. còn có duyên phương người. đại thương thảo phạt thế nhưng là duyên phương. tây thì cố ý phái duyên phương kỵ binh tới. không phải thêm phiền sao, c á c h này muốn là đại chiến thời điểm, dược phương người đột nhiên làm phản, ai chịu nổi, lãnh binh cửu thúc làm tranh thủ thời gian hồi bẩm nói, bẩm báo thái sư, tây thì cảnh n ộ i cư trú không ít nhung nhân cùng dược phương người, bọn họ giỏi về cưới ngựa, thành tây thì kỷ binh chủ lực, cửu thúc làm ngoài miệng nói xinh đẹp, tâm lý trong bụng nở hoa, nhị vương t ử giỏi tính toán, vậy mà lâm thời điều động một nhóm ngoại tộc người thay thế kỵ binh, gặp phải quân đội như vậy, văn trọng còn dám để bọn hắn làm chủ lực sao, muốn cầm tây kỳ quân đội làm bia đỡ đạn, nằm mơ, văn trọng lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể để tây kỳ quân đội đi thủ thành bảo hộ đường lương, nhiều hơn một trăm ngàn kỵ binh, luôn có thể hù dọa một chút đối diện d ư ờ n phương người, Đặc biệt là đánh ra tây kỳ cờ xí về sau. t ư ở n phương người tất cả đều thu giúp về đại thảo nguyên. Bắc sùng biên cảnh thành trì b á c h tính. Cuối cùng thở dài một hơi. Lạc phi nhận được tin tức về sau. không khỏi lại một lần nữa mắt choáng váng. ai nói cổ nhân không có não tử. không hiểu binh pháp. nhìn xem tây kỳ một chiêu này thay mận đổi đào. chơi nhiều e theo chuồn mất. muốn phải suy yếu tây kỳ thực lực. khó a, l ờ i nhắc quan tâm tây kỳ sự tình, lạc phi lần nữa ra khỏi thành đưa lên bách cốc đan, hắn không thể không bồi phục phí trọng, khó trách có thể chiếm được chổ vương niềm vui, thật thật sự có tài, đông lỗ lần thứ nhất không để ý chổ vương điều động, nhưng là lần thứ hai, ngoan ngoãn đưa lên hai vạn lao dịp, muốn không phải khương văn hoán gửi thư tố khổ, lạc phi đều nghĩ không ra nguyên nhân, nguyên lai phí trọng uy hiếp đông lỗ, nếu như không tiến lao d ị c h từ đó phong bế du hồn quan, đoạn tuyệt s o n g phương thương mẫu tới lui, lần này muốn đông lỗ mệnh, đông lỗ địa phương cằn cỗi, lương thực sản lượng không đủ, hàng năm đều muốn bán đi mối u ăn trao đổi đại lượng lương thực, nếu như phong bế du hồn quan, cái kia đông lỗ bách tính mùa đông này thì gian nan, Muốn là gặp phải khô hạn thu hoạch không tốt, toàn bộ đông lỗ không chết đói mấy trăm ngàn người mới là lạ, vì hai vạn lao d ị c h đi búc lên chết đói mấy trăm ngàn người mạo hiểm, k h ư ơ n g văn hoán dám sao, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đáp ứng cung cấp hai vạn lao d ị c h nhưng là, hắn cũng muốn cầu phí trọng hứa hẹn, chỉ trưng thu lần này, không được có lần thứ hai, đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ văn trọng tự nhiên không có ý kiến nguyên kế hoạch trưng thu tám vạn lao dịch tăng thêm đông lỗ c á c h này hai mươi ngàn người đã có hơn bảy vạn người phí trọng coi như không thêm vào lao dịch cũng miễn cưỡng hoàn thành chủ vương nhiệm vụ nhưng là hắn còn không hết hy vọng đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía phương nam thủ đoạn giống nhau dưới Phí trọng hướng phía nam lớn nhất một trăm linh cái chư hầu truyền l ệ n h Nếu là không cung cấp một vạn cái lao dịch, từ đó phong bế tam sơn quan, đoạn tuyệt song phương tới lui. Cách này lại muốn nam phương chư hầu mệnh. không thể không nắm lỗ mũi tiếp cận nhân số. không phải liền là một vạn người nha. mọi người cùng nhau đến một chút đi. cứ như vậy, Phí trọng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đạt được chỗ vương khích lệ, không hổ là chấm nhìn chúng trọng thần, muốn là người người đều giống như ngươi tận tâm làm việc, ta đại thương còn có cái gì thật là phiền, thưởng, trọng thưởng, phí trọng lấy được giá trị trăm vạn trọng thưởng, thế nhưng là điều động tới đám lao dịch lại thảm rồi, tây thì còn tốt điểm, có thể cung cấp điểm lương thực cho bọn hắn, còn lại ba c á c h địa phương lao dịch, đâu còn có nửa điểm lương thực, Lạc phi nhìn chính xác cơ hội, lần nữa miễn phí đưa b á c h cốc đan, thu hoạch tích phân giá trị. nhưng là lần này, hắn đánh ra một đạo biểu ngữ, miễn phí đưa b á c h cốc đan cho lao dịch, chiều ca người ngoại trừ, một câu nói kia đi ra, chiều ca người không làm, a o a o chẳng lấy lạc phi muốn công bằng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chiều ca người ngoại trừ, không có ngươi làm như vậy sự tình ngươi chính mình là triều ca người lại không cho chúng ta không sợ đi ra ngoài bị người mắng sao lạc vô trần chúng ta triều ca người không phải dễ khi dễ đinh có nam tử mắng ngươi không biết xấu hổ bất lương sư giá trị chín mươi chín đinh có lão nhân mắng ngươi không biết xấu hổ bất lương sư giá trị chín mươi chín đinh có phụ nhân mắng ngươi không biết xấu hổ bất lương sư giá trị chín mươi chín trong nháy mắt lạc phi thì thu hoạch hơn hai trăm vạn bất lương sư giá trị tâm lý cái kia thoải mái a mắng chửi đi ra sức mắng chửi đi dù sao ca không thiệt thòi còn tốt dùng hầu hổ phái binh mã duy trì trật tự không để cho dân chúng vọt tới lạc phi bên người nếu không nhiều người như vậy xông lại Lạc phi sợ sợ chết thì thừa cặn bã, thì liền đứng ở bên cạnh đảm nhiệm bảo tiêu h o à n g thành tử, đều cảm thấy hai chân như nhúng ra, đầu đầy là mồ hôi. những người dân này thật muốn s ô n g lên lời nói, hắn nên làm cái gì, đánh cũng đánh không được, g i ế t cũng g i ế t không xong, cũng không thể ôm đầu ngồi xuống bị đánh a, ai, lạc vô trần liền không thể cho mình an bài điểm tốt sống sao. Mãi mới chờ đến lúc bọn họ an tính lại, lạc phi nói về đại đạo lý, đan dược không đủ, tự nhiên phát cho có cần người, triều ca lao dịch có triều đình cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào c â y gì lại đến cầm đan dược, lời này vừa nói ra, n g o ạ i lai lao dịch không làm, a o a o đẩy ra triều ca lao dịch hướng phía trước t r ê n không sai, các ngươi mỗi ngày đều có cơm ăn, còn tới lính đan dược gì các ngươi triều ca người là không muốn cho chúng ta đường sống sao lời này vừa nói ra quân tình xúc động p h ấ n nộ tự biết đ ố i lý triều ca lao dịch chỉ có thể một mặt suối quầy trở về hút cháo từ khi văn trọng xuất t r i n h về sau khẩu phần lương thực của bọn họ một giảm lại giảm trước kia còn có thể ăn bữa làm hiện tại tất cả đều biến thành cháo cái đồ chơi này nào có bách cốc đan có tác dụng a. đáng tiếc bọn họ hành động. lạnh thấu lạc phi t ấ m tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn một viên thuốc. có kinh nghiệm của lần trước. hơn tám vạn lao dịch. lạc phi chỉ chuẩn bị phát bảy vạn đan dược. tây thì bách tính ưu tiên nhường cho đông lỗ cùng tây thì bách tính. bằng không bọn hắn thì chết đói. nhìn xem ngươi khó miệng hạt gạo. ăn cơm xong còn tới cầm đan dược gì. chỉ có bảy vạn viên thuốc. hôm nay tất cả đều phát xong. ngày mai tiếp tục. lại là hơn bảy triệu lương sư giá trị tiến đến. lạc phi thỏa mãn cưới hùng miêu trở về. có quảng thành tử một đường theo. quả nhiên không có một c á c h nào mắt không mở ra tới quấy dối. lạc phi tâm lý cái kia thoải mái a. hối hận đến bây giờ mới phát hiện quảng thành tử công dụng. để hắn cả ngày quỳ đón khách thật sự là khuất tài, về sau có việc thì gọi hắn làm bảo tiêu tốt, trở lại thư viện về sau, lạc phi hiếm thấy lộ ra vẻ mặt vui cười, bắt chuyện quảng thành tử ngồi xuống ăn đồ ăn, quảng thành tử nếm thử ta thư viện đặc sản hoa hoa quả, mùi vị không tệ a, đây là nhân sâm quả, bên cạnh trấn nguyên tử không hài lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, d ư ớ c lấy lạc phi khinh thường rết, cắt, ca nói đây là hoa hoa quả cũng là hoa hoa quả. c ò n dám lắm miệng, chạy trở về ngũ trang quan thủ ngươi b ỏ n g cây đi, rốt cuộc hết khô, quảng thành tử cười không ngậm mồm vào được, vui vẻ cắn nhân sâm q u ả rất nhanh g ơ ngón tay cách lên, hoa hoa quả vị đạo thật tốt, đa tạ sư phụ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu cho lạc phi cung cấp bài vị, vô s ì trấn nguyên tử mặt đen lên hướng về sau viện đi đến, e sợ cho chính mình chịu không được, cho quảng thành tử mở bầu, đây là chính mình nhận biết c á c h kia quảng thành tử sao, ngạo khí mười phần, tính cách cương liệt, xưa nay sẽ không vuốt mông ngựa, làm sao mới quỳ chút điểm thời gian này, thì biến thành một c á c h nình h ó t Quảng thành tử cũng ném cho trấn nguyên tử một cái liếc mắt, hận không thể một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Lão tử quỳ lâu như vậy, thật vất và hết khổ, không phải liền là nói hai câu dễ nghe. đến mức sảng này sao, có bản lính ngươi đi quỳ hai ngày thử một chút a, đứng đấy nói chuyện không đau e đo, không biết hai người ở bên trong huyền lạc phi, nghĩ nghĩ chủ động mở miệng nói. Quảng thành tử nói một chút, ngươi muốn học cái gì a, chính gặm đại bàn đào quảng thành tử, tâm tình cái kia hít đồng a, hắn rốt cuộc nguyện ý dạy mình đồ vật, x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t quảng thành tử biểu diễn ba miệng một cách đào, dọa đến lạc phi khẽ run rầy, lại là một cách ăn hàng, các ngươi liền không thể ăn ít điểm, ca thật nuôi không nổi nhiều như vậy đồ để a, Quảng thành tử lau một chút miệng, k í c h động dò hỏi, sư phụ, ngài cho huyền đô sư h u y ê n nhất khí hóa tam thi tu luyện phương pháp, không biết có hay không thích hợp chúng ta s i ê n giáo đó à. nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là cho hắn hạ nhiệm vụ, nhất định muốn cho s i ê n giáo làm về công pháp giống nhau, muốn là làm không được, đưa ra ngoài ngọc thư cung đăng nhưng là đổ xuống sông xuống biển, Thích hợp xiên giáo công pháp, lạc phi lập tức ngây ngần cả người, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn họ cho h u y ề n đô bức họa kia, chỉ là linh cơ nhất động, cũng không phải là công pháp gì à. hiện tại quảng thành tử cũng muốn, ca cái kia họa cái gì ứng phó phía dưới đâu. xiên giáo, trình bày thiên địa đại đạo giáo phái, thích hợp công pháp của bọn hắn, tự nhiên cũng cùng thiên địa đại đạo có quan hệ, lạc phi cao mày nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ rõ ràng làm như thế nào hỏa, có chút độ khó khăn à, hắn đành phải trì hoãn lên thời gian. Quảng thành tử, ngươi trước chờ mấy ngày, thích hợp xiên giáo hỏa ta phải nghĩ một hồi, không sao, bao nhiêu ngày để tử đều nguyện ý chờ, quảng thành tử tuy nhiên có chút hơi nối tiếc, vẫn là một lời đáp ứng, chỉ cần lạc vô trần đáp ứng liền tốt, danh dự của hắn cũng không tệ lắm, lạc phi đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, xuyên giáo là trình bày đại đạo môn phái, nhưng là đại đạo ba ngàn, các ngươi đến cùng muốn đi c á c h nào một môn, quảng thành tử bỗng c h ố c bị đang hỏi, cái này, thánh nhân đều là công đức thành thánh, ta, không sao. ngươi cũng trở về đi hào hào nghĩ dưới, đến cùng muốn cái gì, cứ như vậy, lạc phi nhẹ nhóm đuổi đi quảng thành tử, vẫn là ca thông minh, đem nan để ném cho đối phương, không phải vậy thật muốn họ t r ư ơ n g ba ngàn đại đạo đồ, đây không phải là muốn ca mạng già, quảng thành tử vừa đi ra đi, b í c h tiêu hùng hùng hổ hổ xông vào, sư phụ, sư phụ, n g ư ơ i làm gì muốn cho quảng thành tử họ a. Lạc phi cười vuốt một cái cái mũi của nàng. Vi sư nói qua h ữ u g i á o vô loại. không phân môn phái. sao có thể nói không tính đâu. h ừ, tên kia rõ ràng thì không có ý tốt. một ngày nào đó sẽ phản bội sư phụ. bích tiêu sinh đẹp đỏ mặt lên. tiếp tục hạ thấp quảng thành tử. nàng thế nhưng là nhìn quảng thành tử không vừa mắt rất lâu. Nếu không phải vì hai phái hòa bình, đã sớm thưởng hắn một cây kéo, đúng, người ta cây kéo hết rồi. Sư phụ, sư phụ, ta còn không có lời hại pháp khí a, đi ra ngoài sẽ bị người khi dễ, vừa nói chuyện, b í c h tiêu một bên ngắm lấy trên bàn kim giao tiến nhìn, lạc phi bị nàng chọc cười, cắt, không phải liền là cầm ngươi cái kéo, hẹp h ỏ i tạm thời không có, Đợi có nhất định cho ngươi, tạ ơn sư phụ, bích tiêu mắt to cười thành nguyệt nha, ôm lấy lạc phi cánh tay lắc lắc, vừa từ hậu viện đi ra trấn nguyên tử, thấy cảnh này về sau, lập tức quay người trở về hậu viện, không thể đi ra ngoài, kiên quyết không thể đi ra ngoài, vạn nhất đập vào chuyện tốt của bọn hắn, bích tiêu nha đầu kia khẳng định phải thèm quá hóa giận, sau lưng cáo phía trên chính mình một hình dáng, nói không chừng ngày mai thì đổi chính mình đi cửa quỳ vừa lấy tiếp khách, tốt như vậy việc cần làm, vẫn là lưu cho quảng thành tử một người đi, quái sự, làm sao tiến vào thư viện về sau, trước kia kiêu ngạo tam tiêu tiên tử đi đâu rồi, đừng nói ôm lấy nam nhân cánh tay, các nàng cái gì thời điểm nhìn tới còn lại nam tiên, qua nhiều năm như thế, vô số người muốn cùng các nàng kết thành đạo lữ, tất cả đều bị các nàng cự tuyệt, dựa theo các nàng t h u y ế t pháp, trừ phi là đỉnh thiên lập địa đại năng, mới có tư cách nhập tỉ mùi các nàng pháp nhãn, nhìn xem lạc vô trần gầy như vậy yếu, đừng nói đỉnh thiên lập địa, đỉnh cái vạt đều không được a, cái này ba cái nha đầu làm sao lại kéo thấp ánh mắt, chủ động ngã vào, Chẳng lẽ cũng là bởi vì thư viện cái này một ít thức ăn, đem các nàng cho lừa dối què rồi, vì cái gì bản tiên trồng nhiều năm như vậy nhân s â m quả thụ, liền không có lừa dối đến một cái nữ tiên đâu, trăm mối vẫn không có cách giải dưới, chấn nguyên tử chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục bận rộn, đây đều là mệnh a, vì thu nhiều cắt tích phân, lạc phi chuyên môn tìm sùng hầu hổ, An bài binh lính truyền lên lời đồn đại. Có biết hay không? Lạc vô trần vì cái gì không cho triều ca bách tính phát đan dược a. đến cùng vì cái gì a. nguyên nhân rất đơn giản. vong ăn p h ụ nghĩa thôi. lần trước kém chút để người ta cho đánh chết a. khó trách không cho bọn hắn phát a. đáng đời. ngoại trừ triều ca lao d ị c h doanh địa bên ngoài. còn lại mấy cái đại doanh đều tại lưu truyền trước đó phát sinh sự tình những cái kia n g o ạ i lai lao dịch quả thực không thể tin vào tai của mình còn có dạng này lang tâm cầu phế người tiên sinh hảo ý cho bọn hắn phát đan dược cứu được mạng của bọn hắn chẳng những không đọc tiên sinh tốt còn hoài nghi tiên sinh làm lục đài cái này sao có thể người trong thiên hạ đều biết Lục đài là triều đình đám kia gian thần làm. tiên sinh cũng là một người thư sinh. liền gặp đại vương tư cách đều không có. làm sao có thể đề nghị đại vương đắp lục đài. đám gia hỏa này nhất định bị người lừa dối. buổi tối lúc nghỉ ngơi, tự nhiên có nơi khác lao dịch cầm việc này làm chê cười giảng. chế xếu t r i ề u ca người ngốc. t r i ề u ca lao dịch tự nhiên không phục. đây là thần tiên báo mộng cho chúng ta. làm sao có thể có lỗi thần tiên báo mộng phi hắn làm sao không nắm điểm lương thực cho chúng ta nắm rất mộng có ít lời gì đói bụng nơi khác lao dịch đối với cái này chẳng thèm ngó tới trong mắt bọn họ lạc vô trần mới là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống không có hắn đưa tặng đan dược hôm nay chính mình thì đoạn lương đói bụng làm nặng như vậy sống không sống sống mệt chết mới là lạ đến bọn họ một bước này có thể để bọn hắn ăn cơm no thần tiên mới là thật là thần tiên đến mức những cái kia báo m ộ n g thần tiên có thể coi như ăn cơm sao bọn họ muốn là linh nghiệm thật thì cho mình đưa chút cơm a cứ như vậy nơi khác lao d ị c h đối lạc phi cảm kích nâng cao một bước một số người thậm chí khắc lạc phi bài v ị mang theo trong người Lính đan dược thời điểm càng là nâng ở trước ngực, đa tạ tiên sinh ban cho đan. Tiểu nhân nhất định mỗi ngày cầu nguyện, chúc tiên sinh vĩnh viễn an khang. đối mặt cảnh tượng như vậy, lạc phi nói không cảm động là giả. người tốt, tất cả đều là người tốt a, vì để cho nhiều người tốt điểm cống hiến tích phân, lạc phi quyết định, nghĩ biện pháp thêm đồ ăn, hồng hoang ta. t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín chương hai trăm ba mươi bảy g ú t đến đà thần tiên bách t ốc đan vèn vèn có thể ăn no bụng muốn ăn được còn kém xa lắm lạc phi vì đạt được càng nhiều tích phân lần này bắt đầu đại s u ấ t huyết phượng hy ngươi lần trước không phải nắm qua côn nha lần này đi bắt đầu cá voi tới đi bị bắt khuôn vác nữ hoa rất là khó chịu chỉ chỉ bích tiêu làm gì không cho nàng đi. Lạc phi ra sức lắc đầu. Bích hà, chỉ nàng điểm này tu vi. làm sao có thể gãi ở cá voi. vẫn là ngươi đi ồn thỏa điểm. Bích tiêu đắc ý ngang ngang cổ. cho nữ hoa một c á c h khinh thường khinh thường. bản tiểu thư thân mềm mại thịt mắt. sư phụ mới không nỡ để người ta đi xuống biển bắt cá. nữ hoa cái kia tức g i ậ n a. Nho nhỏ tam tiêu cũng dám cùng nữ vương ta tranh sủng, về sau rơi xuống nữ vương trong tay của ta, không phải đem nàng nhét bong bóng cá bên trong đi cảm thụ một chút, mặc dù là cái khôi lỗi, bắt đầu cá voi vẫn là không có vấn đề, trưa hôm nay sau khi tan việc, lạc phi đến cửa đưa cá voi, mấy chục vạn cân cá voi, sợ ngây người tất cả mọi người, nghe được tin tức chiều ca b á c h tính, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. sống nhiều năm như vậy. cho tới bây giờ thì chưa có xem cá lớn như thế. lạc phi cười ha hà b ắ t chuyện lên. quy củ cũ a. người ngoại lai、like、x ế p hàng lính thịt cá. chiều ca người không thiếu cái này một miệng. một người một khối lớn thịt cá. cái kia dầu dày hướng xuống tích. nhận thịt cá người. không kịp chờ đợi trở về thịt nướng. mùi thơm truyền ra mấy dặm địa, chiều ca b á c h tính ngụm nước đều chảy xuống, tâm lý cái kia ước ao gen t ị ai nói chiều ca người không thiếu cái này một miệng, chúng ta cũng muốn ăn thịt à, đại thương thời đại vật tư thiếu thốn, phổ thông người dân một năm cũng không kịp ăn hai lần thịt, đối mặt lớn như vậy thịt nướng tràng diện, thì liền giám sát binh lính đều chảy xuống ngụm nước, còn tốt lạc phi biết làm người, cho bọn hắn cũng phát một khối. Sùng hầu hổ một mặt sùng bái nhìn qua lạc phi. tiên sinh thật sự là cao nhân. không biết cái này là vật gì à. bắc minh có cá. này tên là côn. côn to lớn. áp đặt không dưới. lạc phi làm bộ giới thiệu cá voi. đưa nó nói khoác thành thần thú côn bằng. sùng hầu hổ nghe hai mắt đều là tiểu tinh tinh. không kịp chờ đợi nướng một khối lớn. theo nếm thử thần thú vị đ ả o không tệ, thần thú thịt cũng là hương, dẫn tới thịt nơi khác lao dịt, đối với lạc phi sùng bái nâng cao một bước, lần này phát thịt, chẳng những thu hoạch một nghìn ba trăm vạn lương sư giá trị, ngoài ra còn lấy một điểm huyền hoàng công đức khí tức, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, cưới lên hùng miêu về nhà, còn lại những cái kia nội tạng xương cốt, tùy tiện chiều ca người đoạt đi, hùng miêu một mặt rét bỏ quay đầu bước đi, e sợ cho lạc phi kín đáo đưa cho nó một khối cá voi thịt ăn, khó ăn, quá khó ăn, ta mới không ăn như thế mập thịt, muốn ăn cũng ăn linh lộc linh hạt, thư viện từ khi nuôi linh lộc linh hạt về sau, hùng miêu thì có lộc ăn, thèm ăn thời điểm vụng trộm mò đi qua, ra sức dìm lại cổ, Kéo về hướng về bích tiêu các nàng cười. tiếp xuống cơm khẳng định có thịt nướng. đương nhiên sẽ không thiếu đi nó cái kia một phần. d ư ỡ n g kén ăn miệng hùng miêu. tự nhiên t r ứ n g mắt đầy mỡ lại tanh cá voi thịt. trở lại thư viện chuyện thứ nhất. mắt nhỏ hướng về còn lại linh lộc linh hạt ra sức quét lấy. cái này quá nhỏ. cái kia quá gầy. ba, không đợi nó ngắm đến mục tiêu. chán chịu lạc phi một bàn tay. Hùng miêu, không cho phép lại đánh chúng nó chủ ý. Nướng thịt này ăn, lạc phi tức giận ném ra một khối lớn thịt hổ. chỉ huy hùng miêu d ừ n g lên để nướng, ai, đại bổ là đại bổ. thế nhưng là bổ xong buổi tối khó chịu a. đáng g ậ n nữ hoa hoa hoa. một điểm phản ứng đều không có. muốn là thả ở đời sau. thấp như vậy cấp sản phẩm khẳng định không ai mua. tối thiểu cũng phải trang cái âm thanh khống mang một ít gọi tiếng a được rồi tiếp tục giúp thường đ i nếu có thể giúp cái sống sờ sờ tiểu nữ bột ngoan ngoãn phục tùng loại kia sinh hoạt mới kêu xong mỹ a lương sư giá trị hơn ba mươi bốn triệu bất lương sư giá trị hơn hai n g h n ba trăm vạn đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật đả thần tiên hệ thống ngươi quất ra đây cho ta đả thần tiên loại kia mặt hàng cũng có thể tính toán đại đạo bảo vật trả hàng ta muốn trả hàng đả thần tiên phong thần bảng chuẩn bị pháp bảo đồng thời nắm giữ cả hai mới có thể phong thần tự nhiên tính toán đại đạo bảo vật trả hàng có thể trong một năm không thể giúp thường xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trả hàng hệ thống giải thích không có kẽ hở Lạc phi người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. cái kia thứ đồ ư cũng là căn gà mờ a, ngoại trừ đánh một số thằng xui xẻo, gặp phải l ợ i hại điểm. một chút tác dụng đều mặc kệ, hát, thực sự quá đen. chó hệ thống ngươi không hố cha sẽ chết sao. muốn là một năm cũng không thể rút thường. hắn còn thế nào lăn lộn. Lạc phi ngậm lấy nước mắt lắc đầu nói, không lùi hàng. ta không lùi hàng, giúp thường, tiếp tục giúp thường, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, xả nhật cung, lạc phi ngây n g ẩ n cả người, không nghĩ tới sẽ giúp chúng món pháp bảo này, xả nhật cung, tấn công từ xa lời khí, dùng làm âm thầm tuyệt đối nhất lưu, m ờ i đại kim ô lợi hại như vậy, tất cả đều là đại la kim tiên tu vi, còn không phải một tiếng một cái, Lạc phi h í t động lấy ra xả nhật cung. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía lục áp. Muốn không trước mấy chục lần. cho hắn một c á i chạy chối chết cơ hội. xả nhật cung. màu đỏ cung. màu trắng mũi tên. không sai. cũng là hậu nghệ xả nhật cung. lục áp t r o n g mắt kém chút chừng đi ra. kinh hô một tiếng sau hôn mê bất tỉnh. không có cách. xả nhật cung để lại cho hắn tâm lý. thực sự quá sâu, hắn nhưng là trơ mắt nhìn lấy hậu nghệ mở cung bắn tên, đem hắn chín cái huyên trưởng bắn xuống, vô luận các huyên trưởng làm sao ngăn cản, làm sao trốn tránh, làm sao phi hành, vẫn là ngã xuống x ạ nhật cung xuống, cái kia kinh khủng tràng cảnh, thường xuyên để lục áp nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh, đáng chết lạc vô trần, hắn từ chỗ nào lấy được x ạ nhật cung, còn có Hắn dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ là muốn cầm b ả n thái t ử thử cung, ách, b ả n thái t ử đã c h ế t nhìn qua miệng sùi bọt mép lục áp, lạc phi vừa buồn cười vừa tức giận, không phải liền là một cây cung nha, đến mức h o à n g sợ thành cây dạng này. Hậu nghệ đã c h ế t đổi thành những người khác, chỉ sợ không phát huy ra ngũ thành uy lực. vừa vặn bích hà lần trước nói không pháp khí liền đem xả nhật cung cho nàng tốt lạc phi hài lòng gật đầu hôm nay vận khí không tệ còn có một cơ hội rút đi đinh chúc mừng k ý chủ g i ú p chúng đại đạo bảo vật đại la kim đan đại la kim đan tên như ý nghĩa ăn vào liền có thể đạt đến đại la kim tiên tu vi khủng bố như vậy đan dược hồng hoang thế giới tuyệt đối không có bảo vật như vậy khả năng duy nhất nó thì là đến từ n g o ạ i giới lạc phi không dám tin tưởng lấy ra đại la kim đan ánh mắt nhìn c h ầ m chặp nó một viên trong suốt sáng long lanh đan dược đại khái long nhãn kích cỡ tương đương bên trong rừng dục âm dương nhị khí cái này muốn là ăn vào liền có thể đạt đến đại la kim tiên tu vi mạnh như vậy dược tính sẽ không để cho chính mình trực tiếp bảo thế à còn có phục d ụ n g viên đan dược kia về sau còn có thể tu luyện sao sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại đại la kim tiên cảnh giới cũng đã không thể trở thành thánh nhân à hệ thống hệ thống phục d ụ n g đại la kim đan không có gặp nguy hiểm à có thể hay không bảo thế sẽ có hay không có hậu di chứng đi đông doanh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 Lạc phi cái kia tức giận a. Chó hệ thống. ngươi liền không thể không hố cha sao. cái này nếu là có bảo thể nguy hiểm. dù là một phần vạn. ca cũng không dám ăn a. ca vẫn khí kém như vậy. rút tới quất tới đều rút không đến đồ tốt. thật vất vả làm viên tăng cao tu vi đan dược. không nghĩ tới còn muốn đổ mệnh. Lạc phi cắn răng nghiến lời truy vấn. nói rõ một chút. có nguy hiểm gì một chữ không lọt toàn nói ra phục dụng đại la kim đan xác suất thành công chỉ có một nửa hai k h ỏ a cùng một chỗ phục dụng mới có thể trăm phần trăm thành công thả tại bên ngoài phục dụng đại la kim đan đều là hai k h ỏ a cùng một chỗ phục dụng dù sao một viên thất bại mạo hiểm thực sự quá cao nếu như phục dụng thất bại tiếp theo viên xác suất thành công thấp hơn Lạc phi cách kia sầu a. đi đâu đi tìm viên thứ hai đại la kim đan. chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi. chờ lại giúp chúng viên thứ hai. phục dụng đại la kim đan thất bại. tuvi sẽ lùi lại một cái cấp bậc. mời k h í chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. lạc phi nhìn không được vui vẻ. hệ thống, ta không có tuvi a. cái này muốn là thất bại tính thế nào. không có tuvi thất bại. có lẽ vẫn là bảo trì không thay đổi a nếu là như vậy ngược lại là có thể thử một chút không có tu vi thất bại thảm hại hơn theo hầu sẽ tổn thương một nửa mời k h í chủ không nên nghĩ không ra ngươi mới nghĩ quẩn cả nhà ngươi đều nghĩ không ra chó hệ thống lạc phi cái kia tức giận a hận không thể đem đại la kim đan ném trên mặt đất lại hung hăng dấm lên một chân thất đức như vậy đan dược, đến cùng là ai phát minh, dựa vào cái gì không có tu vi, liền muốn cầm theo hầu đến góp đủ số ạ, phàm nhân muốn là tổn thất một nửa theo hầu, đời này cái nào còn có cơ hội tu luyện, phục dụng đại la kim đan mạo hiểm bày tại nơi này, lạc phi thống khổ lắc đầu, không thương nổi ạ, ca thật không dám cầm theo hầu nói đùa, đi đánh bạc một viên có thể thành công, được rồi, trước tích lũy lấy đi, đợi có viên thứ hai lại phục dụng, thật vất vả rút đến tăng cao tô vi đan dược, hết lần này tới lần khác còn không thể phục dụng, lạc phi cái kia phiền muộn a, r ú t thường, tiếp tục r ú t thường, ca cũng không tin, hôm nay không thể r ú t cái thứ tốt đi ra, đinh, chúc mừng ký chủ r ú t chúng đại đạo bảo vật, đại mộng thánh gối, đại mộng thánh gối, có thể khống chế một người mộng cảnh làm cho đối phương thể nghiệm các loại đáng sợ sự tình chỉ cần tại gối đầu phản diện viết lên đối phương tên ký chủ gối lên ngủ liền có thể có hiệu lực chỉ muốn đối phương tại trong lúc này ngủ liền có thể ở trong giấc mộng cảm nhận được ký chủ lan truyền tin tức bao quát bị người ngược đãi thân tử đạo tiêu lại một cái giày vò nữ hoa món đồ chơi mới Lạc phi trên mặt lộ ra vẻ mặt tà áp, bắt đầu lo lắng lấy làm như thế nào sử dụng món pháp bảo này, muốn hay không cho nàng ra hình tra tấn, cái gì mãn thanh thập đại cực hình, hết thầy đến một lần, muốn không giục tiên g ụ c thánh ba mươi sáu thức, ca tự mình động thủ, mỗi cái thử một lần, vẫn là không hết hận, vậy chỉ có thể tìm một trăm tám mươi đại hán, đúng vào lúc này, bích tiêu chạy vào, đầy vẻ khinh bị hô lên. sư phụ, sư phụ, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu, thăm sư phụ một chút mặt mũi tràn đầy chơi cười, ngụm nước chảy ngang bộ dáng, liền biết tại đánh người nào chủ ý xấu, lạc phi tranh thủ thời gian trà sát một chút ngụm nước, thu hồi nụ cười, khù k h ủ sư phụ đây không phải vừa giúp ngươi tìm kiện pháp khí, nhìn xem có hợp hay không tay sau khi nói xong lạc phi xuất ra xả n h ậ t cung ném tới nhìn nét mặt của hắn dường như ném thì là một cái phổ thông cung tiến không phải hậu nghệ thần cung lại cầm rách dưới lừa gạt chính mình b í c h tiêu mặt đen lên một tay tiếp tới kết quả tay trầm xuống kém chút không có nhận ở nha nặng như vậy cung đến cùng là bảo bối gì à? Bích tiêu tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến. Sư phụ, cây cung này khá quen à. Ta không nhớ nổi. đến cùng là c â y gì cung à. ngươi nhìn quen mắt. tiểu nha đầu phiến t ử thật khoác lác. đây chính là hậu nghệ xạ nhật cung. ngươi làm sao có thể gặp qua. ha ha ha. Lạc phi nhìn không được cười ha hà. cảm thấy Bích tiêu cũng học được khoác lác. nàng chỉ có ngần ấy tu vi. làm sao có thể gặp qua hậu nghệ xạ nhật khi đó người còn sống sót chí ít cũng là kim tiên tu vi b í c h tiêu b ở môi run run vài cái cố nén không có phản bác lạc phi h ừ b ả n cô nương khai thiên tích địa sống đến bây giờ thứ gì chưa thấy qua nguyên lai là hậu nghệ xạ nhật cung khó trách cảm thấy nhìn quen mắt lúc trước b ả n cô nương thế nhưng là nhìn tận mắt hắn bắn mặt trời làm sao lại nhớ lầm. xả nhật cung không phải là bị yêu hoàng làm hỏng. làm sao lại tại sư phụ trong tay. mắt liếc bên cạnh lục áp. bích tiêu chạy tới ở trước mặt hắn dương cung. nhìn lấy trước mắt ba cơ mơ bên ngoài mũi tên. lục áp mồ hôi lạnh lập tức xông ra. chuyện gì cũng từ từ. chuyện gì cũng từ từ. ngươi muốn biết cái gì. bích tiêu nhích miệng cười một tiếng. Chớ khẩn trương nha. Ta chính là thử một chút cung. đây là xả nhật cung sao. lục á p đầu điểm giống c h ố n g lúc lắc. là là là. đây chính là xả nhật cung. tuyệt đối không có sai. ngươi thử cung thì thử cung đi. làm gì muốn đối với bản thái tử đầu. khoảng cách gần như thế. coi như bản thái tử có mười cái mạng cũng gánh không được a. đáng chết bích tiêu. ngươi đến cùng muốn làm gì. ngươi nói láo, xạ nhật cung không phải là bị yêu hoàng hủy, làm sao còn lại ở chỗ này, trừ phi ngươi có thể chứng minh một chút, đúng vậy a, xạ nhật cung không phải là bị hủy đi rồi, lục áp cũng cảm thấy thật kỳ quái, không hiểu xạ nhật cung làm sao lại xuất hiện, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cây cung này cũng là hậu nghệ xạ nhật cung, hắn tuyệt đối sẽ không lầm, lục át có chút kinh hoàng nhìn qua bích tiêu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi chứng minh ta chứng minh như thế nào nhìn qua bích tiêu hơi hơi nhích lên khó e miệng lục át luôn có một loại đại họ lâm đầu cảm giác nha đầu này cũng không phải lương thiện sẽ không muốn lấy chính mình thử cung a quả nhiên bích tiêu xấu mở miệng cười một hồi ta để sư phụ thả ngươi đi ngươi ra sức hướng lên trên bay mười c á c h đếm về sau muốn là bắn không chết ngươi vậy liền chứng minh cây cung này là giả phù phù lục áp một đầu mới ngã xuống đất ba cước chỉ lên trời nằm ở nơi đó tựa như chết một dạng ta chết đi ta đã chết ngươi không cần thử cây cung này là thật nói đùa cái gì bản thái tử có n g u như vậy sao Nếu như bị một tiến g bắn chết, chẳng phải là chết vô í c h nhìn qua chơi xấu lục áp, b í c h tiêu cái kia tức giận a. u y ngươi thế nhưng là yêu tục thập thái tử. có chút tôn nghiêm thật sao. tôn nghiêm có mệnh có trọng yếu không. lục áp kiên quyết không để ý nàng. yêu tục vong. ta sớm cũng không phải là thái tử. ngươi thì sơ cao đánh khẽ cho c h ú n g ta kim ô nhất tục lưu cái hậu đi. Phốc đang uống trà lạc phi nhìn không được cười phun tới bích hà ngươi cũng đừng dày vò hắn cái kia thanh cung là thật hệ thống cường đại như thế phục chế một thanh xạ nhật cung tính là gì nói không chừng ngày nào còn có thể phục chế cái tảo hóa ngọc điệp ẩ n chứa ba ngàn đại đạo để cho mình trực tiếp thành thánh thư viện bên này tiếng cười liên tục ngọc thư cung bên kia thế nhưng là vỡ tổ nguyên thủy thiên tôn lại một lần nữa lâm vào điên cuồng bên trong người nào là ai đến cùng là ai trộm đi đ ả thần tiên tên khốn kiếp ngươi liền không thể biến thành người khác trộm sao hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín chương hai trăm ba mươi chín trong mồng giày vò nữ hoa mất đi phong thần bảng về sau nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là thiếp thân bảo quản lấy đả thần tiên ngay tại vừa mới hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu tựa như mất đi thứ gì trọng yếu chờ hắn mở ra túi chữ vật cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần về sau nhất thời đầu sắp vỡ đả thần tiên mất đi lần trước ném phong thần bảng còn có thể thông cảm được dù sao không có đặt ở trên người hắn nhưng là lần này ném đả thần tiên thật hù dọa nguyên thủy thiên tôn đây chính là t h i ế p thân để đặt pháp khí vậy mà không có cảm giác chút nào bị người đánh cắp muốn là người kia dắp tâm không tốt muốn đánh lén mình chẳng phải là một dạng không có cảm giác càng nghĩ càng là sợ hãi nguyên thủy thiên tôn tranh thủ thời gian bay đến t ử tiêu cung cầu cứu lão sư lão sư việc lớn không tốt Đã thần tiên tại trên người của ta mất đi. nghe xong chuyện đã xảy ra về sau. Hồng quân cũng giật mình kêu lên. tại sao có thể có loại sự tình này. coi như Hồng quân tự mình ra tay. cũng không dám nói thần không biết d ù ờ không hay làm đến đây hết t h ả y người kia đến cùng là ai. chẳng lẽ hắn tu luyện ăn cắp thần thông. đã đến thánh nhân cảnh giới. càng nghĩ càng không có khả năng. Hồng quân tranh thủ thời gian cùng thiên đạo câu thông lên, cuối cùng được đến đáp án ấm chứng phán đoán của Hắn, không có thánh nhân tiến vào phương thế giới này, đáng tiếc phương thế giới này thiên đạo quá trẻ tuổi, đồng d ạ n g không hiểu nguyên nhân, muốn là đổi thành tôn giả trưởng khống hạ thiên đạo, khẳng định rất khiên thường câu nói vừa dứt, đại na di thuật mà thôi, không chiếm được muốn đáp án, Hồng quân trong lòng càng là hốt hoảng, Nếu là có người trộm đi bàn cổ trái tim, chính mình còn thế nào siêu việt thiên đạo, bất kể hắn là cái gì phong thần đại kiếp, tranh thủ thời gian bế quan hấp thu bàn cổ trái tim mới là trọng yếu nhất. nguyên thủy, đối phương đã lựa chọn trộm cắp, chắc chắn sẽ không thương tổn tính mệnh của ngươi. an tâm trở về chờ tin tức đi, nguyên thủy thiên tôn bất đắc dĩ trở về ngọc thư cung. Tranh thủ thời gian tại tầm cung bày ra chín chín t á m mươi một đạo cấm chế. không có chỗ nào mà không phải là áp độc nhất, đáng sợ nhất, lớn nhất cấm chế lời hại. chỉ cần có người dám đụng vào những cấm chế này. đại la kim tiên đều muốn vứt bỏ nửa c á c h mạng. coi như thế hắn vẫn là không yên lòng. lại cho tối chữ vật thiết trí m ộ ư ơ i tám đạo nghiệm chứng phương thức. phiền toái thì phiền toái điểm. dù sao cũng so mất đi đồ vật cường lão sư đều cầm cái này tặc không có cách chính mình ngoại trừ cẩn thận cẩn thận hơn còn có thể làm sao toàn bộ ngọc thư cung toàn bộ phong bế để tử ra vào tất cả đều muốn bằng lấy ngọc bài nhìn đến ngọc thư cung đột nhiên như thế nghiêm ngặt cái khác thánh nhân đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu chẳng lẽ ngọc thư cung lại ném đồ vật không cần phải đi Mất đi phong thần bảng trọng yếu như vậy đồ vật, nguyên thủy thiên tôn khẳng định sẽ cẩn thận xử lý. Một khi hắn nghiêm túc, còn có cái gì tặc có thể theo trên tay hắn trộm đồ, chúng thánh nhân tất cả đều buồn bực lắc đầu, chờ lấy ngọc thư cung truyền ra tin tức, mang theo hai cái mắt quần thâm nữ khoa. giờ phút này một điểm chây cười nguyên thủy tâm tư đều không có, không biết vì cái gì. Nàng chỉ cần buổi tối một ngủ. cũng nên mơ tới những cái kia đáng sợ sự tỉnh, không phải rơi xuống lạc vô trần trong tay, bị hắn q uất nhỏ nến hung hăng tra tấn, chính là mình váng đầu, chủ động mở ra các loại tư thế phối hợp hắn, mỗi lần mộng tỉnh về sau, nữ hoa toàn thân đều là mồ hôi, tựa như thật làm qua một dạng, đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, chính mình thế nhưng là thánh nhân, làm sao lại vô duyên vô cớ làm m ộ n g thánh nhân thế nhưng là không ràng buộc. chặt đứt thất tình lục dục vô thượng tồn tại. làm sao lại làm loại này m ộ n g coi như người bình thường nằm mơ. ngẫu nhiên làm một lần coi như xong. nàng thế nhưng là hàng đêm làm. liên tục làm ba ngày m ộ n g đáng thương nàng đã không dám ngủ. e sợ cho lại phát sinh càng không chịu nổi sự tình. t ỉ như một đám đại hán xông tới, nàng chẳng những không phản kháng, còn vẻ mặt vui cười đón lấy, làm một cách thánh nhân. Nữ h o a rất nhanh liền làm rõ ràng một việc, nàng bị người chỉnh cổ, hậu trường hắc thủ không cần hỏi đều biết, cũng là lạc vô trần, rơi vào đường cùng, nữ h o a đành phải lần nữa xuất động thế thân, cầu tới thư viện tới, sư phụ ngươi có phải hay không lại đối nương nương làm cái gì. Nàng đều đánh ta. ôm ôm! Nữ hoa cố ý lộ r a trắng như tuyết trên cánh tay vết s o i Chứng minh đây là nữ hoa làm chuyện tốt. không nghĩ tới dính liếu đồ đệ. lạc phi ngượng ngùng nhẹ nhàng sờ lấy những cái kia thương tổn. còn đau không. ta tại cả nữ hoa. không nghĩ tới liên l ụ y ngươi. muốn không ngươi đừng trở về. -v -qu -qu -m. Nữ h o a dưng dưng gật đầu đáp ứng. c á i kia diễn khí tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc. đáng tiếc bích tiêu hôm nay không có ở. không phải vậy nhất định vạc h trần nữ h o a đường đường đại la kim tiên. làm sao có thể bị cây roi quất ra vết thương đến. coi như nữ h o a v ẫ n d ù n g pháp khí. đánh ra vết thương. nàng cũng không cần chút sức lực liền có thể khôi phục. Nữ hoa cố ý mang theo vết thương tới, chính là muốn để lạc phi ái náy, may ra thư viện ở lại, chỉ có vào ở trong thư viện, nàng mới có thể buổi tối tiếp xúc đến lạc phi, biết hắn dùng biện pháp, đáng sợ như vậy thần thông, nữ hoa còn là lần đầu tiên gặp phải, rất muốn làm cái minh bạch, vào lúc ban đêm, nữ hoa mặt d à y mày d ạ n tiến vào lạc phi phòng ngủ, sư phụ người ta trên thân đau ngươi giúp người ta đấm bóp một chút sao n h à đầu này làm sao trở lên lớn mới rồi lạc phi tranh thủ thời gian đáp ứng không có vấn đề ngươi nằm sấp tốt ta giúp ngươi ấm ấm phía sau lưng uvk w w m nữ khoa một mặt ngượng ngùng đáp ứng thuận tay bỏ đi áo ngoài nhìn qua nàng tràn đầy vết roi phía sau lưng lạc phi giật mình kêu lên Moi, nữ thoa c á i kia nữ nhân điên, làm sao hạ thủ được, n g ư ờ i m ấ y nữ nhân điên, nữ thoa âm thầm oán thầm lạc phi, trong mắt chảy ra nước mắt, nàng trách người ta không có cha ra thiên nhân n g ũ suy s ự tình, đánh ta ba mươi cây r o i ô ô, thiên nhân n g ũ suy s ự tình ta không là để cho ngươi biết, vì cái gì không nói cho nàng a, lạc phi càng thêm đau lòng, nhìn không được trách cứ lên nàng, nữ hoa lần nữa giả ra tội nghiệp bộ dáng, ta sợ nương nương trách tội tiên sinh, đánh lên thư viện, cho nên không dám nói, lạc phi một mặt khinh thường nói, thôi đi, để cho nàng đến tốt, về sau để cho nàng cho ngươi bưng trà rót nước sặc quần áo, ngươi muốn làm sao q u ấ t nàng đều được, nữ hoa giật mình kêu lên, còn tốt nữ vương ta không có xúc động a nhìn xem lạc vô trần cái biểu tình này rõ ràng có hoàn toàn chắc chắn đối phó thánh nhân cái này muốn là rơi xuống trong tay hắn còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn chờ lấy nữ vương ta nữ hoa bày ra một bộ bộ dáng khéo léo uvk q u q u m ta nghe tiên sinh lần sau trở về nói cho nàng lạc phi đưa tay giúp nàng ấm lên liền xem như thế thân cũng cảm nhận được thuật xoa bóp thần kỳ. Lạc vô trần cái này hỗn đàn. Tu vi không được tốt lắm. Tay nghề cũng không tệ. đáng tiếc. lần trước không biết. nếu không liền nên để hắn mỗi ngày đều giúp nữ vương ta xoa bóp. hai người cho tới chỗ cao hứng lúc. nữ hoa đột nhiên mở miệng dò hỏi. tiên sinh, ngươi là làm sao cả nương nương. nhìn nàng cũng không dám ngủ rồi nghe được vấn đề này lạc phi nhìn không được khoe khoang lên còn muốn giúp nàng nhẹ nhõm ha ha ha ta có một cái đại m ộ n g thánh gối chỉ cần ta cùng nàng đồng thời ngủ ta suy nghĩ gì nàng nằm mơ liền sẽ mơ tới cái gì hờ nàng không phải đánh ngươi sao tối nay ta thì quất nàng ba trăm roi cho ngươi thật tốt nhẹ nhõm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 t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi xiêm giáo đ ệ tử không dám tới đủ rồi đủ nàng muốn là thấy áp mộng lại muốn bắt ta chút giận sư phụ không muốn a nữ hoa tranh thủ thời gian ngăn lại lạc phi suy nghĩ e sợ cho hắn làm ra dạng này hỗn chứng sự tình nữ vương ta vẫn là c â y hoa vàng đại cô nương cái nào chịu được một trăm đại hán lạc vô trần cái này một tên khốn kiếp người liền để nữ vương ta chịu không được, lạc phi nhìn không được bật cười, vậy liền để nàng dễ chịu hai ngày, ngươi trở về cũng tốt có cái bàn g a o nữ h o a nhích miệng, hận không thể một bàn tay đập chết lạc phi, như thế cũng không phải là dễ chịu hai ngày, mà chính là dễ chịu cả một đời, dựa vào thế thân một chút xíu hy sinh, nữ h o a thuận lợi bao lấy lạc phi bí mật, đại mộng thánh gối, cái này lại là cái gì vậy mà có thể ảnh hưởng nữ vương giấc mơ của ta chỉ là món pháp bảo này có rất lớn thiếu hụt nhất định phải hai người đồng thời ngủ mới có hiệu quả về sau nữ vương ta ban ngày ngủ dạng này cũng có thể đi đáng chết lạc vô trần hắn từ chỗ nào làm ra những thứ này vật ly kỳ cổ quái nữ hoa càng nghĩ càng im lặng vậy mà đối lạc phi có một chút điểm e ngại nữ hoa hoa hoa thiên n h â n ngũ suy phù đại mộng thánh gối vẹn vẹn cái này ba thứ gì liền để nữ hoa sống không bằng chết nàng thế nhưng là thánh nhân không gì làm không được thánh nhân bây giờ lại bị một người thư sinh chỉnh không còn cách nào khác thương thiên à đại địa a nữ vương ta vì cái gì dạng này số khổ a sáng ngày thứ hai Bích tiêu hứng thú bừng bừng chạy vào. Sư phụ, sư phụ, ta bắn một đống lớn ăn ngon nha, cầm tới xả nhật cung về sau. Bích tiêu thì bốn phía tai họ các loại m á n h thú, mặc k ệ là trên bầu trời bay, vẫn là mặt đất chạy, chỉ cần rất tốt đẹp hung, tất cả đều thành bích tiêu bia. một ngày này g à y vò xuống tới, c h ọ n vẹn hàng ngàn con m á n h thú ngã xuống bích tiêu dưới tên. dù sao sư phụ muốn lấy ra đưa cho bách tính, cũng không tính lãng phí. vừa mới chuẩn bị tranh công bích tiêu, tâm tình đột nhiên lập tức át liệt tới cực điểm. phượng h i nha đầu kia làm sao từ trong nhà đi ra rồi. đêm qua, nàng ngủ lại tại thư viện rồi. ngươi, sáng sớm tại sao lại ở chỗ này. ta, ta đương nhiên là ở tại thư viện. sư phụ còn giúp ta xoa bóp a. Nữ hoa vẻ mặt đắc ý n g h ị n h đầu, cố ý hướng về phía bích tiêu khoe khoang lên. Nữ vương ta cũng vào ở tới, không phục cắn ta a, bích tiêu cái kia tức giận a, hết lần này tới lần khác cầm nữ hoa không có biện pháp nào, không đàn bà không biết xấu hổ, làm sao có ý tứ lại tại sư phụ nơi này, chẳng lẽ nàng thì không có một chút biết rõ, người với yêu khác đường, Nàng và sư phụ là không thể nào, b í c h tiêu chạy tới giúp lạc phi ấm lên bả vai. Sư phụ, ngài có thể muốn coi chừng a, trong thư viện cũng không thể ở những cái kia dụng ý khó dò người a. Lạc phi bị nàng chọc cười, yên tâm đi. Sư phụ ta nhất định sẽ phân rõ người tốt cùng người xấu, ai, nữ nhân nhiều phiền phức, lúc này mới mấy ngày thì tranh đấu, bất quá phượng h y cái này tiểu thám t ử xác thực không được la c h u ộ n g a, muốn là đổi thành long cát ở đây, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý nàng ở vào đi, lạc phi không nhìn được nghĩ lên long cát, không biết nàng ở trên trời có k h ỏ e không, long cát cùng hàng nga hai người, cả ngày ngồi bất động quảng hàn cung, có thể tốt mới là lạ, long cát buồn bực co g u ắ p trên giường phàn nàn nói, cái này nơi quái ruộng gì, ngoại trừ một gốc quế hoa thụ, không có cái gì, a, còn có cái kẻ ngu tại cái kia đốn cây, phốc, hằng nga bị nàng chọc cười, thanh tịnh điểm tốt, lúc trước ta ở tại thiên đình, không biết bao nhiêu người đến cửa, phiền đều phiền chết, tưởng tượng năm đó, hằng nga tại thiên đình nổi danh, d ư ớ c lấy nguyên một đám nam tiên ngấp nghé, hết lần này tới lần khác nàng cũng là một cái nho nhỏ tán tiên, một cái đều đắc tội không nổi, chỉ có thể cường đánh vẻ mặt vui cười xã giao nguyên một đám nam tiên đánh lấy quan tâm nữ đồng sự danh nghĩa đủ kiểu dây dưa hằng nga thậm chí còn có cá biệt thô lỗ vô s ỉ vậy mà đồng thủ động cước muốn không phải đến quá nhiều người hằng nga rất có thể bị đẩy mạnh sau cùng thì liền ngọc đế đều đánh lên hằng nga chủ ý bị hù nàng kém chút hồn phi phách tán vương mẫu nương nương quy xanh Há lại nàng một cái nho nhỏ tán tiên có thể so sánh, muốn là vương mẫu bão nổi. ngay trước ngọc đế mặt một kiếm chém chết hằng nga, ngọc đế cũng không dám từ hai tiếng, nhiều nhất phàn nàn một câu, quay đầu rời đi, sau cùng coi như may mắn, vương mẫu tìm cái cớ, đem hằng nga nhốt vào quảng hàn cung, cái này tốt, hằng nga cuối cùng thanh tịnh, có thể tại thiên đình ở lại. thế nhưng là quen thuộc náo nhiệt long cát cái nào chịu được cái này tịch mịt ạ nàng vô cùng tưởng niệm tại thư viện thời điểm cùng lạc phi hướng xưa kia làm bạn thời gian nàng còn có cơ hội lại trở về s a o trong thư viện nữ hoa cùng bích tiêu bắt đầu ánh mắt xếp ta nghiêng ngươi liếc một chút ngươi chừng ta liếc một chút lạc phi chỉ có thể cúi đầu giả ngô làm bộ không thấy được đây hết thảy cuối cùng quảng thành tử tới lạc phi mới tìm được cấu tinh đi phát đan dược đi các ngươi hai cái nha đầu chớ đi tránh khỏi gây nên phiền phức nhiều như vậy lao dịch không thiếu vi phạm pháp lệnh cho đủ xấu người nhìn đến nữ hoa cùng bích tiêu xinh đẹp như vậy cô nương trời mới biết sẽ náo ra cái gì yêu thêu i thân các nàng lý giải gật đầu người nào đều không có nháo đi chỉ là bọn người đi. hai cái nha đầu tiếp tục mở chiến. bích tiêu thở phì phò chừng lấy nữ hoa. không biết xấu hổ. thôi đi. người nào trước vào ở thư viện. chẳng lẽ là nữ vương ta sao. không biết xấu hổ. bàn về khẩu tài đến. nữ hoa có thể không thua bởi bích tiêu. c h a n h chua một lời nói. nói bích tiêu á khẩu không trả lời được. bích tiêu đành phải chuyển di mục tiêu công chức. ngươi, ngươi là nữ hoa gian tế, ngươi dụng ý khó dò, ta thừa nhận ta đúng a, ngươi thì sao, bích hà, ngươi liền tên thật cũng không dám nói, không phải dụng ý khó dò sao, nữ hoa cười giống con tiểu hồ ly, lần nữa hung hăng đ ả kích lên bích tiêu, nha đầu này không dám dùng tên thật, nữ vương ta còn đem bắt không được nàng tay cầm, quả nhiên, Bích tiêu lập tức suy sụt, cũng không dám nữa nháo đằng. Nếu như nữ h o a cố ý vạc h trần thân phận của nàng, tiên sinh khẳng định sẽ sinh khí. Nàng không dám nếm thử, chỉ có thể tạm thời buông tha nữ h o a Nữ h o a cái kia đắc ý à, vui vẻ cắn vừa hái xuống bàn đào, hương, thật là thơm. Nho nhỏ Bích tiêu cũng muốn cùng nữ vương ta đấu, đầy đủ tư cách kia sao. Tán hết đan dược sau khi trở về. Nữ hoa đã đi. Lạc phi lúc này mới thở dài một hơi. Quảng thành tử a. các ngươi ngọc h ư cung đến quá ít người. là không phải là đối ta có ý kiến a. chính đang gặm bàn đào quảng thành tử. liều mạng lắc đầu. không có. tuyệt đối chuyện không hề có. rõ ràng là nguyên thủy thánh nhân lên tiếng. làm tất cả mọi người không dám tới. nhưng là thân là thánh nhân đệ tử, quảng thành tử sao có thể nói sư phụ nói xấu, lạc phi rất là bất mãn liếc mắt, vậy ngươi nói một chút nhìn, bọn họ làm sao cũng không tới a, cái này, quảng thành tử cái khó ló cái khôn, lập tức có đáp án, tiên sinh, n g à y nói bọn họ sẽ phản giáo, ai còn dám đến a, đáp án này quá tốt rồi, Quảng thành tử đều âm thầm khoa trương chính mình hai câu. Bản kim tiên c á c h này thập nhị kim tiên đứng đầu. cũng không phải chỉ là tư danh. c á c h này nhìn lạc vô trần còn có lời gì nói. kết quả lạc phi một mặt im lặng hỏi ngược lại. ngươi cho rằng ta đang nói láo sao. chẳng lẽ không phải nha. Quảng thành tử một mặt biệt khuất thuận miệng hồi đáp. sau khi nói xong hắn thì hối hận. làm sao đem lời trong lòng nói ra. xong, cái này xong đời, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm bốn mươi một sắt thép thằng nam hoàng thành tử, phốc, ngồi ở bên cạnh bích tiêu, nhìn không được cười ra tiếng, quả nhiên là sắt thép thằng nam hoàng thành tử, vậy mà ngay trước tiên sinh mặt chỉ trích hắn nói dối, g i a hỏa này là q u ỷ thời gian không đủ dài, còn không có triệt để chuyển biến mạch suy nghĩ á. Lạc phi sắc mặt cũng đen lại, tức giận chừng lấy quảng thành tử. Ca thế nhưng là thành thật t h ủ tín tiểu lang quân, làm sao lại gạt người đâu. phù p h ù không cần lạc phi nói chuyện, quảng thành tử chủ động quỳ xuống nhận lầm. sư phụ, sư phụ, ý của ta là ngươi nói láo. uvk W, W, m Lạc phi sắc mặt càng khó coi hơn, hung hăng chừng lấy quảng thành tử. cái này hỗn đàn thà chết chứ không chịu khuất phục. coi như quỳ cũng muốn chỉ trích ca nói dối a. b í c h tiêu vùng trộm nhẹ gật đầu. âm thầm cho quảng thành tử điểm c á c h tán. uy v ũ không khuất phục. đại khái nói chính là như vậy a. không h ổ là thập nhị kim tiên đứng đầu. quảng thành tử thật sự là tốt. lạc phi cắn răng nghiến lợi nói ra. quảng thành tử. ngươi đến cùng có ý tứ gì. ba. Quảng thành tử hung hăng cho mình một bạt tay, kinh hoàng vô lên. Sư phụ, sư phụ, ta không có nói ngươi không có nói láo, lạc phi cái kia tức giận a, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì, tha rằng tự bạt tay, cũng muốn kiên trì nói mình nói dối, ca nhân phẩm cứ như vậy kém, kém đến hắn muốn tự mình hại mình chứng minh sao. Bích tiêu lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm nhớ qua cho hoàng thành t ử k í n h c á c h lễ không h ổ là s i ê n giáo cao đồ đạo đức tu dưỡng vậy mà đến loại trình độ này phóng nhãn tiệt giáo vạn tiên tuyệt đối tìm không ra một cái giống hắn dạng này chính mình thật đúng là xem thường s i ê n giáo chí ít đạo đức phía trên xem thường bọn họ lạc phi nhìn không được giận giống lên Danh dự của ta chẳng lẽ cứ như vậy kém sao. không có. không có. sư phụ, ta lại nói sai. ý của ta là ngươi không có nói sai. quảng thành tử hoảng sợ sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. phanh phanh phanh cho lạc phi dập đầu lại ba cái. hắn muốn điên rồi. thật muốn điên rồi. hôm nay làm sao lại phạm phải lớn như thế sai. liền câu nói đều nói không được đầy đủ đâu. cái này muốn là chọc giận lạc vô trần đem chính mình đuổi ra thư viện còn thế nào muốn thần thông a khù khù k h ụ đang uống trà át kinh bích tiêu kém chút bị một miệng nước trà sặc chết nguyên lai là nói sai đáng chết quảng thành t ử ngươi đây là cầm bản cô nương đùa b ỡ n chơi đâu một câu nói đơn giản như vậy nói ba lần mới nói đúng thì hắn loại tư chất này làm sao lăn lộn đến kim tiên. Lạc phi cũng thống khổ bưng kín mặt, e sợ cho huyết áp quá cao xông phá mạch máu. tại chỗ treo, còn tốt chính mình không phải nguyên thủy thiên tôn. nếu không sớm muộn sẽ bị quảng thành tử cho tức chết. cũng đúng, chỉ có dạng này đồ đ ệ vĩnh viễn sẽ không phản bội. dù là thập n h ị kim tiên chạy bốn cái, nam cực đi thiên đ ỉ n h Hắn vẫn là an an ổ n ổ n đợi tại ngọc h ư cung. k h u k h u quảng thành tử a. ta một lần cuối cùng nói cho ngươi. ta nói mỗi câu lời nói đều là thật. chờ phong thần đại kiếp kết thúc tự nhiên xác minh. tốt, ngươi đi về trước đi. lạc phi tranh thủ thời gian đuổi đi quảng thành tử. để đầu mình lãnh tính một chút. lại nhìn thấy hắn gương mặt kia. lạc phi sợ hãi chính mình khống chế không nổi. hướng về phía phía trên đến hai quyền đuổi đi quảng thành tử về sau bích tiêu um b ụ n g cười ngồi p h ị ệ t ở trên ghế ha ha ha cho tới bây giờ chưa thấy qua làm như vậy cười sự t ỉ n h bích tiêu thực sự nhìn không nổi sau khi trở về nhất định thật tốt tuyên truyền một chút giúp quảng thành tử cùng xiên giáo dương danh một chút xấu hổ muốn tuyệt quảng thành tử tranh thủ thời gian về tới ngọc h ư cung đ e m sự tình hôm nay nói cho sư phụ. đương nhiên, hắn sẽ không nói chính mình liền phạm ba lần sai lầm cấp thấp sự tình. sư phụ, lạc vô trần quái bản giáo không cho sư huyên để đi qua, nói bản giáo đối với hắn có ý kiến, nguyên thủy thiên tôn bỗng nhiên mở mắt, ngươi là trả lời như thế nào, lạc vô trần biết rõ xiên giáo đối với hắn có ý kiến, còn muốn thu xiên giáo đ ệ tử làm đồ đệ, đây là ý gì. chẳng lẽ hắn muốn á n toán bản giáo đ ệ tử. không có khả năng a. hắn cũng thu một đống lớn tiệt giáo đ ệ tử. không có khả năng hai bên đều đắc tội a. đ ệ tử. đ ệ tử nói hắn không nên loạn bình kết quả. làm hại mọi người không dám đi qua. nghe quảng thành tử lý do về sau. nguyên thủy thiên tôn s ư ở n g sốt một chút. loạn bình kết quả. có ý tứ gì. ngươi cẩn thận nói một chút, quảng thành tử âm thầm kêu khổ, hận không thể lại quạt chính mình hai cái b ạ c tay, hết chuyện để nói, chính mình làm gì muốn nói sự kiện này a. hiện tại sư phụ hỏi, hắn cũng không dám tại sư phụ trước mặt nói láo. Sư phụ, trước đó các sư huyên để dùng tên giả tiến về thư viện, hỏi thăm mỗi người phong thần đại kiếp kết quả, thì ra là thế, nguyên thủy thiên tôn lý giải gật đầu, để tử làm như vậy không gì đáng trách, đừng nói bọn họ, thì ngay cả mình đều muốn biết phong thần đại kiếp kết quả, còn tốt lạc vô trần nói xiêm giáo sẽ thắng, mới khiến cho hắn thở dài một hơi, nhìn đến quảng thành tử không nói, nguyên thủy thiên tôn thúc hỏi, nói tiếp a, lạc vô trần nói như thế nào kết quả, hắn, Hắn nói mấy vị sư huyên để xe đi tây phương giáo. Sau khi nói xong, quảng thành tử phù phù một chút quỳ dạp xuống đất. đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. toàn bộ đại điện trong nháy mắt nhã tước im ếm. bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. nguyên thủy thiên tôn trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên sát khí. sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. xiêm giáo luôn luôn coi trọng gốc cây màu đỏ. trung tâm bàn giáo. làm sao lại ra phản đồ, không phải là lạc vô trần đối b ả n giáo có ý kiến, cố ý bịa đặt a, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nguyên thủy thiên tôn trầm mặc trọn vẹn mười phút đồng hồ, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, hắn nói người nào sẽ phản bội, cụ lưu tôn, văn t h ủ phổ hiền, từ hàng, còn có, còn có nhiên đăng sư huyên, Quảng thành t ử d ọ a đến toàn thân run lẩy bẩy, cũng không dám nữa giúp nhiên đ ă n g đánh yềm t r ợ Ai, tử đạo h i ế u bất tử b ầ n đạo, sư huyên tuyệt đối không nên trách ta a. Hắn quá rõ ràng sư phụ tính khí. Một khi xác nhận là thật, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ năm cái. Phế bỏ tu vi, trục xuất xiên giáo, đây coi như là nhẹ nhất xử phạt. Càng lớn khả năng thì là dựa theo giáo quy, thần hồn câu diệt, không biết lần này, sư phụ sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Ha ha ha、Nguyên、Thủy Thiên tôn đột nhiên phá lên cười. Nói vớ nói Nhiên đăng thế nhưng là phó giáo chủ Làm sao có thể phản thành tranh thủ thời phụ họ Không sai. Không sao gian sai Nguyên Tôn lên Nói nói vận đăng bản trần nói Quảng giáo giáo đây đột tải tử cười bội sai vô láo là Làm Lạc là có vớ Hắn nhất định là đang nói láo. chỉ cần sư phụ cho rằng lạc vô trần là nói láo. Bọn họ năm người liền có thể bảo trộm mạng nhỏ. việc này không thể khoa trương. tránh khỏi loạn nhân tâm. ngươi coi như chưa từng xảy ra. đi thông báo tất cả mọi người. có thể tùy ý đi thư viện thỉnh giáo. đi thôi. nguyên thủy thiên tôn vì không đắc tội lạc phi. chính thức giải trừ cấm l ệ n h Quảng thành tử cười không ngậm mồm vào được, tranh thủ thời gian lính mệnh thông báo các vị sư huyên đệ. đợi đến sau khi hắn rời đi, nguyên thủy thiên tôn trong mắt lần nữa bảo phát ra sát cơ, đáng chết nhiên đăng. gần nhất cùng chuẩn đề gặp mấy mặt, dựa theo giải thích của hắn, là vì phong thần đại kiếp làm chuẩn bị, nguyên lai là muốn phản giáo, kiếm cớ thân cận chuẩn đề tên hỗn đàn kia. còn có c ụ lưu tôn bốn tên kia, bản thánh đối với các ngươi ăn trọng như sơn, ban cho các ngươi các loại pháp bảo, các ngươi chính là như vậy hồi báo bản thánh, các ngươi thật giống như quên đi, nhập giáo lúc phát qua lời thề, sinh là xuyên giáo người, chết là xuyên giáo v ư ợ t đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm bốn mươi hai lấy lực chứng đạo đồ. Sáng ngày thứ hai, lạc phi vừa mới rời giường đi ra, sớm đã chờ đợi tại ngoài cửa lớn ngọc đỉnh chân nhân cùng hoàng long chân nhân, không kịp chờ đợi tiến đến dập đầu hành lễ. Sư phụ! Lạc phi hài lòng gật đầu, ngồi, đều ngồi. Nỗi khổ tâm riêng của các ngươi ta đều hiểu. Vi sư không có quái tội các ngươi. ngoài miệng nói xinh đẹp, Lạc phi trong lòng vẫn là rất bất mãn. đa dạng này sợ thánh nhân, còn đến thư viện làm gì, lại muốn trắng chiếm thư viện tiện nghi mà, nếu không phải vì kế hoạch của hắn, lạc phi thật không muốn lại nhận hai cái này nhiệt g độ, rất nhanh bích tiêu ngáp đi ra, nghe nói nguyên thủy tiếp xúc cấm l ệ n h nhất thời trong lòng không vui, nhìn xem người ta xiên giáo, vì chiếm tiện nghi liền mặt cũng không cần, nhìn nhìn lại t i ệ t giáo đ ệ tử, từ khi nhận định lạc phi nói dối về sau, người tới càng ngày càng ít thời gian dài tiếp tục như vậy xin giáo đ ệ tử chiếm đủ tiện nghi phong thần đại kiếp còn thế nào đánh không được trở về được cùng sư phụ thật tốt nói xuống nhất định muốn huy động mọi người thường xuyên tới cái này một buổi sáng rất là náo nhiệt không chỉ có ngọc đỉnh cùng hoàng long tới còn lại kim tiên cũng theo lộ mặt nam cực tiên ông vân trung tử văn t h ủ từ hàng linh bảo pháp sư trước đó bái sư toàn đều tới còn lại không có bái sư người đang thương lượng lấy lần tiếp theo thay phiên tới thêm vào thư viện tránh khỏi một lần đến quá nhiều người gây nên tiệt giáo coi trọng lạc phi đối với quảng thành tử cuối cùng hài lòng bọn người đi về sau lần nữa hỏi tới đáp án quảng thành tử Lần trước hỏi các ngươi xiêm giáo muốn tu cái gì thần thông, ngươi có đáp án sao, sớm liền đợi đến quảng thành tử, không kịp chờ đợi hồi đáp, sư tôn thân cư bàn cổ huyết mạch, tự nhiên muốn lấy lực chứng đạo, tê, lạc phi hít sâu một hơi, thực sự b ộ i phục nguyên thủy thiên tôn g i á tâm, hắn chẳng lẽ không rõ ràng, bàn cổ trái tim đã rơi vào chuẩn đề trong tay rồi, không có bàn cổ trái tim, không có lực chi thần thông, hắn lấy cái gì chứng đạo, được rồi, đ ã hắn nếu mà muốn, vậy liền cho hắn đi, đến mức có thể hay không tu luyện ra hiệu quả đến, vậy liền không liên quan chính mình sự tỉnh, nghĩ đến đây, lạc phi triển khai bàn vẽ, múa bút vẩy mực bắt đầu vẽ tranh, quảng thành tử một mặt thành kính quỳ dạp xuống đất, chờ lấy lạc phi ban cho họ, thu khổ nhiều như vậy, nhìn nhiều ngày như vậy, bản kim tiên rốt cuộc thấy được hy vọng, không biết lạc vô trần có thể truyền phía dưới dạng gì thần thông. tiếc nối duy nhất, cũng là quảng thành tử cũng không đồng ý lấy lực chứng đạo. phương thế giới này đâu còn có lấy lực chứng đạo cơ duyên. sư phụ rõ ràng cũng là lãng phí cơ hội quý giá, muốn một bộ không còn dùng được hỏa, đổi thành mình. nhất định sẽ muốn lại càng dễ công đức thành thánh thần thông, phong thần đại kiếp về sau, tự nhiên là s i ê n giáo thay thế tiệt giáo, trở thành đương đại đệ nhất giáo, có công đức thành thánh thần thông, cũng thuận tiện chính mình ngưng tổ huyền hoàng công đức khí tức, trở thành mới thánh nhân, ai, đáng tiếc a, cũng không lâu lắm, lạc phi liền để xuống bút vẽ, quảng thành tử, tới xem một chút, có phải hay không thứ ngươi muốn, quảng thành tử không kịp chờ đợi đứng lên, chạy tới lạc phi bên cạnh, làm hắn nhìn về phía bộ kia hỏa lúc, nhất thời trong đầu sắp vỡ, cả người liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân thể, đáng sợ, thật là đáng sợ một phủ, bức tranh này chính là họ bàn cổ khai thiên địa, lấy lực chứng đạo một màn kia, chỉ thấy bàn cổ hai chân g ấ m chỗ, tay phải cầm b ú a bổ khai thiên địa, tay trái trống trời muốn muốn tách ra phiến thiên địa này, cái kia một phủ nằm ngang đảo qua, mang theo nguyên một nói màu đen vết nứt, đứng tại họ trước, dường như trực diện bàn cổ cái này một phủ, hết toàn chấn chùa quảng thành t ử để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bàn cổ cái này một phủ bổ về phía hắn, hắn có thể chống đỡ được sao, kết quả là không thể nào, thật nếu là như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy lực chứng đạo, đây chính là lấy lực chứng đạo. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, đối mặt cái này một phủ cũng đỡ không nổi. Quảng thành t ử đè xuống kinh hãi muốn tuyệt tâm tình, cung cung c h í n h kính hướng lạc phi hành một c á c h lễ. t ạ sư phủ ban thưởng thần thông, lạc phi hài lòng gật đầu, lấy về chậm rãi nghiên cứu đi. Muốn là đổi thành bích tiêu, đã sớm một thanh cướp đi. cái nào còn có cái gì cảm tạ. Quảng thành tử tuy nhiên hành sự khô khan, nhưng là lễ nghi phía trên tuyệt đối không có thể bắt bẻ. cũng chính là ngọc thư cung mới có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy. Quảng thành tử thiên ăn vạn tạ, mang theo bức tranh này trở về ngọc thư cung. sư phụ, đây chính là lạc vô trần vừa họ bàn cổ khai thiên địa. Mời sư phụ phẩm giám, nguyên thủy thiên tôn không dám thất lễ, tự mình treo tốt họa, đứng ở phía trước c h ầ m rãi thường thức, không hổ là lạc vô trần, họa bên trong ẩm chứa đại đạo, bản thánh không bằng hắn, kiêu ngạo như nguyên thủy thiên tôn, đối mặt bộ này lời nói sau, không thể không thừa nhận chính mình thua một nước, đổi thành hắn, tuyệt đối họa không ra lấy lực chứng đ ả o hiệu quả, bởi vì hắn không có học biết cái này thần thông làm sao có thể trong bức họa thể hiện ra nhưng là lạc vô trần cũng tương tự sẽ không lại có thể hoàn chỉnh vẽ ra tới đây chính là hai người chinh lịch vĩnh viễn không cách nào đuổi k ị t chinh lịch nguyên thủy thiên tôn rất nhanh thu hồi họa quảng thành tử ngươi làm rất tốt ngọc thư cung đăng không có uổng phí đưa về sau hay xảy ra thư viện thỉnh giáo vì chính ngươi cầu c á c h nói, t ạ sư phụ, quảng thành t ử cái kia vui vẻ ạ, đi ra ngọc h ư cung đều là hoa chân múa tay, cuối cùng xứng đáng sư phụ nỗ lực, về sau có thể cho là mình cầu đ ạ o chỉ cần đem lạc vô trần hống vui vẻ, tin tưởng hắn sẽ còn ban thưởng thần thông, đáng tiếc lần này sư phụ muốn là lấy lực chứng đ ạ o uổng phí hết cơ duyên à, đúng, sư phụ là công đức thành thánh, muốn lấy lực chứng đạo làm gì, hắn coi như muốn tu được, cũng không có cơ duyên à trăm mối vẫn không có cách giải dưới, quảng thành t ử trở về động phủ mình, ngay tại hắn sau khi đi một lát, nguyên thủy thiên tôn hứng thú bừng bừng đi tới tử tiêu cung. sư tôn, đây là đ ệ tử tài lạc vô trần cái kia lấy được lấy lực chứng đạo đồ, không biết đạo có hợp hay không ngài dùng, bị đánh gáy tu luyện hồng quân tâm tình đang khó chịu thời điểm ánh mắt lập tức sáng lên hắn không kịp chờ đợi mở ra bức họa kia càng xem càng là kích động bàn cổ khai thiên địa lấy lực chứng đạo đồ đây chẳng phải là chính mình thứ cần thiết nhất sao thu nạp bàn cổ trái tim lúc muốn là dựa theo bộ này đồ vận chuyển thần thông tốc độ tối thiểu nhanh lên ba phần đồng thời thu nạp hoàn tất về sau, hắn liền có thể nắm giữ đại lực thần thông, trực tiếp siêu việt thiên đạo, nguyên bản kế hoạch hai ngàn năm mới có thể giải quyết, hiện tại xem ra chỉ cần mấy chục năm là đủ rồi, hồng quân một mặt kích động ngẩng đầu nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn, càng xem càng là thuận mắt, chính mình thật đúng là nhìn lầm, thích nhất tiểu đ ệ t ử thông thiên cả ngày gặp rắc rối, một điểm không biết thương cảm chính mình đại đ ệ tử thái thượng lão quân cả ngày nhớ vị trí của mình chỉ có không được sủng ái lão n h ị nguyên thủy thiên tôn mới thật tâm thực lòng vì chính mình cân nhắc chân quý như vậy cơ hội hắn vậy mà dùng để giúp mình cầu thần thông hồng quân nói không cảm động là giả nhưng là mặt ngoài không có toát ra cái gì nguyên thủy ngươi có lòng bức tranh này vi sư nhận, an tâm mưu đồ phong thần đại kiếp, những chuyện khác sao cho vi sư, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm bốn mươi ba thái ấp cầu tạo người, một bức thọ cảm động hồng quân ý chí sắt đá, nguyên thủy thiên tôn thật kiếm lời lớn, một mực trở lại ngọc tư cung, hắn còn nhìn không được tải cười ngây ngô, đại sư huyên mưu đồ lâu như vậy, Muốn phải chờ đợi tiếp sư phụ ban. h a h a Hắn lấy vì lão sư thì nhất định sẽ cho Hắn sao. chỉ cần làm tốt phong thần đại h i ế p chờ lão sư siêu việt thiên đạo. đây chính là thiên đại công lao. luận công hành thưởng dưới. Hắn khẳng định x ế p số một. nói không chừng lão sư một cao hứng. trực tiếp để Hắn tiếp ban. nguyên thủy thiên tôn lặng lẽ lấy hảo lão sư thành công. cái khác thánh nhân vẫn chưa hay biết gì thái thượng lão quân vội vàng tu luyện muốn phải nhanh một chút bước ra một bước kia trở thành chuẩn bị thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ vội vàng cân nhắc hy sinh điểm ngoại vi đệ tử bảo hộ đệ tử hạc h tâm tránh thoát lần đại kiếp nạn này chuẩn đ ề cùng tiếp đón được chỗ tìm kiếm bộ đ ề thủ bên ngoài bắt đầu đưa ra tương lai phật môn nhân c h ọ n đến mức nữ hoa còn tại may mắn tối hôm qua ngủ ngon giấc, không ai ở trong mơ giày vò nàng, hết thảy đều là như thế bình tĩnh, tựa hồ phong thần đại kiếp vĩnh viễn sẽ không phát sinh, chỉ có số khổ văn trọng, tại m i n h mông thảo nguyên phía trên đuổi bắt lấy địch nhân, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn liền dượng phương người c á c h bóng cũng không thấy, chỉ có thể vô í c h cực khổ một lần lại một lần đi tới đi lui bôn ba. đáng chết r u ộ n phương người, có loại cho bản thái sư đi ra, trốn ở trong thư viện tiêu giao lạc phi, lần nữa nghênh đón hàng cân nặng đồ đệ, thái ấp chân nhân tại quảng thành tử chỉ huy dưới, đến đây bái sư, nhìn qua tiên phong đạo cốt quảng thành tử, lạc phi có điểm tâm h ư chính mình thế nhưng là á n toán na cha thủ phạm, sẽ không bị hắn điều tra ra a. thân công báo tên kia thế nhưng là có tên không đáng tin cậy gần nhất cũng không biết chạy đi đâu người đến đều là khách thái ấp đảo hứa mời ngồi nếm thử ta cái này thư viện tự sinh ra lá trà thế nào tam tiêu theo ngọc thư cung làm tới lá trà tăng thêm linh dịch đun nấu vì đảo có thể kém sao một miệng linh trà vào bụng thái ấp chân nhân quả thực kinh động như gặp thiên nhân tốt như vậy linh diệt trà. Hắn đời này mới uống qua mấy lần. cũng chỉ có sư phụ cao hứng thời điểm, mới có thể ban thưởng một chén xuống tới. nhưng là mình vừa tới thư viện. vậy mà liền uống đến linh trà. hữu giáo vô loại. thật là hữu giáo vô loại. a. đinh, thái ấp chân nhân khen ngươi hữu giáo vô loại. lương sư giá chỉ sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu. lại là một cái người thành thật, lạc phi càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Thái ấp a, ngươi đến thư viện muốn học cái gì a, đ ệ tử muốn học như thế nào tạo người. Thái ấp trong mắt sáng lên, lập tức nói ra t r ô n giấu đã lâu ý nghĩ. phù phù, quảng thành tử đặt mông ngồi lật ra ghế, ngã xuống thái ấp chân nhân dưới chân, hắn cực độ hối hận mang thái ấp đến thư viện, đưa ra dạng này kỳ hoa yêu cầu, Thế nhân đều biết, tạo người là nữ hoa nương nương công đức, người cũng không phải tùy tiện tạo nên, mà chính là phải có thiên tài địa bảo phối hợp, t ỷ như tức những cùng tiên thiên hồ lô đằng, thái ấp đây là muốn làm gì, hắn muốn thay thế nữ hoa nương nương, giả mạo nhân t ộ c cha sao, quên đi thôi, tạo cái na cha đi ra cũng không tệ rồi, tuyệt đối không nên có quá nhiều tưởng tượng, vạn nhất c h u y ệ n đến nữ hoa trong tay. chuyện thứ nhất cũng là đập chết hắn. lạc phi cũng bị hắn chọc cười. nói một chút. ngươi vì cái gì muốn học tạo người a. cái này đối tu vi của ngươi không có trợ giúp a. đường đường thập n h ị kim tiên. làm sao có thể không biết tu vi trọng yếu. coi như có thể tạo ra tân nhân loại đến. hắn còn trông cậy vào công đức thành thánh sao. đó là không có khả năng. nhân tộc đã đại hưng tuyệt đối không có khả năng cho phép tân nhân loại phát triển song phương một khi chạm mặt đã định trước không chết không thôi đến khi đó sáu đại thánh nhân thống nhất đứng tại nhân tộc đằng sau tân nhân loại đâu còn có đường sống g i a hỏa này sẽ không đi đến đường tà đạo đi thái ấp chân nhân lộ ra đắng chát nồ cười ai ta cho đệ tử na ra sáng tạo nhục thân Ai biết lọt vào thiên khiển, thối không ngửi được. Na cha hóa thân ra chuyện về sau. Thái ấp chân nhân bắt đầu cho là có hạ nhân hắc thủ. thế nhưng là hắn cha tới cha lui. cái gì đều không điều t r a ra. đặc biệt là chờ hắn sau khi trở về. trong ao sen một điểm mùi thối đều không có. lúc ấy đem hắn dọa sợ. ngoại trừ thiên khiển bên ngoài, mùi thối làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất. cứ như vậy, thái ấp chân nhân coi là na ra trên thân thối, là nhận lấy thiên khiển, là hắn học nghệ không tinh, không có nắm giữ tốt tạo người quan trọng, d ư ớ c lấy thiên đạo trừng phạt, đáng thương coi trọng nhất đ ệ tử na ra, hiện tại biến thành thối người, chỉ có thể lưu lạc chân trời, hắn không từ bỏ dưới, một lòng muốn một lần nữa tạo người, tốt cho na ra đổi một bộ thân thể, không nghĩ tới thái ấp chân nhân cố chấp như thế. Lạc phi không khỏi đối với hắn b ộ i phục lên. đáng tiếc b ộ i phục thì b ộ i phục. giúp đỡ đó là không có khả năng. nếu để cho na ra khôi phục, chẳng phải là cho tây kỳ đưa đi tiên phong đại tướng. Lạc phi ra sức lắc đầu. tạo người chi thuật chỉ c ó n ữ hoa nương nương a n hiểu. ta sợ làm cho thiên khiển. xưa nay chưa bao giờ nghiên cứu hoa. thái ấp đảo hữu. vẫn là an tâm tu luyện đi thái ấp chân nhân thất vọng thở dài một hơi ai không thể giúp na tra đổi một bộ thân thể bần đạo thực sự khó có thể an tâm tu luyện ta c á c h này đi nữ hoa cung thỉnh giáo nghiên cứu lâu như vậy không có chút nào tiến triển thái ấp chân nhân sớm liền muốn tìm nữ hoa thỉnh giáo chỉ là hắn cùng nữ hoa nương nương vốn không bình sinh lại là tạo người thần thông như vậy Nữ hoa làm sao có thể tùy tiện truyền thụ cho hắn. nhìn qua thái ấp chân nhân bóng lưng. lạc phi không khỏi lắc đầu. quảng thành tử. ngươi c á i kia khuyên hắn một chút. nữ hoa làm sao có thể dạy hắn tạo người chi thuật. quảng thành tử cũng đành chịu tới cực điểm. ta khuyên hắn vài chục lần. đáng tiếc hắn một câu đều nghe không vào. ai, quảng thành tử đồng d ạ n g không coi trọng thái ấp chân nhân. cảm thấy hắn là một chuyến tay không nữ hoa nhỏ mọn như vậy người làm sao có thể t r u y ề n cho hắn tạo người chi thuật thái úp chân nhân cũng là nghĩ như vậy chỉ là còn nước còn tát đi nữ hoa cung thử thời vận quả nhiên nữ hoa bản thân đều không biết thân chỉ là ra tới một cái thế thân khôi lỗi thái úp ngươi đến ta nữ hoa cung có chuyện gì à? nữ hoa rất là kinh ngạc Thái ấp chân nhân làm sao lại đến nhà bái phòng. gia hỏa này cũng liền theo sư phụ mở mang hiểu biết thời cơ đến qua một lần. Lần này làm sao lại đơn độc tới. Thái ấp chân nhân không dám có bất kỳ bất mãn. Nương đương. Thái ấp cho đồ để chế tạo liên hoa hóa thân lúc tao ngộ thiên khiển. dẫn đến hôi thối không thôi. muốn cùng nương nương thỉnh giáo tạo người chi thuật. nữ hoa t r ợ n tròn tròng mắt. không dám tin tưởng nhìn qua thái ấp chân nhân tạo người thế nhưng là có đại nhân quả thần thông làm sao có thể vô duyên vô cứ dạy cho hắn chẳng lẽ thái ấp chân nhân cùng cái kia thân công báo một dạng đều biến đến không biết xấu hổ sao nàng một mặt không kiên nhẫn nói ra ngươi không phải ta nữ hoa cung truyền nhân truyền đạo đưa cho ngươi lời nói nguyên thủy sư huyên khẳng định không cao hứng không bằng ngươi đi học viện hỏi một chút đi thái ốc chân nhân thất vọng đứng lên ai lạc vô trần nói hắn sẽ không tạo người bần đạo lỗ mãng rồi còn mời nương nương chuộc tội cáo từ hắn cũng không trách nữ hoa hẹp h ỏ i đổi thành chính mình cũng sẽ không tùy tiện dạy cho ngoại nhân lạc vô trần cũng sẽ không nữ hoa trong nháy mắt trên mặt treo đầy kiêu ngạo chờ một chút ta không thể dạy ngươi tạo người nhưng là có thể giúp ngươi tạo một bộ thân thể đến mức nắm giữ bao nhiêu vậy liền nhìn ngươi ngộ tính h ừ lạc vô trần sẽ không sự tình nữ vương ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai về sau hồng hoang nâng lên nữ vương ta khẳng định cũng sẽ thêm một cách đánh giá tài nghệ c h ấ n áp lạc vô trần h u a ha ha đi đông doanh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 đa tạ nương nương chỉ giáo, xin nhận thái ấp cuối đầu, cái này cuối đầu, xem như thái ấp cảm tạ nữ hoa thụ nghiệp chi ăn. đương nhiên, hắn là không thể nào phản bội xiên giáo, bái nhập nữ hoa môn hạ, t h ủ cái này cuối đầu về sau, nữ hoa tự nhiên muốn tính kế, na cha vốn là nữ hoa d ư ớ i chứng linh châu tử, cùng nữ hoa cung hữu duyên, ra tay trợ giúp hắn, cũng hợp tình hợp lý nhưng là linh châu tử cùng liên hoa hóa thân kết hợp về sau đã không cách nào tách rời đồng thời na ra không có hồn phách không cách nào lại lần chuyển sinh đến mới thân thể hiện tại biện pháp duy nhất cũng là luyện hóa na ra liên hoa hóa thân dung hợp đến thân thể mới bên trong đương nhiên thích hợp nhất mới thân thể khẳng định vẫn là liên hoa hóa thân Nữ hoa suy nghĩ một chút nói ra. như vậy đi. ngươi đem na c h a mang tới. ta cho hắn tái tạo một lần liên hoa hóa thân. nhìn xem có thể hay không tiêu trừ mùi thối. mang tới. cái này. có chút không ổ n đâu. thái ấp chân nhân nghĩ thầm nói thầm. e sợ cho na c h a trên người mùi thối mạo phạm nữ hoa. kết quả nữ hoa lơ đĩnh phất phất tay. Nương nương ta sự tình gì không có trải qua, không chỉ là có chút thối sao. ngươi cầm túi càn khôn trang đến tốt, nữ h o a đã nói đến phân thưởng này, thái ấp chân nhân tự nhiên hết thảy làm theo, hắn tranh thủ thời gian bay đến tây vực, rất mau tìm đến na cha. này xui xẻo hài tử vừa đánh cướp một đầu dê, chính cao hứng bừng bừng nướng thịt dê ăn, nhìn qua na cha một thân xa dê áo. cùng nhung nhân đồng giảng cách ăn mặc, thái ốc chân nhân cách kia chua sót à, nước mắt đều kém chút rơi xuống, ai, không phải sư phụ ta không thương ngươi, thật sự là chịu không được ngươi mùi thối à, c á c h này tốt, đ ư ơ n g đ ư ơ n g khai ăn, nhất định có thể giải quyết trên người ngươi mùi thối, hắn một cách lắc mình, xuất hiện tại na cha đối diện, na cha, Nữ hoa nương nương nguyện ý vì ngươi tái tạo liên hoa hóa thân nhanh điểm theo ta đi cái gì n à cha kích động nhảy dừng lên ra sức r ù i r ù i con mắt còn cho là mình sinh ra ảo giác rất lâu không gặp sư phụ làm sao lại xuất hiện tại tây vực thấy rõ ràng thật là sư phụ về sau n à cha chảy xuống kích động nước mắt sư phụ ôm ôm ôm h à i tử đ ừng khóc, đừng khóc a, quảng thành tử đau lòng vô cùng đi qua, ôm hắn an ủi, tốt một bức sư từ từ hiếu tràng cảnh, đáng tiếc sau một khắc, thái ấp chân nhân đột nhiên biến sắp đẩy ra na cha, ây, tiến đến, tranh thủ thời gian tiến túi càn khôn đến, ta lập tức dẫn ngươi đi nữ h o a cung, đã lâu mùi thối xông vào mũi, kém chút đem thái ấp chân nhân hôn nôn, còn tốt lần trước theo xấu lâu như vậy để hắn có sức miễn dịch hắn tranh thủ thời gian lấy ra túi càn khôn lắp đặt na ra thì hướng nữ hoa cung bay nhanh điểm nhanh lên nữa chỉ cần có thể sớm một giây tiêu trừ na ra trên người mùi thối coi như mệt mỏi chút cũng đáng được rất mau trở lại đến nữ hoa cung thái ấp chân nhân chuẩn bị thả ra na ra lúc đột nhiên lộ vẻ do dự đ ư ơ n g đương, Na cha trên thân quá thối, ta sợ đập vào đến ngài a, nữ hoa khinh thường liếc mắt, lại thối có thể có thiên nhân ngố suy thối sao, nữ vương ta ngày ngày nghe m ù i thối, đã sớm miễn dịch, nàng đại đại liệt liệt nói ra, yên tâm đi, nữ vương ta có thể tiếp nhận, vội vàng đem Na cha thả ra đi, thái ấp chân nhân càng thêm không yên lòng, đ ư ơ n g đương, đương. ngày vẫn là chuyển sang nơi khác, phong bế khứu giác lại thả a. Nữ hoa rõ ràng quá trẻ tuổi, không có trải qua cảnh tượng hoành tráng, muốn nhớ ngày đó na cha xuất hiện tại ngọc thư cung. c h à n g diện kia thực sự quá kinh người, thì ngay cả sư phụ đều kém chút bị hôn nôn, còn tốt kịp thời phong bế ngũ thức, nữ hoa như thế vô lễ, cái gì cũng không có chuẩn bị. vạn nhất ra chuyện khẳng định quái đến trên đầu mình. không được. nhất định phải làm cho nàng chuyển sang nơi khác. nhìn đến thái ấp chân nhân kiên trì như vậy. nữ hoa tâm lý cái kia tức giận a. tốt. các ngươi cả đám đều xem thường nữ vương ta à. thì liền đến cửa cầu người làm việc. đều không có một chút cầu người dáng vẻ. nữ vương ta mới nói mấy lần không có gì đáng ngại. đáng chết thái ấp. trong mắt của hắn còn có nữ vương ta sao nữ hoa mặt đen lên trách cứ thái úc ngươi là đến giúp để tử chữa bệnh sao lại không thả ra lời nói ngươi có thể đi thái úc chân nhân giật mình kêu lên đây là hảo tâm không có hảo báo a đã nàng không quan tâm chính mình cũng liền không thèm đếm gì a đ ư ơ n g đương vậy ta thì thả hắn ra có chuyện gì ngươi có thể ngàn vạn nhiều đảm đương a nữ hoa chém đinh chặt sắt hồi đáp yên tâm đi có bất cứ chuyện gì nữ vương ta cũng sẽ không quái đến trên đầu ngươi không h ổ là thánh nhân nói tới nói lui cũng là có đảm đương cái này thái ấp chân nhân rốt cuộc yên tâm mở ra túi càn khôn thả ra na cha một cố rinh thiên đồng đ ị a mùi thối trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ đại điện lại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. rất nhanh. nữ hoa cung các cái gian phòng đều thối không n g ử i được. liên đới lấy bên ngoài quảng trường đều là một cỗ mùi thối. trên quảng trường người đều che phi nước đại. liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. trời ạ! nữ hoa cung đây là xảy ra chuyện gì. làm sao lại toát ra như thế nồng đậm mùi thối. Chẳng lẽ là nữ hoa nương nương làm cái gì người người oán trách sự tình, d ư ớ c lấy thiên phạt sao. Hoa, nữ hoa cung bên trong an tính trọn vẹn mười giây đồng hồ. Sau một khắc, tất cả mọi người đ i ê n cuồng ơi ra. không phải bọn họ phản ứng chậm, mà chính là bị cái m ù i này cho c h ấ n dinh. đại não đứng máy trọn vẹn mười giây đồng hồ. cái này mới phản ứng được. Thương thiên a, đại địa a, đây là cái gì vị đạo a. coi như vạn năm hố phân cũng không có thối như vậy a. tuy nhiên thân vì yêu tục, nữ hoa thế nhưng là luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ. toàn bộ nữ hoa cung bên trong căn bản không có một tia ý vị. mỗi ngày đều muốn dùng cực phẩm long tiên hương nóng bức một phen. đột nhiên nghe thấy được khủng bố như vậy vị đạo. những cái kia đồng tử t h ị nữ tất cả đều nói ra đến mắt trợn trắng. co quắp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đứng mũi chịu xào nữ hoa càng là vô cùng t h ê thảm nôn phốc đầu tiên là nôn nước vàng tiếp theo là phun máu tươi sau cùng mắt trợn trắng lên chết rồi không sai đáng thương một bộ xinh đẹp trắng nón thế thân cứ như vậy rõ ràng bị mùi thối hôn chết rồi đường đường đại la kim tiên hút tu vi vậy mà gánh không được na ra mùi thối ố n ở t r o n g tầm c u n g Càng là nôn chết đi sống、lại. Nàng miệng nữ nôn hận phát điên.、Hối、hận nói mạnh miệng để thái ức thả ra na hoa. chết hối phát Hối thái thả cha ra ức là lại. Ô ô ô. tới. đi để khó trách lạc vô trần nói sẽ không tạo người rõ ràng cũng là t r ô n cái hố cho nữ vương ta nhảy a cái này bị ổi vô s ỉ gian trá tiểu nhân nữ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn thật vất vả ngừng nôn nữ hoa Tranh thủ thời gian phong bế ngũ thức bay ra. Nàng mặt đen lên không nói lời nào. đưa tới một cây sen ngó sen. bắt đầu chế tạo liên hoa hóa thân. không hổ là nhân tục chi mấu. nữ hoa tạo người tốc độ có thể so sánh thái ấp chân nhân thuần thuộc nhiều. ngắn ngủi vài giây đồng hồ. liền đem liên hoa hóa thân chế tạo tốt. đáng thương thái ấp chân nhân trợn tròn tròng mắt. cũng nhìn không hiểu trong đó bí quyết. Hắn có lòng muốn muốn hỏi cho r a nhẽ, nhưng là nhìn sang bốn phía đáp hôn mê đồng tử thị nữ, sáng suốt ngậm miệng lại, nữ hoa nương nương khẳng định nổi giận lấy, lúc này thời điểm hỏi nàng, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, được rồi, chỉ cần có thể giải quyết na cha mùi thối vấn đề, còn lại thì mặc kệ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm bốn mươi năm để lạc phi nội bộ mâu thuẫn, sửa lại liên hoa hóa thân về sau, nữ hoa hướng về phía na ra vấy tay một cái, một cố lực lượng khổng lồ c h ó i buộc lại na ra, sau đó một cố đáng sợ hỏa d i ễ m bao khỏa na cha toàn thân, coi như khoảng cách na cha xa mười mấy mét, thái ấp chân nhân vẫn là cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ cao, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dâu dài tóc dài lại bị cháy rụi, thái ấp chân nhân tranh thủ thời gian vận khởi công pháp, che lại thân thể, đáng sợ như vậy nhiệt độ, nữ hoa sẽ không muốn hủy đi na cha a, a, Nara phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không thể phá vỡ thân thể, vậy mà bắt đầu hóa tan. một phút sau, Nara triệt để hóa tan làm một đoàn dịch thể, cả cuộc đời chết không biết, nữ hoa thôi đồng hỏa d i ễ m tiếp tục nướng một trận, mắt thấy từng đạo từng đạo khí thể bốc hơi phát ra, muốn là nữ hoa cùng thái ấ c không có phong bế ngũ thức, nhất định sẽ n g ử i ra những khí thể này tất cả đều là thối. lại là một phút sau, bốc hơi khí thể càng ngày càng ít, nữ hoa không kiên nhẫn đem dịch thể đánh vào liên hoa hóa thân bên trong, thoáng qua ở giữa, một cái nhảy nhót tưng bừng mới na ra lại xuất hiện, chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy trắng xám, toàn thân run dày, rất rõ ràng mới vừa rồi bị dày vò không nhẹ, nữ hoa vung tay lên, Mang theo Na cha cùng thái ấp thẳng người bay đến chiều ca thành bên ngoài trong núi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí i ả i khai ngũ thức. Chầm r ã i người tới. còn có mùi thối. Thái ấp chân nhân thất vọng hô lên. thống khổ nhắm mắt lại. nữ hoa nương nương cho Na cha đổi mới rồi thân thể còn không được. chẳng lẽ hắn nhất định thối cả cuộc đời trước. vĩnh viễn đi không đến người trước s a o im miệng. Nữ hoa nổi giận đùng đùng hô lên. Lỗ mũi của ngươi không thông sao. Nghe thấy không được mùi thối giảm xuống hơn phân nửa. Nữ vương ta sao có thể thất bại đâu. Rõ ràng có hiệu quả. đ á n g chết thái ấp chân nhân vậy mà một điểm cảm giác không thấy. Nữ vương ta dễ dàng sao. đ á n g thương toàn bộ nữ hoa cung toàn xấu. Thế thân đều bị hôn chết rồi. còn không rơi một cái tốt. Thái ấp chân nhân ngây n g ẩ n cả người, tranh thủ thời gian lần nữa người tới, không sai, na cha trên người mùi thối, thật giảm bớt hơn phân nửa, đổi thành trước kia, tùy tiện người một chút liền có thể nói ra đến chết đi sống lại, không choáng không thôi, hiện tại mùi thối giảm bớt, nhiều nhất nôn buổi sáng liền tốt, hắn kích động hướng về phía nữ hoa đi một c á c h lễ, Nương nương tạo người chi thuật quả nhiên thần diệu vô biên. Ta sư đều không giải quyết được vấn đề. Ngày lại có thể giải quyết. nguyên thủy cũng không thể giải quyết a. Nữ hoa tâm lý cái kia mỹ a. Hận không thể vô to một câu. Nữ vương ta mới là học đắp côn lôn sơn. nhưng là vì mặt mũi. Nàng giục xe khoát khoát tay. điêu trùng tiểu kỹ. không đáng giá nhắc tới. thừa dịp nữ h o a tâm tình tốt, thái ấp chân nhân tranh thủ thời gian truy vấn. đương đương, ngày cái gì thời điểm khả năng giúp đỡ na cha bỏ đi toàn bộ mùi thối a. còn muốn đến, nữ h o a tâm lý khẽ run rẩy. kiên quyết không đáp ứng sự kiện này. nàng vừa mới thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. muốn hoàn toàn loại trừ na cha thể nổi mùi thối. nhất định phải lần lượt bốc hơi. Ma lại nhất định phải khống chế hỏa hầu, không thể làm quá mạnh, nếu không sẽ tổn thương na cha thần trí, c á c h này cũng thì thua thiệt na cha lúc linh châu tự biến hóa mà thành, mới có thể hóa tan thành dịch thể cũng không có việc gì. dựa theo nữ hoa đoán chừng, muốn triệt để nhổ mùi thối, chí ít còn muốn đến cái hai ba mươi lần, mỗi lần khoảng cách ba tháng mới được, nữ vương ta cũng không có cách kia kiên nhẫn, cả ngày hầu hạ một cái tiểu na cha nữ ta con ngươi đảo một vòng lập tức có chủ ý ngươi không phải thấy rõ thủ pháp của ta cứ dựa theo thủ pháp của ta trở về chính mình bốc hơi những cái kia mùi thối nhiều đến mấy lần là được rồi cái này thái ấp chân nhân tranh thủ thời gian cầu khẩn đ ư ơ n g đ ư ơ n g ta nào có n g à y như vậy thần thông coi như luyện hóa na cha đều không biết bao nhiêu ngày a Nữ hoa thế nhưng là thánh nhân, điều động ra hỏa d i ễ m vượt xa kim tiên có khả năng. Nữ hoa dùng một phút liền có thể hóa tan na ra, đổi thành thái ấp, không biết muốn bao nhiêu giờ, rất có thể còn muốn xuất động đan lô, đem na ra thả ở bên trong luyện hóa, dạng này một lần dày vò xuống tới, không có mấy tháng làm sao đầy đủ, vẫn là mời nữ hoa giúp đỡ bớt việc, cách mấy ngày qua một lần, rất nhanh liền có thể loại trừ sạch sẽ thế nhưng là nữ hoa căn bản không tiếp cái này gốc giả ngươi không phải muốn học tạo người đây chính là luyện tay cơ hội tốt được rồi ta còn phải trở về thu thập cung điện ngươi thì chính mình tới đi sau khi nói xong nữ hoa một c á c h lắc mình trở về nữ hoa cung nàng tranh thủ thời gian vận chuyển trận pháp đem những thứ này mùi thối hàng s u ố t cung điện đến mức xung quanh dân chúng gặp nạn vậy liền chuyện không liên quan đến nàng tình ai nữ vương ta thực sự không muốn lại đụng những cái kia mùi thối các ngươi những người dân này thì nhiều đảm đương đi đáng thương nữ hoa cung tựa như đã trải qua một trận đại hiếp đồng tử thì nữ bị bệnh hơn phân nửa còn lại cũng là hai chân như n h ũ n ra mặt v ủ mày t r a u đầu cái chén trà hai tay run rẩy nữ hoa cái kia tức giận a phong bế nữ hoa cung một tuần các ngươi đều tốt tu luyện đừng ném nữ vương mặt của ta sắp xếp xong xuôi t h ủ hạ về sau nữ hoa cắn răng nghiến lời nhìn phía thư viện đáng chết lạc vô trần tất cả đều là ngươi làm chuyện tốt nữ vương ta nhất định thật tốt cùng ngươi tính toán bút chứng này phượng h i sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại thư viện đi đến lạc phi bên cạnh lúc chân mềm nhũng ngã xuống trong ngực hắn lạc phi giật mình kêu lên t r ộ t dạ nhìn phía bốn phía giữa ban ngày nàng đây là chơi c á c h nào vừa ra a coi như tâm lại gấp cũng phải buổi tối tới a không thấy bên cạnh còn có người sao b í c h tiêu tròng mắt đều muốn chừng đi ra tâm lý cái kia lừa a cái thứ không biết xấu hổ giữa ban ngày ôm ập yêu thương tiên sinh có phải hay không gần nhất ánh mắt không dùng được làm sao lại coi trọng cái này hổ ly t í n h lạc phi tranh thủ thời gian bày ra chính nhân quân t ử bộ dáng phượng khi phượng khi ngươi làm sao phượng khi một bộ nước mắt như mưa bộ dáng ôm ôm ôm vừa mới na cha đi nữ hoa cung tái tạo liên hoa hóa thân người ta nôn mật cũng bị mất vừa nói chuyện Nàng một bên đổi c á c h càng tư thế thoải mái, hai tay thuận thế ôm lấy lạc phi cổ. Nữ vương ta thì hy sinh nhiều một chút điểm, để ngươi nội bộ mâu thuẫn. A, lạc phi há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Là mình huy động thái ấp chân nhân đi tìm nữ hoa, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. nhỏ mọn như vậy nữ hoa, làm sao lại giúp na c h a tái tạo liên hoa hóa thân. Bích tiêu cũng ngây ngần cả người. Nữ hoa sẽ giúp na ra tạo hóa thân. ngươi có lầm hay không. Nàng nhỏ mọn như vậy. làm sao lại làm loại sự tình này. Nữ vương ta rất keo kiệt sao. Nữ hoa cái kia tức giận a. tâm lý lại cho Bích tiêu ghi lại một sổ sách. h ừ, về sau nữ vương ta sẽ dùng cây roi nói cho ngươi. cái gì gọi là hào phóng. phượng h i không phục dối lên Bích tiêu. Nữ h o a nương nương đối với bằng h ấ u luôn luôn hào phóng. Thái ấp cầu tới môn đi. Nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Bích tiêu khó chịu về t r ừ n g mắt liếc. không dám lại tiếp tục nói cái gì. vạn nhất phượng hy tên g h e o kiệt này r u ộ sau lưng đâm thọc. bản cô nương nhưng là thảm rồi. coi như vậy đi. hôm nay thì tha cho nàng một lần. lạc phi rất là nhiệt tâm hỏi thăm về đến. Nữ h o a xuất t h ủ kết quả thế nào a. Naja mùi thối trừ đi sao. Hắn cũng không hy vọng nữ hoa thành công, giúp Naja trừ đi mùi thối. vậy liền mang ý nghĩa tây vì trận doanh đầy đủ hết. lúc nào cũng có thể tạo phản phạt thương. nếu là không có Naja tên sát t i n h này, thì tây vì cách kia chút thực lực, sớm đã bị đại thương cho giải quyết. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín. t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu nhiều năm vạn lao dịch nữ vương ta xuất thủ có thể không có hiệu quả sao nữ h o a kiêu ngạo gật đầu đương nhiên là có hiệu quả na cha trên thân mùi thối bỏ đi hơn phân nửa lại đến mấy lần liền tốt nghe xong nữ h o a biện pháp về sau lạc phi quả thực kinh động như gặp thiên nhân tự một chữ châu bò không có hồn phách na cha lại còn có thể dạng này trở về tái tạo không hổ là tạo người thủ tịch chuyên gia, biện pháp gì cũng dám dùng, đổi thành mình, tuyệt đối không dám dạng này nếm thử, một c á c h không tốt, Naja liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng là làm thành như vậy, lạc phi kế hoạch lại bị làm rối loạn, nữ hoa phải bao lâu loại trừ Naja mùi thối a, nữ hoa lười nhắc đỏ mặt lên, cái này, nương nương đem biện pháp giao cho thái ấp để chính hắn trở về chiếu vào làm. Ha ha ha. Bích tiêu thực sự không nín được. Cười cái bụng đều đ a u không h ổ là hẹp hòi nữ nhân. một chút sự tình cũng không chịu nhiều làm. thì thái ấp chân nhân điểm này năng lực. trời mới biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm sạc sẽ. lạc phi cũng bại bởi nữ hoa. một trái tim cuối cùng thả lại trong bụng. để tỏ lòng đối nữ hoa một cử động kia chống đỡ. Lạc phi chừng mắt liếc bích tiêu. Bích hà, có gì buồn cười. Thái ấp cũng không phải nữ h o a cung người. Nữ h o a chịu giúp hắn cũng không tệ rồi. Bích tiêu rất là buồn mực nhích lên miệng. Bất mãn nhìn qua lạc phi. h ừ, có người mới quên người cũ. giữa ban ngày ôm lấy phượng h y cũng không biết mất mặt. Lạc phi tựa hồ cảm nhận được không ổn. vội vàng ôm lấy phượng h y đi vào nhà đi. đã ngươi không thoải mái, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, nứ hoa một mặt hạnh phúc gửi một tiếng, lặng lẽ hướng về phía bích tiêu le lưới, tiên sinh chính là như vậy s ủ n g ta, không phục đến cắn ta a, bích tiêu kém chút tức nổ phổi, hận không thể xuất ra x ả n h ậ t cung, đến cái nhất tiến song điêu, sai, nhất tiến xuyên tâm, không thể gây tổn thương cho lấy tiên sinh, về sau cũng muốn tiên sinh d ạ n g này ôm lấy chính mình. theo trong viện ôm tiến gian phòng đi. thời gian kế tiếp bên trong. s i ê m giáo đ ệ tử đến rõ ràng ít. lạc phi cảm thấy rất kỳ quái. chỉ có quảng thành tử mỗi ngày mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tới. bồi tiếp lạc phi đi bố thí ngũ cốc đan. lạc phi rất là kỳ quái dò hỏi. quảng thành tử. các ngươi s i ê m giáo đã xảy ra chuyện gì nha. làm sao chỉnh mệt mỏi như vậy, quảng thành tử nở nụ cười khổ. sư phụ, mọi người đi giúp thái ấ c sư để luyện hóa na ra, thực sự quá khó khăn, chỉ bằng vào thái ấp chân nhân tu vi, căn bản không luyện hóa được na ra liên hoa hóa thân, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cầu đến các sư huyên để trên đầu, trở ngại đồng môn mặt mũi, mọi người chỉ có thể đáp ứng giúp đỡ, kết quả thật vào tay về sau, lúc này mới phát hiện tiếp cái khổ sai sự tình, thập nhị kim tiên tới tám người, hao dòng giã một tuần, còn không có đem na cha luyện hóa, đáng thương na cha, nằm tại trong lò đan kêu thảm không ngừng, sống không bằng chết, mọi người cái kia xấu hổ a, chỉ có thể tăng lớn pháp lực tiếp tục phát ra hỏa d i ễ m hy vọng mau chóng luyện hóa na cha, nghe xong quảng thành tử tự thuật về sau, lạc phi một mặt im lặng hỏi, các ngươi sẽ không cầu nguyên thủy thánh nhân giúp đỡ sao. k h ủ k h ủ sư phụ vội vàng phong thần đại kế, làm sao lại quản việc nhỏ như vậy. quảng thành tử mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ, tùy tiện tìm c á c h lý do. nguyên thủy thiên tôn là cao quý thánh nhân, làm sao có thể giúp để tam đại đệ tử xuất thủ. lại nói, Nara tại Thánh nhân trong mắt cũng là một cái phế vật, không có hồn phách người, làm sao có thể tiếp tục tu luyện. hiện tại Nara cũng là một cái người vô dụng, hòa thượng phong thần bảng không có khác nhau, muốn không phải linh châu t ử quan hệ, nguyên thủy căn bản sẽ không thu Nara nhập s i ê m giáo, lạc phi lời nhắc quan tâm s i ê m giáo phá sự, chỉ cần Nara chỉ không hết là được, tùy tiện kéo hơn vài chục năm, cũng đã vượt qua phong thần đại k i ế p thời gian đi vào lục đài công trường về sau lạc phi lập tức mắt choáng váng công trường tại sao lại nhiều hết mấy vạn người những người này quần áo rách nát xanh sao vàng v ọ t xem xét cũng là mới điều động tới chính mình mang điểm này đan dược giống như không đủ phát a lạc phi nhanh đi tìm sùng hầu hổ nghe ngóng tình huống b ắ t bá hầu công trường tại sao lại nhiều người rồi. Sùng hầu hổ một mặt sùng bái nhìn qua hoàng thành phương hướng. đại vương ngại tiến độ chậm. phí trọn g đại nhân diệu kế vừa ra. lại làm tới hơn năm vạn người. cái này sao có thể. lần trước điều động nhiều người như vậy. đã làm người người oán trách. phí trọn g đến cùng dùng biện pháp gì. lại để cho các nơi chư hầu đưa người. hắn sẽ không phải lập lại chiêu cũ. lại cầm mẫu dịch buộc đối phương cho người ta a thất đức như vậy biện pháp dùng một lần coi như xong dùng hai lần nhưng là sẽ bức t r ừ hầu tạo phản lạc phi một mặt tò mò dò hỏi phí đại nhân lời hại a nói một chút hắn là làm sao làm được phí đại nhân trực tiếp ra tiền mua người phí đại nhân chỉ xuất một chút món tiền nhỏ cùng lương thực thì đổi lại hơn năm vạn lao dịch Quá có lời, không thể không nói phí trọng có làm gian thần tiềm chất, mò thấy các chư hầu tâm tư, lần trước dùng mậu dịch đánh các chư hầu mặt, đả thương lòng của bọn hắn, lần này hắn cải biến sách lược, đại quy mô xuất tiền trao đổi lao dịch, nguyên bản thu đến lần nữa điều động lao dịch sách các chư hầu, đang chuẩn bị bão nổi lúc, sứ giả lập tức cho bọn hắn một cái hạ b ậ c thang, Phí đại nhân biết ta các nơi mới không dễ dàng. nguyên ý dùng lương thực cùng đồng bối trao đổi lao d ị c h một cách lao d ị c hai mươi cân lương thực. cộng thêm mười cách đồng bối. đã chuẩn bị trở mặt các chư hầu. lập tức ngây ngần cả người. ngay tại chỗ mua một nô bục còn không dùng đến nhiều tiền như vậy. giống như thằng có lời đó a. Phí đại nhân thật sự là có lòng a. vậy mà suy tính như thế chu đáo. người chỉ cần có một tia hy vọng, đương nhiên sẽ không lựa chọn tạo phản đầu này không đường về. tứ phương các chư hầu tất cả đều đưa tới lao d ị c h ấm đầu người lính trở về lương thực cùng đồng bối. cứ như vậy, ngắn ngủi một tháng thời gian, triều ca lại nhiều năm vạn lao d ị c h có nhiều như vậy lao d ị c h sùng hầu hổ hoàn toàn có lòng tin, trong ba năm hoàn thành l ụ c đài kiến thiết, sùng hầu hổ vui vẻ, nhưng là lạc phi nhức đầu không thôi luyện chế ngũ cốc đan cần lương thực hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy lương thực một ngày mấy trăm ngàn người nhu cầu hắn coi như táng ra bại sản cũng nuôi không nổi a một khi đan dược phát ít công trường sẽ xảy ra chuyện quả nhiên lạc phi phát đan dược lúc phía dưới loạn thành hỗn loạn ai cũng biết lạc vô trần đan dược có hạn hàng ở phía sau thì lính không tới mấy trăm ngàn người liều mạng hướng phía trước chen bị hù lạc phi cưới lên hùng miêu liền chạy không phát hôm nay không phát cái này còn phát cái gì à vạn vừa phát sinh dấm đạp sự cố không biết muốn chết bao nhiêu người nhìn đến lạc vô trần chạy đằng sau truyền đến một mảnh tiếng la khóc tiên sinh ngươi không thể đi à Chúc ta chưa ăn cơm à. Cầu van ngươi. Ba chúc ta trời chưa ăn cơm. cho chúc ta đan d ư ợ g đi. ôm ôm ôm. ngươi không thể thấy chết không cứu à. ngươi c á c h này vô lương thư sinh. vô luận bọn họ làm sao kêu khóc. lạc phi cũng không dám dừng lại. trong nháy mắt b ỏ chạy không còn hình bóng. một đám người sau lưng tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất đinh. có nam tử mắng ngươi không có lương tâm. Bất lương sư giá trị một trăm ba mươi ba. Dinh, có nam tử mắng ngươi thất đức. Bất lương sư giá trị một mươi sáu sáu. Dinh, có nam tử mắng ngươi đáng chết. Bất lương sư giá trị một trăm chín mươi chín. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. b ắ t đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế diên ninh. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín, chương hai trăm bốn mươi bảy lục đài công trường bãi công, chật vật trốn hồi thư viện lạc phi, một mặt bất đắc dĩ co quắp trên dế, ngắn ngủi mười mấy phút, hắn vậy mà thu hoạch hơn một ngàn vạn bất lương sư giá trị, nhưng hắn muốn là lương sư giá trị, có thể rút đến chính diện đồ vật lương sư giá trị ạ, cái này nên làm thế nào cho phải, đ a n g lúc ăn bàn đào nữ h o a nghe nói lạc phi tao ngộ về sau, n h ư n g không được vui vẻ, tiên sinh, ngươi dạng này làm sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, n g ư ờ i bất hoàn quả nhi hoàn bất quân, không chiếm được đan dược người, nhất định sẽ náo ra tai vạ đến, đối với bố t h í chuyện như vậy, nữ h o a quá hữu tâm được, tưởng tượng năm đó, nàng tự tay tạo ra nhiều người như vậy t ộ c tự nhiên muốn bọn họ được sống cuộc sống tốt nhưng là người tư chất có cao thấp đặc biệt tạo người lúc tiền kỳ dùng tức những tạo ra đều là tiên thiên nhân tục những người này tư chất phi phàm tất cả đều bị tam giáo chọn đi làm đ ệ tử tỉ như xuyên giáo thập n h ị kim tiên cũng là tiên thiên nhân tục những người khác thì không hài lòng dựa vào cái gì chính mình không có tư cách bái nhập thánh nhân môn h ạ không công bằng, đây là nữ hoa nương nương không công bằng. Nếu như nàng không không công bằng, nàng liền nên thu mọi người làm đồ đệ. Mấy lần nháo trò nhảy, nữ hoa cái kia tức giận a, trực tiếp trở về nữ hoa cung không q u ả n sự. Dù là vu yêu thời kỳ, nhân tộc thương vong thảm trọng, nữ hoa đều chẳng muốn hỏi một chút, đã bọn họ không biết cảm ăn. vậy liền để chính bọn hắn cảm t h ụ hồng hoang tàn khúc nếu như không phải nữ hoa một mực hộ lấy bọn hắn nhân tục mới xuất hiện liền sẽ bị diệt tục vu tục cùng yêu tục mới là hồng hoang thổ dân làm sao có thể cho phép mới trùng tục đoạt địa bàn cho nên nữ hoa một điểm không coi trọng lạc phi hành động cảm thấy hắn là tốn công mà không có kết quả lạc phi buồn s ầ u thở dài một hơi khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm đi. b á c h ốc đan khẳng định không được. n g ư ờ i đi liên hệ phía dưới khương viêm. hỏi một chút còn có hay không còn lại đan phương a. tam hoàng đang lúc bế quan tu luyện. gần nhất đến thư viện số lần rất ít. lạc phi vội vã nhìn thấy thần nông. nữ hoa cũng chỉ đành vất vả đi một chuyến. ngay tại nữ hoa rời đi không lâu. sùng hầu hổ buồn bực chạy tới. tiên sinh. Tiên sinh, công trường tất cả đều nghỉ việc, muốn ngươi phát đan dược a, ngươi nói cái gì, lạc phi triệt để trấn kinh, không nghĩ tới còn sẽ xảy ra chuyện như thế, những cái kia lao dịch cùng mình có quan hệ sao, chính mình không phát đan dược, bọn họ thì không kiếm sống rồi, áp chế, đây là muốn mang a, lạc phi tức giận nhảy dừng lên, lẽ nào lại như vậy, ngươi trở về nói cho bọn hắn, hôm nay một viên thuốc đều không có, thích có làm hay không, không chịu thì thôi, sùng hầu hổ tranh thủ thời gian cầu khẩn, tiên sinh, tiên sinh, bọn họ một khi bãi công, sự tình khẳng định sẽ truyền đến đại vương chỗ đó, ta thì phải xui xẻo a, ngươi không may liên quan ta cái r á m lạc phi rất muốn dối hắn một trận, nhưng nhìn tại sùng hắc hổ trên mặt mũi không có làm không phải ta không muốn phát đan dược ta chỉ có bảy vạn đan dược lập tức nhiều nhiều người như vậy ngươi nói ta làm như thế nào phát vấn đề này quá khó khăn sùng hầu hổ cũng nhức đầu không thôi ai cái này nên làm thế nào cho phải hắn biết rõ đi phát hậu quả còn sẽ khiến dấm đạp sự cố những cái kia không có lấy đến đan dược người, yêu nguyên sẽ nháo sự, tiên sinh cái gì cũng tốt, cũng là tâm địa quá thiện lương, làm gì cho những thứ này đám dân quê phát đan dược, để bọn hắn từ sanh từ diệt không tốt sao, hiện tại gây xảy ra chuyện tới, nhìn hắn kết thúc như thế nào, đúng vào lúc này, phí trọng vội vàng đi đến, b ắ t bá rầu, công trường chuyện gì xảy ra, trên triều đình toàn đang nhị luận việc này, ngươi không muốn đầu sao. Hôm nay trên triều đình, có người làm khó dễ nói sùng hầu hổ không có quản tốt công trường, dẫn đến đám lao dịch náo bãi công. có người nói muốn đem việc này bẩm báo đại vương, để đại vương chỉ tội. còn tốt phí trọng thu sùng hầu hổ chỗ tốt, không để cho hắn lưng nỗi oan ướp này. phí trọng lấy cớ lao dịch sự tình từ chính mình phụ trách. m a u chóng rời đi triều đình tìm kiếm sùng hầu hổ. biết được hắn tới thư viện. tranh thủ thời gian tới đây tìm kiếm. còn tốt tìm được người rồi. sùng hầu hổ vẻ mặt đau khổ giải thích. phí đại nhân, đột nhiên tăng lên hơn năm vạn lao dịch. tiên sinh không có nhiều như vậy đan dược. hôm nay không có phát. bọn họ thì không làm. gặp phải loại sự tình này. phí trọng cũng rất im lặng. Lạc vô trần não t ử có bệnh, dùng tiền mua tội thụ, mỗi ngày phát nhiều như vậy đan dược, tiết kiệm đến muốn đổi bao nhiêu tiền a, cái này tốt đi, tốn công mà không có kết quả, còn muốn gây có chuyện rồi, suy nghĩ một chút lạc vô trần trong tay đồ tốt, phí trọng sáng suốt lựa chọn giúp đỡ, tiên sinh chớ quấy dày, có thể hay không đem đan dược s a o cho ta, việc này để ta tới làm, gia hỏa này không phải là muốn tham ưu a. Do dự một chút, lạc phi vẫn là đem đan dược giao cho phí trọng. vậy liền hết thảy làm phiền phí đại nhân. Phí trọng một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng thật có thể đem sự tình giải quyết đâu. không yên lòng dưới, lạc phi lần nữa chiếu cố lên quảng thành tử. ngươi lặng lẽ theo tới, xem hắn là giải quyết như thế nào việc này. Quảng thành tử cũng rất tò mò, lính mệnh đi theo, lạc phi bất đắc dĩ hô hoa trấn nguyên tử, nói một chút, có biện pháp gì hay không giải quyết nạn đói, đương nhiên là có, linh mễ thì có thể giải quyết, trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để linh mễ tiết lộ ra ngoài. tiên sinh, thượng cổ có ngũ cốc thần thụ, nếu như loại đến trong thư viện, nhất định có thể giải quyết việc này, ngũ cốc thụ, lạc phi đầu lớn lên, chưa nghe nói qua à. cây này về sau rơi vào trong tay ai rồi, c h ấ n nguyên tử do dự một chút nói ra, năm đó thiên đình thành lập, ngũ cốc thần thụ thì hiến tặng cho thiên đình, trồng ở bàn đảo viên bên trong, dựa vào, đồ tốt như vậy làm sao cho thiên đình, cho bọn hắn có c â y ruộng dùng, bọn họ lại không ăn ngũ cốc hoa màu, Lạc phi nhất thời đầu lớn lên, muốn theo thiên đình làm đến ngũ cốc thủ. cái này có chút khó. Trấn nguyên tử, có khả năng hay không theo thiên đình đổi về ngũ cốc thủ. Trấn nguyên tử liếc mắt. ngũ cốc thủ là nhân giới khí p h ậ n biểu tượng. mặc dù không có dùng, thiên đình cũng không có khả năng từ bỏ ạ. chỉ cần đại giới cũng đủ lớn. thiên đình tự nhiên sẽ từ bỏ. nhưng là thiên đình sẽ mở d ạ n g gì ra đâu lạc phi do dự một chút nói ra trấn nguyên tử ngươi đi thiên đình hỏi một chút liền nói đại thương muốn ngũ cốc thủ hỏi bọn họ một chút nguyện ý nhường ra sao trấn nguyên tử ra sức lắc đầu cái kia không có khả năng không có chuyện không thể nào ngươi để bọn hắn ra giá đi thôi hỏi một chút lại không có tổn thất gì tại lạc phi thúc sục dưới, trấn nguyên tử bất đắc dĩ đi thiên đình. Ai, đây là đi tìm khó chịu a. nhưng là vì lạc phi vui vẻ, hắn cũng chỉ đành dây vào cái này tây đinh, đi vào lăng tiêu bào điện, trấn nguyên tử đi một cái lễ. ngọc đế, đại thương muốn ngũ cốc thủ, không biết thiên đình nguyện ý nhượng lại sao. ngọc đế nhìn không được vui vẻ, trấn nguyên tử, Tất cả mọi người là quen biết đ ắ t lâu ngươi cảm thấy chấm sẽ ra để sao quả là thế trấn nguyên tử bất đắc dĩ nhún nhún vai sau cùng lại cố gắng một chút bọn họ nguyện ý ra đại giới chỉ cần lấy ra được đại giới h a h a h a ngọc hoàng đại đế nhìn không được cười h a h a đại thương đây là điên rồi đi thiên đình d ạ n g gì đồ tốt không có bọn họ có thể cầm được ra cái gì đại giới thì nhân gian hoàng cung điểm này rách dưới có tư cách gì ra giá hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không chín chương hai trăm bốn mươi tám muốn đổi ngũ cốc thần thụ c h ấ n nguyên tử nội tâm cái kia xấu hổ a hận không thể không ngày nữa đình nói việc này lạc vô trần a lạc vô trần ngươi đánh giá quá thấp thiên đình vẹn vẹn vương mẫu theo giao chỉ di chuyển tới thì mang theo giá trên trời đổ cưới chớ đừng nói chi là vì chống đỡ ngọc đế hồng quân lại ban thưởng vô số bảo vật ngọc đế ta cũng là bị người nhờ vả không được thì thôi trấn nguyên tử bất đắc dĩ đứng lên hướng về bên ngoài đi đến chuyến này coi như đi không ngọc hoàng đại đế đột nhiên gọi lại trấn nguyên tử chờ một chút có một việc nếu như đại thương làm được lời nói Chấm cũng có thể đáp ứng bọn Hắn. c h ấ n nguyên tử một chút dừng bước. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. không biết là chuyện gì tình. ngọc đế đều làm không được sự tình. điều kiện như vậy khẳng định rất khó. hy vọng thư viện có thể làm được. ngọc hoàng đại đế nở nụ cười lạnh. chỉ cần đại thương cầm lấy lạc vô trần đầu người tới. Chấm liền đem ngũ cốc thần t h ủ cho bọn Hắn. cái gì Trấn nguyên tử kinh ngạc nhìn qua ngọc đế. cả người đều mộng. ngọc đế đây là muốn làm gì. lạc vô trần không phải liền là thông đồng một chút long cát. đến mức một mực lấy mạng của hắn sao. cái này nhất định không đùa. Trấn nguyên tử thuận miệng qua loa nói. ta sẽ đem việc này cáo chi đại thương. đến mức có thể làm được hay không. vậy liền không có quan hệ gì với ta. sau khi nói xong. c h ấ n nguyên tử cũng không quay đầu lại rời đi thiên đình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng một việc. Hắn cùng ngọc đế gia o tình nhiều năm như vậy. từ hôm nay trở đi xem như kết thúc. biết rõ bản thân tại thư viện làm t h u n còn bị người giết lạc vô trần. hắn không phải ngốc cũng là xấu. dạng này người tuyệt đối không thể lại đến hướng. trở lại thư viện về sau. c h ấ n nguyên tử tức giận nói ra chuyện đã xảy ra. sư phụ, ta khuyên ngươi đừng có hy vọng đi. ngọc đế đối ngươi hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không đem cây sao cho ngươi. lạc phi cái kia tức giận a. hận không thể chiêu cáo tam giới. đem ngọc đế mua hung chuyện giết người cho chọc ra tới. ca một mực chịu đừng không muốn gây chuyện. hắn đây là cảm thấy ca sợ hắn sao. đ ã hắn như thế không thức thời. vậy cũng đừng trách ca không khách khí. Lạc phi mặt ngoài lại một bộ nhận thua bộ dáng, coi như vậy đi. người ta là ngọc đế, chúng ta không chọc nổi, vẫn là chờ khương viêm tin tức đi. giờ phút này hỏa vân động bên trong, nữ hoa đem lạc phi yêu cầu nói ra, tam hoàng nhất thời cười khổ không thôi, nào có những biện pháp khác a, thần n ô n g ra sức lắc đầu, ta cũng chỉ có cái này một loại đan dược. thực sự không có những biện pháp khác trừ phi hắn có thể làm đến ngũ cốc thần thụ trồng ở trong thư viện hiên viên một điểm không coi trọng ý kiến này ngũ cốc thần thụ tại thiên đình tượng trưng cho nhân gian khí vận ngọc đế làm sao có thể cho hắn phục hy cũng sang tay ra ra hiệu chính mình không có cách nào mặt mũi của bọn hắn lại lớn cũng không hơn được nữa ngọc đế không có khả năng theo thiên đình muốn tới ngũ cốc thần thụ ngược lại là nữ hoa ra mặt nói không chừng còn có như vậy một tia cơ hội nhưng là nữ hoa làm sao có thể giúp lạc phi nàng một mặt nhìn có chút hả vê nói để hắn cả ngày làm người tốt cái này nhìn hắn kết thúc như thế nào nữ vương ta về đi xem trò vui ác lại là ngũ cốc thần thụ lần nữa nhìn thấy nữ hoa lạc phi Triệt để không có tính khí, đến cùng làm như thế nào giải quyết việc này đâu. Thật phải mạo hiểm đi một chuyến thiên đình sao. Hắn thử nghiệm dò hỏi. Phượng hy, ngươi nói xem, ta có thể trà trộn vào thiên đình sao. h a h a nữ hoa cho Hắn một cách liếc mắt, tất cả tiến vào nam thiên môn người, nhất định phải đăng ký thân phận, còn muốn có người bảo lãnh. ngươi cảm thấy có người dám cho ngươi người bảo đảm sao. Lạc phi thế nhưng là lên thiên đình sổ đen người. ngọc đế ngay cả sát thủ đều phái đi ra. cho hắn người bảo đảm người. trừ phi chán sống rồi. Lạc phi cũng không có n g h u h o à i muốn quang minh chính đại tiến vào thiên đình hy vọng không lớn. nếu như mình nhập cư trái phép đi vào, sẽ bị phát hiện sao. ngươi nói ta muốn là xâm nhập vào thiên đình. giả dụ a sẽ bị ngọc đế phát hiện sao không có khả năng nữ hoa ra sức lắc đầu thiên đình quá lớn ngọc đế không có khả năng giám sát mỗi một chỗ trừ phi hắn không muốn tu luyện chỉ là n g ư ờ i trà trộn vào đi có làm được cái gì chỉ là một p h ạ m nhân tiến vào thiên đình đơn thuần muốn chết tùy tiện một c á c h binh lính tuần tra đụng vào hắn liền có thể muốn c á c h mạng nhỏ của hắn Lạc phi chỉ chỉ tiểu b ạ c h ta có thể dẫn nó cùng đi, đoạt ngũ t ố c thần thụ liền trở lại a. dạng này cũng được, nữ hoa triệt để bị lạc phi cười ngất, nhìn không được dùng mình một cái. nàng dường như nhìn đến thiên đình bên trong máu chảy thành sông, vô số thiên binh thiên tướng chết thảm tại tiểu b ạ c h miệng xuống, thì liền ngọc đế cũng giống như con t h ỏ một dạng, liều mạng hướng về bên ngoài bỏ chạy. thế này sao lại là đoạt cây a rõ ràng cũng là đẩy ra lật trời đ ỉ n h nữ hoa tranh thủ thời gian cảnh cáo lên hắn ngươi muốn là tại thiên đình giết người thiên đạo thánh nhân lập tức liền có cảm ứ n g ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bảo c h ủ con chó này cái này lạc phi nhất thời nói không ra lời đau lòng tuốt xuống tiểu mạch không được tuyệt không thể để tiểu mạch đi chịu chết về sau còn trông cậy vào nó thăng cấp mang theo chính mình rời đi c á c h này một giới muốn không ngươi đi van cầu nữ thoa để cho nàng đi muốn ngũ cốc thủ h a h a không đợi lạc phi nói xong nữ thoa ném cho hắn cười lạnh một tiếng nằm mơ đi thôi nữ vương ta làm sao có thể giúp hắn làm việc trừ phi hắn nguyện ý cầm đầu đến đồi lạc phi triệt để không có tính khí buồn bực co quắp trên dế gằm quả đào, khó, ca quá khó khăn à. quảng thành t ử lúc này thời điểm trở về, khắp khuôn mặt đầy đều là kinh thán, nguyên bản xem thường phàm nhân hắn, hôm nay triệt để lên bài học, tiên sinh, tiên sinh, cái kia phí trọng làm xong, lạc phi một cái giật mình ngồi ngay ngắn, làm sao giải quyết, nhanh, giảng cho ta nghe nghe, một giờ không đến, Phí trọng vậy mà làm xong công trường mấy chục vạn bãi công lao dịch quả thực cũng là thần tích ạ quảng thành từ đồng giảng kinh thán không thôi hắn đem công nhân ấm quyền sở hữu chia làm bốn bộ phận sau đó tuyển ra bốn cái tổng phụ trách bốn mươi phân công quản lý còn có bốn trăm cái đội trưởng sau đó hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem đan dược g a o cho bốn cái tổng phụ trách Yêu cầu bọn họ ưu tiên phân phát cho người yếu nhiều bệnh người, không được làm việc thiên tư. Sau đó, hắn lại nói cho những người này, bên nào người không lên công, ngày mai bọn họ liền sẽ bị mất chức, đổi thành những người khác quản lý, làm lãnh đạo người, tất cả đều từ đại thương cung ứng lương thực quần áo, đầy đủ bọn họ ăn uống no đủ, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ d ạ n g này cơ hội tốt, lập tức hành động đuổi người làm việc, về phần bọn hắn có hay không đem đan dược phát cho thật đang cần người, phí trọng là tuyệt đối sẽ không hỏi tới, dù sao sau một tiếng, tất cả mọi người đi làm việc, có một ít đau đầu còn muốn bãi tung, kết quả bị đánh cái đầu rơi máu chảy, thành thành thật thật đi làm việc, chia đề chị, thật sự là hảo thủ đoạn, lạc phi thở dài một hơi, ai, thủ đoạn như vậy dưới, không biết công trường muốn chết bao nhiêu người, được rồi, ta cũng nuôi không nổi bọn họ, nữ hoa nhìn có chút hả gây bổ một đao. Quảng thành tử, sư phụ cần thiên đình ngũ cốc thần thụ, muốn không ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, a, quảng thành tử triệt để bó tay rồi. Sư phụ, đây chính là thiên đình nắm giữ nhân gian khí vận biểu tượng, tuyệt đối không có khả năng giao ra.